Hiện tại đối với cả nhà mà nói, chỉ có An An quan trọng nhất. Lão gia tử cùng Sầm Yến Quân Thức mau liền chạy tới. Hai người đều là qua tuổi nửa trăm, nhiều chạy vài bước liền bắt đầu suyễn, nhưng mặc dù liền khí đều còn không có xuế thuận, bọn họ vẫn là đem giám định thư chặt chẽ cầm trong tay. Một hàng, hai hàng, tam hành. Bọn họ tầm mắt chậm rãi rời xuống, khóa chặt giữa mày, xem đến phi thường chuyên chú. Hai vợ chồng già xem không hiểu giám định thư nội dung đại bộ phận số liệu, nhưng bọn hắn vẫn là thực kinh nhẫn. Rốt cuộc, bọn họ thấy cuối cùng một hàng chữ nhỏ. Sâm Yến Quân cho rằng chính mình không thấy rõ, dùng sức xoa xoa kính viễn thị thấu kính. Cũng mặc kệ như thế nào sát, kết quả đều là giống nhau. Nàng tháo xuống kính viễn thị, thái độ khất thường, không chú ý mà nhéo lên góc áo, muốn lại sát một sát, chỉ là còn không có tới kịp sát, nước mắt cũng đã rơi xuống ở thấu kính thượng. Cố lão gia tử đã hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn An An. Đây là hắn thân cháu gái sao? An An đối ra dàn mãi mãi phản ứng rất quen thuộc, bởi vì vừa rồi, ba ba mụ mụ cũng là cái dạng này, hơn nữa cùng bọn họ so sánh với, ba ba mụ mụ muốn càng thêm kích động một ít. Tiểu Đoàn Tử có kinh nghiệm, đi qua đi, ngồi vào ra dàn mãi mãi chung gian, muốn an ủi bọn họ. Chính là nàng càng an ủi, mãi mãi khóc đến càng lợi hại. Mà gia gia tắc gắt gao ôm nàng không bỏ, nói nàng chịu tội. An An bị bọn họ ôm vào trong lực, chớp chớp mắt, quay đầu lại xem mụ mụ. Lúc này, Mụ mụ trong mắt lệ quang lập lòe, khóe miệng lại giơ lên, mang theo ý cười. Tiểu đoàn tử lập tức giống như là ăn kẹo bông gòn giống nhau, trong lòng điểm điểm. Nguyên Lai ba ba mụ mụ cùng gia gia náoán mãi, đều hoang nên nàng về nhà. Ngày này, An An bồi gia gia náoán mãi nói thật nhiều lời nói. Bọn họ vấn đề rất kỳ quái, nhất thời hỏi nàng ở cô nhi viện đều ăn cái gì, nhất thời lại hỏi nàng ở đảng kia có hay không bị khi dễ. Nàng nghiêm túc hồi tưởng, nhất nhất trả lời. Kỳ thật cô nhi viện không có như vậy không tốt, viện trưởng cùng lão sư đều rất thương yêu các bạn nhỏ, thực đường Azi cũng sẽ làm tốt ăn đồ ăn. Hai từ ở cô nhi viện chậm rãi lớn lên, ngay từ đầu, nàng không biết cái gì là ba ba mũ mũ, nhưng lại có khái niệm. Bởi vì nàng sẽ xem phim hoạt hình, theo Tẹp Pà cùng Tẹp Pà để để rốt giờ có ba ba mũ mũ, manh gà tiểu đội có mũ mũ, gô gô đội ở trên biển cứu vớt thẩm thị gà khi, cũng sẽ giúp thẩm thị gà tìm mũ mũ. An An cũng xem muốn ba ba cùng mũ mũ. Cố lão gia tử cùng Sầm Yến Quân lôi kéo An An tay nhỏ, nghe nàng hồi ức quá khứ phát sinh sự tỉnh. Đương nhiên chi gian, bọn họ cảm thấy may mắn, may mắn Hải Tử bị tìm về nhà khi mới 4 tuổi. Về sau còn có thời gian rất lâu, bọn họ người một nhà sẽ hảo hảo sủng ái nàng, đền bù qua đi nàng chịu khổ. Trời tối, Cố lão gia tử cùng Sầm Yến Quân đem một nhà ba người đưa đến cửa nhà, đưa lên xe. Cửa sổ xe khai, ngồi ổn An An đem tiểu thịt bàn tay ra tới, cùng bọn họ phất tay từ biệt. Cố lão gia tử vội vàng đi mau vài bước tiến lên, tay đừng phóng tới ngoài cửa sổ xe, trên đường đều là xe, rất nguy hiểm. An An đem tay nhỏ thu hồi tới, nhuãn thanh nói, "Dạ dạ, ta đã biết." Cố lão gia tử còn nói thêm, "Chính mình cũng đừng chạm vào cửa xe, nếu là một không cẩn thận mở cửa xe, sẽ bị vứt ra đi." An An lại lần nữa gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nói, "Dạ dạ tai kiến." Thật vất vả, mới tiến đi một nhà ba người, nhưng Cố lão gia tử vẫn là luyến tiếc đem tầm mắt thu hồi tới. Hắn thật không nghĩ tới, làm chính mình bối rối ba cái vấn đề, cơ nhiên tất cả đều giải quyết. Cố lão gia tử tâm tình là xưa nay chưa từng có sung sướng, hắn hừ tiểu Khúc Nhi, cười tủm tỉm mà về phòng. Sầm Miên Quân ý cười chế nhạo, ngươi như vậy rong rải, về sau cháu gái sẽ chê ngươi phiền. Nói vậy, Cố lão gia tử chiều nàng mắt trợn trắng, đôi tay bối ở sau người, hướng trên lầu đi. Không đi hai bước, hắn bước chân một đốn, quay đầu lại hỏi, ngươi đối mạc Tuyết nói Trước kia cũng cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa, hận không thể ly hôn. Sầm Yến Quân tươi cười dần dần biến mất, xấu hổ mà nói, ta đây liền là hống hống con râu, tưởng khuyên nàng tới. Ta xem ngươi là ở hướng ta. Cố lão gia tử trừng nàng. Sầm Yến Quân cười tủm tỉm mà chạy chậm tiến lên, kéo bạn già khuỷu tay, cùng nhau hướng trên lầu đi, ai nói hai ta chính là mẫu mực phu thê. Cố lão gia tử khí thuôn chút. Chính là năm đó ngươi hơn 40 tuổi kia một trận, bụng đột nhiên lớn. Lúc ấy Ta xác thật có điểm ghét bỏ." Sâm Yến cuốn nói, "Bất quá cũng tuyệt đối không suy xét quá ly hôn." Cố lão gia tử nhăn lại mi, tối đầu nhìn nhìn chính mình bụng. Một phen tuổi đời, bị cháu gái ghét bỏ lớn lên lão, bị nhi tử hỏi có quen hay không nhà tăng lễ cùng hỏa tang trưởng, còn bị bạn già ghét bỏ bụng đại. Vì cái gì mọi người đều tới khí hắn? Một nhà ba người về đến nhà không bao lâu, liền nghe thấy chuông cửa thanh. An An chạy chậm đi mở cửa. "An An," Mụ Mụ nói qua, "Không thể chính mình đi mở cửa." Có người gõ cửa muốn kêu ba ba mụ mụ. Mạc Tuệ bưng một ly sữa bò, từ phòng bếp đi ra, nếu là người xấu làm sao bây giờ? Lúc này, cửa phòng đã mở ra. Phó Trường Minh đứng ở ngoài cửa, tươi cười ôn nhuận, Phó Thúc Thúc cũng không phải là người xấu. Mạc Tuệ kinh ngạc nói, "Phó tiên sinh, Phó thái thái." An An ngượng khuôn mặt nhỏ xem Phó Trường Minh, đương nhiên chi gian, chỉ chỉ hắn cẳng chân vị trí, "Thúc Thúc, ngươi quần thượng có giấy dán hoa." Hắn kinh ngạc mà cúi đầu. Đem chính mình ông quần thượng phim hoạt họa giấy rán xe xuống, quay đầu đối thê tử nói, kỳ quái, ở nơi nào dính lên. Có thể là bởi vì hôm nay mở họp thời điểm, tiểu thái mang theo nàng nhi tử lại đây, lúc ấy ta cũng chưa chú ý tới hải tử ở chơi giấy rán. Hẳn là là được. Khương ngữ ca không để ở trong lòng, nhẹ nhàng túi xuống thân, mảnh khảnh tay xoa xoa an an đầu nhỏ, ngươi còn nhớ rõ A-G sao? Nhớ rõ nha. An an mãi thanh nói. Hai vợ chồng bị mời vào phòng. Cương Ngữ ca ngồi ở trên sofa, quan tâm hỏi Mạc Tuệ, Trưởng Minh nhận thức hạ đạo diễn, nghe hắn nói, gần nhất nhà ngươi đã xảy ra chuyện, thường xuyên suy nghĩ. Chúng ta có điểm lo lắng, trải qua này phụ cận, liền tới nhìn xem ngươi. Phó Trưởng Minh tiếp nhận cố dịch thành truyền đạt trà nóng, nói một tiếng tạ, cũng hỏi, trong nhà không có việc gì đi. Không có việc gì, Mạc Tuệ nói, đều đã xử lý tốt. Phó Trưởng Minh điểm phía dưới, ngươi đã thật lâu không có ra tân tác phẩm, này bộ song thành kịch bản tự hảo. Hạ đạo chế tác điện ảnh cũng là bộ bộ hoàn mỹ, lần này nhất định phải nắm chắc được cơ hội. Hắn giống như là một cái đại gia trưởng, tận tình khuyên bảo mà đối mạc tuệ nói một phen làm nàng hảo hảo biểu hiện linh tinh nói. Phần 123. Khương nữ ca không hiểu giới giải trí sự tình, liền đi đến An An trước mặt, bồi hài tử chơi. An An, đây là cái gì món đồ chơi a? Nàng ôn nhu hỏi. An An lượn lịch một cái bút bê tây dương, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, giới thiệu nói, "Hoa hoa sẽ khóc." Chúng ta có thể cấp qua hoa, hoa đội tã. Búp bê Tây Dương một bị đặt ở trên mặt đất liền sẽ phát ra tiếng khóc, nhưng tiểu đoàn tử hỗ trợ thay đổi món đồ chơi tã lúc sau, hoa hoa liền an tĩnh. Đây là An An món đồ chơi mới, phương trợ lý mua, nàng rất thích. A Ji, ngươi phải thử một chút sao? An An hỏi. "Hảo a." Khương ngữ ca tươi cười ôn nhu. Khương ngữ ca cúi đầu, nhu thuận tóc dài buông xuống xuống dưới, ngăn trở thanh lệ khuôn mặt. Nàng nắm búp bê Tây Dương chân, đem món đồ chơi tã sẽ giấc hai. Động tác thực nhẹ, giống như là đối đải một cái chân chính hải tử giống nhau. An An quỷ dạp trên mặt đất, góp chân nhỏ nhẹ nhàng hoảng, kinh ngạc mà nói, A-Z, ngươi cũng sẽ đổi tạ nha. Khương ngữ ca tay hơi hơi dừng một chút, thanh âm thực nhẹ, sẽ. Lúc này, mặc tuệ thanh âm chuyển đến, An An, không thể quỷ dạp trên mặt đất, quá băng. Cố dịch thành lại nói, An An, muốn xuyên dép lê, quá băng. Khương ngữ ca cười, ba ba mụ mụ đối An An thật tốt. Thấy Mạc Tuệ tâm tư đều ở an an trên người, Phó Trưởng Minh đứng dậy cáo tử. Mạc Tuy nói: "Phó tiên sinh yên tâm, ta nhất định hảo hảo diễn này bộ diễn, sẽ không lại xảy ra sự cố." Phó Trưởng Minh vui mừng mà cười nói: "Nhiều năm như vậy, ngươi là ta một tay phùng hồng, làm ta nhất đắc ý diễn viên, cho tới nay, ta đều phi thường tín nhiệm ngươi." Vừa dứt lời, hắn đưa quang quét đến trên bàn trả một phần văn kiện. Nhìn kỹ, một hàng chữ to phi thường rõ ràng: Xét nghiệm ADN tư Phó Trưởng Minh thu hồi tầm mắt, "Ngư ca, chúng ta về nhà." Về nhà trên đường, Phó Trưởng Minh ở lái xe, vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng nghĩ kia phân xét nghiệm ADN tư sử. Khương Ngư ca thanh âm mềm nhẹ, "An An thật đáng yêu, lần trước gặp qua nàng lúc sau, ta lên mạng nhìn nàng tiết mục đo ngắn. Thật không nghĩ tới, nàng là trong cô nhi viện tiểu hài tử." Phó Trưởng Minh thất thần gật đầu, "Ân." "Trừ Minh, chúng ta cũng nhận nuôi một cái tiểu bằng hữu được không?" Nàng nói. Phó Trưởng Minh không hề nghĩ ngợi, Ngươi hiện tại thân thể không thích hợp chiếu cố tiểu hài tử. Có thể tìm một cái dục nhi a zi chuyên môn chiếu cố hài tử, hơn nữa thân thể của ta chỉ là có điểm suy yếu, bồi tiểu hài tử chơi vẫn là không thành vấn đề. Khương Ngữ ca trong mắt nhiều vài phần khát vọng, nhận nuôi một cái đi, hảo sao? Phó Trưởng Minh không vui nói, ta gần nhất rất bận, không có thời gian suy xét vấn đề này. Khương Ngữ ca ngẩn người, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Phó Trưởng Minh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng thở dài, đem xe ngừng ở ven đường. Ngư ca, chúng ta không phải một hai phải có hại tử. Hắn khuyên nhủ, Khương Ngư ca cúi đầu, năm đó nếu không phải bởi vì chúng ta sai lầm, nữ nhi liền sẽ không hít thở không thông. Đều đi qua. Phó trưởng Minh đánh ghế nàng lời nói, bình tĩnh nói, Ngư ca, không cần nhắc lại năm đó sự. Buổi tối 8 giờ, An An bị nhét vào trong ổ chăn. Phong ngủ chính trên tủ đầu giường, một trản tiểu đèn sáng lên, ánh đèn mờ nhạt. An An oa ở mụ mụ trong lòng ngực, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ An An thật là từ ngươi trong bụng sinh ra tới sao? Nay đã là hôm nay, An An thứ 6 biến hỏi cái này vấn đề. Mạc Tuệ nhẹ giọng đáp, An An thật là từ Mụ Mụ trong bụng sinh ra tới. Tiểu Đoàn Tử ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Mạc Tuệ mặt, An An thật sự cùng Mụ Mụ rất giống sao? Mạc Tuệ cười, rất giống. Nơi nào giống nha? An An hỏi. Mạc Tuệ tay nhẹ nhàng ngơn trớn hài tử lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng. Lông mày giống Mụ Mụ, đôi mắt giống Mụ Mụ, cái mũi miệng đều giống Mụ Mụ. Nàng nói, đều do mụ mủ quá ngu ngốc, bảo bảo cùng ta giống như, ta trước kia như thế nào không phát giác tới đâu. An An thỏa mãn mà sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ, sờ nữa sờ mụ mủ cái mũi, thật sự nha, chúng ta cái mũi thượng đều có hai cái khổng. Cố Dịch Thành nói, An An, mỗi người cái mũi thượng đều có hai cái khổng. Ta biết. Tiểu Đoàn Tử đem mặt vùi vào trong ổ chăn, một lát sau, lại thăm đầu ra tới, chính là chúng ta cái mũi thượng hai cái khổng là giống nhau. Cố Dịch Thành bị đậu đến muốn cười. Chỉ chỉ An An lô thai nhỏ, người nhìn xem, người lô thai cùng ba ba có phải hay không cũng rất giống. An An nhưng thật ra thật sự cẩn thận quan sát một phen, nàng nhìn xem ba ba lô thai, lại xoa bóp chính mình lô thai, những mày lắp đầu, không giống ba. Như thế nào không giống? Cố dịch thành nghiêm trang, đều có hai chỉ lô thai, mỗi cái lô thai bên trong đều có cái lỗ nhỏ. An An mở mịt hỏi, ba ba ở nói dẫn sao? Mặc tuệ nhịn không được cười ra tiếng. Hôm nay buổi tối... An An đuổi đi gây mất hứng ba ba. Nàng day nhỏ vòng mụ mụ, một lần lại một lần hỏi, chính mình có phải hay không mụ mụ chân chính hải tử. Ma mụ mụ, tắc không chê phiền lụy mà cho nàng đáp án. Chậm rãi, An An có điểm mệt nhọc. Nàng mơ màng sắp ngủ, nhớ tới chính mình ở cô nhi viện khi nho nhỏ tâm nguyện. Mắt khác tiểu bằng hữu bị Tân Ba Ba mụ mụ nhận nuôi lúc đi, nàng cũng không sẽ hâm mộ. Bởi vì nàng tổng hội tưởng, nếu chính mình có thể trở lại chân chính ba ba mụ mụ bên người thì tốt rồi. Nhưng trong viện đại tỷ tỷ nói cho nàng, đây là không có khả năng, trừ phi nàng đối với ánh trăng hướng nguyện. Tiểu Đoàn Tử không biết tỷ tỷ ở cùng chính mình nói giỡn, vài cái ban đêm, nàng đều đối với ánh trăng lén lút hướng nguyện, hy vọng có thể nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ. Buồn ngủ đánh ngất lại, An An nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ ai đến mụ mụ gắt gao, lại hỏi một lần, "Mụ mụ, An An thật là ngươi nữa như sao?" Mạc Tuệ giúp Hải Tử đem ngạch biên mềm mại tóc mái luếc hai, nhẹ nhàng hôn hôn, thật sự Gan An điểm điểm mà cười. "Nguyên Lai, like, ánh trăng thật sự sẽ làm nàng ngộng đẹp trở thành sự thật a." Mạc Tuệ trở lại đoàn phim, chính thức đầu nhập đến quay chụp chung. Bên kia, Cố Dịch thành mang theo Hải Tử đi cô nhi viện làm tốt thủ tục. Chỉ là lần này, hắn làm không phải nhận nuôi thủ tục. Biết được Gan An là hai vợ chồng thân sinh nữ nhi, uông viện trưởng vừa mừng vừa sợ. Biết được chỉnh chuyện tiền căn hậu quả lúc sau, nàng xoa xoa tiểu đoàn tử so với phía trước càng thêm thịt trắng khuôn mặt, nói: Làm viện trưởng ngãi nãi cuối cùng một lần ôm một cái An An. An An mở ra ngắn ngủn cánh tay, cười đến giống tiểu thủy mật đảo giống nhau ngọt. Đưa cha con hai ra cửa thời điểm, Vương viện trưởng nói, "Cố tiên sinh, hi vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo đối đãi đứa nhỏ này. Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt nàng, ngàn vạn đừng làm nàng lại đã chịu uỷ khuất." Cố Dịch Thành gật gật đầu, "Vương viện trưởng, ngài yên tâm." Vương viện trưởng cười, "Cẩn thận tưởng tượng, ta thật sự là nhiều lo lắng." Các ngươi không biết hải tử là chính mình thân sinh nữa như khi, đều nguyện ý nghĩ mọi cách tiếp nàng về nhà. Hiện tại xác định điểm này, đương nhiên càng thêm không có khả năng làm nàng đã chịu thương tổn. Đúng rồi, Vương viện trưởng. Cố Dịch thanh hỏi, bốn năm trước, các ngươi có hay không thấy là ai đem An An đưa lại đây? Vương viện trưởng giữa mày nhíu lại, nghiêm túc hồi tưởng, không có, sáng sớm tỉnh lại, hai tử liền ở cửa, là bảo vệ cửa phát hiện. Bất quá sau lại chúng ta tra xét theo dõi. Rốt cuộc vứt bỏ trẻ con là trái pháp luật, nếu theo dõi chụp đến đối phương bộ dáng, chúng ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Chụp tới rồi sao? Có phải hay không một cái 50 tuổi trở xuống, thực nhỏ gầy nữ nhân. Cố Dịch thánh hỏi. Chụp la chụp tới rồi, bất quá những người này tự tinh, đều là mang ngũ, dùng khẩu trang che lấp. Nói tới đây, Hương viện trưởng lập đầu, chém đinh chặn sắt nói, nhưng đưa An An tới không phải nữ nhân, là một người nam nhân. Cố Dịch thành tâm nhắc lên. Hắn nguyên bản liền ở suy đoán mạc nhã cầm một người làm không được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ sắp thật có người phối hợp nàng hành động. Theo dõi còn ở sao? Hắn hỏi. Không có. Hương viện trưởng nói, thời gian quá dài, hơn nữa chụp đến hình ảnh không có ý nghĩa, cho nên chúng ta không có sao lưu lưu đế. Cố dịch thành trầm mặc. Nam nhân kia đến tuột cùng là ai? Viện trưởng lải nhải, vì cái gì không có thấy nguyên môn nha. An An thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Hương viện trưởng nói, Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, Nguyên Nguyên bị một đôi phu thê nhận nuôi đi rồi. Hai vợ chồng đều là giáo viên, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Nguyên, liền này tiểu lảm nhảm đậu đến mà cười, bọn họ thực thích hắn, không bao lâu liền đem hắn tiếp về nhà. Tiểu Đoàn Tử ngập nước đôi mắt lập tức liền sáng. Thật tốt, Nguyên Nguyên cũng có gia. An an cỡ nào hy vọng, trong cô nhi viện mỗi một cái tiểu đồng bọn đều có thể có được chính mình gia. Rời đi cô nhi viện lúc sau, Cố Dịch thành cấp mạc tụệ gọi điện thoại. Nàng có điểm nội Chờ xong một tuần kịch lúc sau mới có thể chạy tới, đuổi tới thời điểm, hắn đã đem thủ tục làm được không sai biệt lắm. Làm tốt sở hữu thủ tục lúc sau, hai vợ chồng nhìn sổ hộ khẩu thượng An An tên, trong lòng mới chân chính kiên định xuống dưới. "Ba ba mụ mụ, đây là cái gì nha?" An An hỏi. Mạc Tuệ đem sổ hộ khẩu đưa cho nàng, giải thích nói, "Đây là sổ hộ khẩu, về sau chỉ cần cầm cái này tiểu vợ, đại gia liền đều sẽ biết, An An là chúng ta cái này tiểu gia đình trung một viên." An An lập tức đem sổ hộ khẩu gắt gao che ở trong ngực. Như vậy quan trọng tiểu sách vở, cũng không thể đánh mất lạc. Che trong chốc lát, nàng một lần nữa xem sổ hộ khẩu liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình tên giao diện thượng một chuỗi con số, cái này 11 cùng 7, lại là cái gì đâu? Là An An sinh nhật. Cố dịch thành ôn thanh nói, An An, ngươi có sinh nhật. Phần 124. Lúc này, tiểu đoàn tử đôi mắt chừng đến so trung đồng còn muốn đại. Nàng có sinh nhật, 11 nguyệt 7 ngày là An An sinh nhật. Thực mâu chính là An An sinh nhật, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ba ba mụ mụ hảo hảo cho ngươi chúc mừng. Mạc Tuệ nói, đây là chúng ta bảo bảo lần đầu tiên ăn sinh nhật. An An không phải lần đầu tiên ăn sinh nhật toa. Nàng nói. Mạc Tuệ lắc đầu, chắc chắn mà nói, tập thể sinh nhật không tính. An An chớp chớp mắt. Nàng sinh nhật sẽ cùng lần trước giống nhau, có lễ vật, bánh kem, sinh nhật ca, vở cắt thậm chí điện ảnh sao? Trong khoảng thời gian ngắn, An An tiểu tâm tình có chút kích động chờ mong thuộc về chính mình sinh nhật, là chân chính sinh nhật. Cảnh sát vẫn luôn không có đình chỉ quá điều tra, bởi vì hai tử đã tìm được, cho nên bọn họ đem điều tra trọng điểm đặt ở hai chương chứng minh thượng, rốt cuộc từ bệnh viện tìm được manh mối. Bọn họ tìm được đã về Hưu Ý y tá trưởng, đối phương tỏ vẻ chính mình đối Mạc Nhã Cầm ấn tượng rất sâu. Bởi vì Mạc Nhã Cầm đã tới bệnh viện rất nhiều lần, làm nàng đem lúc ấy phòng cấp cứu bác sĩ tìm ra. Ta sợ vị kia nữ sĩ náo đi xuống đối bệnh viện ảnh hưởng không tốt. Cho nên mỗi lần đều sẽ đem nàng thỉnh đi ra ngoài, tìm cái ăn tĩnh địa phương chậm rãi cho nàng giảng đạo lý. Ở nàng dây dưa không thôi khi, ta vẫn luôn hướng nàng giải thích, hai tử là bởi vì mông bị tổng hợp chứng rời đi, bác sĩ cũng không có sờ sẩy cứu giúp. Phương cảnh sát hỏi, nàng tiếp nhận rồi sao? Không có tiếp thu, nhưng cuối cùng một lần, một người nam nhân lại đây đem nàng khuyên đi rồi, 40 tuổi tả hữu nam nhân, gầy gầy cao cao, diện mạo văn nhã, cách nói năng cũng rất có hàm dưỡng. Từ kia lúc sau, Nàng không còn có đá tới. Y sĩ tá trưởng nói, cảnh sát cấp y sĩ tá trưởng làm ly chép, nhưng cái này manh mối thực mau liền chặt đứt. Bởi vì năm đó video giám sát cũng không có chụp đến nam nhân kia. Bọn họ quyết định từ mạc nhã cầm trên người xuống tay, tiếp tục điều tra. Tuy rằng nàng hiện tại trạng huống thực không xong, không nhất định có thể hỏi ra cái gì, nhưng vạn nhất đâu. Cảnh sát đi vào viện điều dưỡng. Như vậy sao? Liên ở viện điều dưỡng cửa, bọn họ gặp phải cố dịch thành. Hoàng hộ công ở giúp cố dịch thành làm đăng ký. Viện điều dưỡng quản lý phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là lần trước mạc nhã cầm trộm chuẩn ra đi mua len sởi sự tình phát sinh lúc sau, phòng bảo vệ nhiều hơn một người đương trị bảo an, viện môn khẩu xuất xuất nhập nhập nhân viên đều phải tiến hành đăng ký. Đăng ký hoàn thành lúc sau, hoàng hộ công nói, cố tiên sinh, mặc a di tình hướng khi tốt khi xấu. Phía trước nói chính mình nữ nhi đã 4 tuổi, hiện tại hài tử thế nhưng còn sẽ lớn lên, biến 20 tuổi. Nàng ở trong phòng lại xảo lại nh Máng vong hưu bất an hảo tâm, cư nhiên nói nàng nữ nhi có thể thượng vị là bởi vì tiềm quy tắc, lương rửa kim chủ gì đó. Đúng rồi, nàng còn nói có người sẽ giúp nàng, chỉ là lại không nói giúp nàng người là ai. Chúng ta thật sự hống không hảo, ngươi lại nói có việc đừng cho mạc tiểu thư gọi điện thoại, cho nên ta đành phải liên hệ ngươi. Phương cảnh sát đi lên trước, đối cố dịch thành nói, ngươi có biện pháp nào không làm mạc nhã cầm nói ra ai sẽ giúp nàng. Cố dịch thành ánh mắt châm xuống, ta thử xem. Hiện giờ vui sướng cũng không thể hủy diệt thê tử cùng nữ nhi đã từng chịu quá khổ. Ma trôi lên mặt nước, cũng không nhất định là chân tướng toàn bộ. Lúc này, Nô tỷ tới đoàn phim tham ban, thấy Mạc Tuệ khí sắc càng ngày càng tốt, nàng cao hứng đến không khép miệng được, lấy ra một phần tư liệu, "Tuệ Tuệ, ngươi này điện ảnh cũng mau đóng máy, kế tiếp công tác, ta cho ngươi sảng chọn một chút. Nơi này có một ít đại ngôn, tham hỏi mấy bộ điện ảnh mời, còn có một cái game show." Nàng nói, "Mấu chốt là cái này game show." Tiên mục tổ muốn mời các ngươi người một nhà tham gia, ta nhìn tiết mục nội dung thiết trí, rất có ý tứ. Nhiều có ý tứ. Mạc Tuệ cũng muốn nhiều bồi bồi An An, bởi vậy đối một nhà ba người có thể tổ chức thành đoàn thể đi tham gia tiết mục thực cảm thấy hứng thú. Nô tỷ bán cái cái nút, trước cho ngươi giới thiệu này mấy cái đại ngôn, chờ một chút bàn lại tổng nghệ. Ta dám cam đoan, này đương tổng nghệ thực đặc biệt, đến nơi tiết mục hình thức, không riêng gì ngươi cùng Cố tiên sinh, ngay cả An An đều sẽ thứ thích. Mạc Tuệ lộ ra hạnh phúc tươi cười, "Hảo, ta cũng có một việc muốn cùng ngươi nói." "Cái gì?" "Nô tỷ phiên tư liệu, tìm ra mấy cái cao xa nhãn liệu tư liệu, hỗ trợ liên hệ khai một cái phóng viên của cơ quan báo, ta tưởng nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta bảo bảo mất mà tìm lại." Lạch cạch một tiếng, nô tỷ trong tay tư liệu toàn bộ rơi đến trên mặt đất. Nàng không kịp đi nhặt, chớp mắt há hốc mồm mà nhìn Mạc Tuệ. "Khai phóng viên cơ quan báo quá long trọng sao?" Mạc Tuệ cẩn thận suy tư, nói thầm nói, Bằng không, phát thứ nhất thanh minh. Nô tỉ khiếp sợ mà nhìn nàng bình thản bụng nhỏ, người mang thai. Mạc Tuệ cũng thực kinh ngạc. Hiện tại như vậy nghiêm khắc, 4 tuổi đều không thể xem như bảo bảo sao. Chương 45 đại gia sẽ thật hương đi. Cố dịch thành cùng 2 vị cảnh sát cùng nhau lên lầu, ở mạc nhã cầm phòng xếp ngoại đứng yên bước chân. Mạc A-Z tình huống thực không ổn định, nhiều người như vậy cùng nhau đi bảo, ta sợ kích thích đến nàng. Hoàng hộ công nói. Cố dịch thành quay đầu nhìn về phía 2 vị cảnh sát Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi thử thử. Đối phương gật gật đầu, tuy rằng mạc nhã cầm ghi chép cũng không thể làm chứng cung, nhưng chỉ cần có thể cung cấp một ít manh ngối, chúng ta liền có thể tiếp tục tra đi xuống. Hoàng hộ công go go môn, mạc A-Z, ngươi con rể tới. Mạc nhã cầm tới mở cửa. Liếp mắt một cái thấy cố dịch thành, nàng những mày, đối với hoàng hộ công lệnh giọng quát lớn, nữ hài tử thanh danh là rất quan trọng, nữ nhi của ta mới 20 tuổi, chỉ là nói cái bạn trai mà thôi. Hắn như thế nào liền biến thành ta con non rể. Hoàng hộ công nhắm lại miệng, bất đắc dĩ mà nhìn cố dịch thành. Mạc nhã cầm còn nói thêm, ngươi không cần đem nàng có bạn trai sự tình nói ra đi. Tiểu hai tự yêu đương, chia tay thực bình thường, đừng làm cho fans đã biết. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Hoàng hộ công hống, lại nhẹ giọng đối cố dịch thành nói, ta trước đi ra ngoài. Chờ đến hoàng hộ công vừa đi, phòng xếp cũng chỉ dư lại mạc nhã cầm cùng cố dịch thành. Nàng túc một khuôn mặt, lạnh giọng nói. Đúng, đúng, có thể có hôm nay là thực không dễ dàng, nếu ngươi thật sự vì nàng hảo, liền không nên lại dây dưa đi xuống. Dừng một chút, nàng lại nói, các ngươi đều mới 20 tuổi, nào có định tính. Cố Dịch Thành trầm mặc mà nhìn mạc Nhã Cẩm. Thằng đến hôm nay phía trước, hắn đều cho rằng nàng là vứt bỏ an an đầu sọ gây tội, hoặc là lại thế nào, cũng nên là cái đồng lõa. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có điều hoài nghi. Một đường đi vào tới, phương cảnh sát đối hắn nói ý y tá trưởng cung cấp manh mối. Năm đó liên tiếp mấy ngày, Mạc Nhã Cầm đi bệnh viện là yêu cầu bác sĩ cho chính mình một cái cách nói, mà không phải như bọn họ ngay từ đầu suy đoán như vậy hư hoàng một thương. Nay liền có thể giải đáp, vì cái gì tử vong chứng minh mặt trên ngày, bệnh viện video giám sát chung không có Mạc Nhã Cầm thân ảnh. Có lẽ từ đầu đến cuối, nàng đều không có mang theo Hải Tử tới cứu giúp, là có người từ nàng trong tay ôm đi Hải Tử, mà người kia, nàng phi thường tín nhiệm. Cố Dịch thành đối Mạc Nhã Cầm thật sự không thể nói có cái gì cảm tình. Ở hắn xem ra, nàng cố chấp hại không ít nàng chính mình, càng thêm tra tấn Mạc Tuệ. Những việc nào ra việc đó, cẩn thận hồi tưởng, ở hắn nhận tri, Mạc Nhã Cẩm liền tính lại lăn lộn, điểm xuất phát cũng tất cả đều là vì Mạc Tuệ. Như Mạc Tuệ theo như lời, nàng mang thai kia mấy tháng, Mạc Nhã Cẩm cũng không có minh xác yêu cầu nàng xóa sạch hai tử, một khi đã như vậy, lại như thế nào sẽ ở nàng sinh hạ hài tử lúc sau, làm như vậy đáng sợ sự tình. Ở toàn bộ trong quá trình, Cố Dịch Thành vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì. Hiện tại hắn rút cuộc minh bạch. La Mạc Nhã cầm động cơ, nàng để ý Mạc Tuệ sự nghiệp, nhưng này phân để ý cũng không sẽ làm nàng nhẫn tâm thương tổn Mạc Tuệ. Liên giống như, quá vãng hơn 20 năm thời gian, Mạc Nhã Cầm một mình một người mang theo Mạc Tuệ lớn lên, đem tự cho là tốt nhất toàn bộ cho nàng, chưa từng có nghĩ tới đem nàng bỏ xuống. Mạc Nhã Cầm không phải không có sai, nhưng nàng sai là giáo dục lý niệm thượng sai lầm, là bệnh trạng chấp nhất, này cũng không đại biểu nàng sẽ vứt bỏ an an. Cho nên Cái kia sẽ trợ giúp Mạc Tuệ người, đến tuột cùng là ai?" "A Di?" Cố Dịch thành thấp giọng hỏi, Mạc Tuệ gần nhất gặp được phiền toái rất lớn, nàng nói cho ngài sao?" Mạc Nhã cầm liền không hề nghĩ ngợi, "Cái gì phiền toái? Có người đối diện ở trên mạng mua bài đi a, nói nàng tuổi còn trẻ có thể có được tốt như vậy tài nguyên, tất cả đều là bởi vì Kim chủ ở sau lưng giúp nàng. Ngay cả mới xuất đạo khi giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, cũng là Kim chủ tiêu tiền cho nàng tạm ra tới." "Nói bừa." "Cái kia nhân vật" Đoạn diễn thực hảo, liền đạo diễn đều đối nàng khen không dứt miệng, chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Mạc Nhã Cẩm kích động nói, Cố Dịch Thành có thể nhận thấy được, nói đến cùng Mạc Tuệ có quan hệ sự, nàng cảm xúc trạng thái bình thường không ít, không hề vẻ vài không phân trẫn. Chúng ta biết nàng kỹ thuật diễn hảo, nhưng này vô dụng, kim chủ sự tình không giải quyết, này đó lời đồn đối nàng mà nói chính là rất lớn thương tổn. Mạc Nhã Cẩm giữa mày nhinh lên, đúng vậy, là nên giải quyết. Cố Dịch Thành lại nói, còn có Sớm chiều rũ rượi tuy rằng đã đóng máy, nhưng là cùng đoàn phim một cái tiểu diễn viên ở tiếp thu phỏng vấn khi nói Mạc Tuệ chơi đại bài khi dễ chính mình. Mạc Tuệ hiện tại có chút danh tiếng, mà cái kia tiểu diễn viên ở trước màn ảnh vừa nói vừa khóc, mọi người tổng đồng tình kẻ yếu, nghiêng về một bên mà đứng ở tiểu diễn viên kia một bên. Mạc Nhã cầm căng khí, Tuệ Tuệ chính là ngốc, ta đã sớm cùng nàng nói, có chuyện đừng luôn là ngẹn. Nàng tính cách chính là như vậy, chưa bao giờ nghe khuyên. Ta phải tưởng cái biện pháp giúp nàng. Cố Dịch Thành nói: "Ngươi có biện pháp nào?" Mạc Nhã Cầm liếc hắn liếc mắt một cái, như cú lạnh nhạt ngạo mạn, "Ngươi biết cái gì là giới giải trí sao? Vậy ngươi có biện pháp sao?" Cố Dịch Thành thân thể hơi hơi đi phía trước huynh, thử hỏi, "Hoặc là, ngươi có biết hay không ai có biện pháp?" Mạc Nhã Cầm trầm ngâm sau một lúc lâu, thần kinh hề hề mà nhìn đông nhìn tây, xác định bên cạnh không có những người khác lúc sau, nàng gật gật đầu. Nô tỷ ngây ngốc mà nhìn nàng bình thản bụng nhỏ, "Không đúng à, liền tính mang thai" cũng không cứ gọi mất mà tìm lại. Ngươi mất mà tìm lại cái gì bảo bảo? Mạc Tuệ khiêu chân bắt chéo, một bàn tay chống cằm, cười ngâm ngâm nói, ta sinh quá một cái nữa nhi, bốn tuổi, mấy năm trước bị đánh mất. Nô tỳ chuyên nghiệp trước sau như một, đều còn không có nghe minh bạch Mạc Tuệ nói chính là nói cái gì, liền trực tiếp trước đem nàng chân dọn xong, đừng khiêu chân bắt chéo, chân của ngươi như vậy xinh đẹp, nếu là bởi vì khiêu chân bắt chéo làm hại chân hình biến dạng thì mất nhiều hơn được. Nói vừa xong, Nàng lại tinh tế hồi tưởng Mạc Tuệ nói, đang một chút đứng lên, ngươi sinh quá hải tử. Mạc Tuệ gật gật đầu. Là nữ nhi. Nàng ở nơi nào? Người cũng nhận thức. Bốn tuổi nô tỷ nhíu mày hồi tưởng cái nửa ngày, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, là An An. Phần 125. Ở Mạc Tuệ xem ra, nô tỷ là giới giải trí trừ Chu Minh Mẫn ở ngoài đối chính mình tốt nhất người. Bởi vậy, nàng đơn giản đem chỉnh chuyện tiền căn hộ quả báo cho. Thang đến lúc này, nô tỷ mới ý thức được Vì cái gì này 4 năm gian, Mạc Tuệ giống thay đổi cá nhân dường như. Nàng tưởng an ủi, nhưng nhìn Mạc Tuệ hiện giờ vân đạm phong khinh gương mặt tươi cười, liền đem an ủi nói nuốt trở lại đến trong bụng, chỉ lo chính mình mất mặt, hai tử rõ ràng đã ném, nhưng lại ở tiết mục Trung Hoa các người gặp mặt. Tiết mục kết thúc, các người trực tiếp đi nhận ngôi, nhận ngôi sau mới biết được nàng là các người thân sinh nữ nhi. Phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. Nô tỷ, ngươi xem là ở đoàn đội họp phỉ sĩ ổ ghế bổ phát thứ nhất thanh minh tương đối hảo vẫn là trực tiếp khai một cái hội chiêu đãi ký giả càng tốt. Mạc Tuyết hỏi, nô tỷ vui vẻ, đương nhiên là khai hội chiêu đãi ký giả. Nay tính cái gì long trọng, phải cùng các võng hữu nếu là biết trình sự kiện trận tướng, nhất định sẽ vì các ngươi cả nhà cảm thấy cao hứng. Lớn như vậy hỷ sự, đương nhiên muốn cho mọi người đều biết. Dừng một chút, nàng lại nói, chỉ là không biết cho hấp thụ ánh sáng chuyện này lúc sau, tương lai tìm tới ngươi, có thể hay không đều là những cái đó bả bà mụ mụ kỳ bản. Rốt cuộc ngươi hình tượng vẫn luôn là độc lập tiêu sái." Nô tỷ, Mạc Tuệ đánh gãy lời này, "An An là ta thân sinh nữ nhi, ta hy vọng tất cả mọi người biết điểm này." Nàng đối An An có quá nhiều thua thiệt, nguyên bản, sớm tại 4-5 phía trước, nàng nên cho hấp thụ ánh sáng này hết thảy. Nói như vậy, năm đó hài tử liền sẽ không vô thanh vô tức đến bị vứt bỏ. Nô tỷ là cái sảng khoái quyết đoán người, thấy Mạc Tuệ đã hạ quyết tâm, liền không hề khuyên nhiều. Hai người bắt đầu thương lượng phóng viên cuộc họp báo tương quan chi tiết. Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Tuệ di động tiếng chuông vang lên. Lô tỷ đi phía trước thấu thấu, cười tủm tỉm nói, "Ta nghe tiểu quả nói, các ngươi hai vợ chồng cảm tình một ngày so với một ngày hảo." Bốn dĩ ta còn không tin đâu, hiện tại tin. Phải biết rằng trước kia, Lô tỷ liền tính là bên người đi theo Mạc Tuệ bên người, cũng cơ hồ không thấy hai vợ chồng thông một chiếc điện thoại. Lô tỷ đứng lên, "Ta đi trước phát thông tri, hai ngày này đem hội chiêu đãi ký giả cấp làm." Mạc Tuệ khẽ miệng lộ ra một mạt ngọt ngào tươi cười. Nàng đứng lên, tiếp khởi điện thoại. Một khắc đầu, Cố Dịch thành tận lực ngắn gọn mà giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy. Chúng ta đều hoài nghi vứt bỏ Hải Tử có khác một thân. Hắn nói, ngươi biết Tiểu Phú là ai sao? Mạc Tuệ ngẩn ra, ngay sau đó mấy năm nay phát sinh hết thảy bay nhanh mà quanh quẩn với trong đầu. Nàng tâm đột nhiên chấn động, cắt đứt điện thoại đối Ngô tỷ nói, "Nô tỷ, hội chiêu đãi ký giả trước không làm." An An chính lôi kéo Cố Dịch thành cùng nhau chơi hoạt thang trượt. Thang trượt thực hẹp, Tiểu đoàn tử mắt trông mong mà cầu ba ba, liền chơi một lần, rất có ý tứ. Cố Dịch thành vẻ mặt khó xử. Tiểu đoàn tử bắt đầu làm nũng, nhẹ nhàng hoảng hắn tay, liền một lần, liền một lần. Cố Dịch thành thật sự là không lay chuyển được hài tử, bò lên trên thang trượt. Hắn ngồi xuống, nghe An An mệnh lệnh. "Hoạt đi, hưu." Tiểu đoàn tử ngoai thanh nói. Cố Dịch thành nghe xong nàng lời nói, nhưng là không hưu thành công. Điều còn không có tới kịp hoạt, hắn hai chân cũng đã đạp trên mặt đất. An An chớp chớp mắt, dùng đồng tình ánh mắt nhìn ba ba. Đương đại nhân quá đáng thương, cư nhiên liền thang trượt cũng chưa biện pháp chơi, này được mất đi nhiều ít lạc thú nha. Đột nhiên, tiểu đoàn tử không vội mà trưởng thành. Liên ở cha con hai chơi đến chính vui vẻ khi, Mạc Tuệ đã trở lại. An An chạy như bay đến mụ mụ trong lòng ngực. Như vậy mềm một một cái tiểu đoàn tử, bay nhanh mà chạy tới, vẫn là có nhất định lực đánh vào, cũng may Mạc Tuệ đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng mà đỡ lấy nàng ngô nhỏ. Mạc Tuệ thay đổi giáp lê, Ôn An An hỏi nàng ở trong nhà ngoan không ngoan. Tiểu đoàn tử Nhu Thanh nói, "Hảo ngoan, hảo ngoan." Cố Dịch thành cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, "An An đi trước tắm rửa." An An quay quay đầu, mụ mụ giúp An An thay. Trong khoảng thời gian này, tiểu đoàn tử so trước kia muốn dính người. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đều biết, như vậy chứng minh Hải Tử so quá khứ càng thêm có cảm giác an toàn. Rốt cuộc, hiện tại An An ngây thơ mờ mịt mà biết, vô luận như thế nào, ba ba mụ mụ đều sẽ không vứt bỏ chính mình. Ngay thường, Mạc Tuệ sẽ theo An An, nhưng là hiện tại, bọn họ hai vợ chồng có chuyện quan trọng muốn nói. Nàng cười nói, "An An đi trước tắm rửa, trong chốc lát mụ mụ giúp ngươi đánh răng được không?" Hống đi An An lúc sau, hai vợ chồng rốt cuộc có thể ngồi xuống, hảo hảo tán gẫu một chút Mạc Nhã cầm sự tình. Ta mẹ tuổi trẻ thời điểm một người đánh hai phần công, còn phải nhìn chằm chằm ta học tập, lúc ấy nàng mấy cái bằng hữu nô nhân sẽ qua tới, nhưng là bởi vì ta mẹ nó tính cách trở nên càng ngày càng cư đoán. Sau lại các nàng cũng không cùng nàng lui tới. Mạc Tuệ còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, Mạc Nhã cầm một đụng tới những cái đó lão bằng hữu, liền phải bắt đầu nhắc mãi chính mình ly hôn sự tình, oán giận một mình mang hải tử gian khổ. Ngay từ đầu, các bằng hữu sẽ an ủi, nhưng chậm rãi, các nàng bắt đầu rời xa nàng. Đến nỗi thân thích bên kia, ta còn có hai cái cứu cứu. Nhưng là bởi vì bọn họ khi còn nhỏ trong nhà kinh tế điều kiện không tốt, ta mẹ bị quá kế đến thân thích ra, sửa lại thân thích họ Nàng đoán các cứu cứu tổn tại làm hại chính mình có ra không thể quay về, cho nên rất ít cùng bọn họ lui tới. "Ngươi nói tiểu phú?" Mạc Tuệ nhíu mày, "Ta không nhớ rõ ta mẹ nhận thức như vậy cá nhân." Yêu cầu Ngô tỷ tạm thời không làm hội chiêu đãi ký giả, là bởi vì nàng lo lắng nếu vứt bỏ hài tử có khác một thân, như vậy cho hấp thụ ánh sáng an an, sẽ làm hài tử bị người theo dõi, gặp được nguy hiểm. "Nhưng là, tiểu phú là ai?" Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Tuệ đầu óc giống giả hồ hồ giống nhau. Thế nhưng chuyện bất động. Nhưng mặc dù chưa tra ra manh mối, tâm tình của nàng vẫn là nhẹ nhàng vài phần. Một nguyên nhân là, chân chính đầu sỏ gây tội tất nhiên không phải vô dân sự hành vi năng lực người, cứ như vậy, chỉ cần cảnh sát bắt lấy đối phương là có thể đem này đem ra công lý. Hai tử chịu uy khuất cũng không tính không giải quyết được gì. Một nguyên nhân khác là, Mạc Nhã Cẩm dù sao cũng là chính mình mẫu thân, hai ngày này, nàng tâm tình trầm trọng, vẫn luôn không dám đối mặt này hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra Có lẽ chân tướng còn có chuyển cơ. An An tắm xong, thay sinh đẹp tân áo ngủ. Tiểu phấn chưa biên thành tiểu lục eo, nhưng vẫn là thực đáng yêu. Nàng một bàn tay cầm đạ tễ thượng kem đánh răng bàn chải đánh răng, mặt khác một bàn tay, tắc bưng súc miệng ly. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn mà tới, ngụm ngụm đánh răng. Nàng mở miệng, lộ ra bạch bạch răng sữa. Mạc Tuệ tiếp nhận bàn chải đánh răng, kiên nhận giúp Hải Tử đánh răng. An An thử răng sữa, mỗi khi kiên trì không được thời điểm, liền phải xoa xoa chính mình tiểu quay hàm nhưng thực mau, lại sẽ lại lần nữa đem một chỉnh bài hàm răng lộ ra tới. Hai vợ chồng một cái hỗ trợ đánh răng, một cái khác tác ôm tiểu đoàn tử gần đây đi phòng bếp, đem nước súc miệng trước phun rớt. Toàn bộ trong quá trình, An An không lúc nhích tay nhỏ, không lúc nhích chân nhỏ, biến thành tiểu lười heo. Mạc Tuệ ngoắc ngoắc nàng cho ngủ, liền lúc này đây, về sau chính mình sự tình vẫn là muốn chính mình làm. An An lĩnh ngộ năng lực như hảo, lập tức nghe hiểu, nhẹ nhàng chọc chọc ba ba cánh tay, ta muốn chính mình đi đường. Cố Dịch thành bật cười đem An An đặt ở trên mặt đất. Tiểu đoàn tử từ phòng bếp ra tới, đương nhiên nhớ tới cái gì, chính mình sự tình chính mình làm. An An muốn trước đem giấy nhỏ bãi tiến tủ giày. An An nhất thời hứng khởi, lộc cộc chạy tới cạnh cửa, đi thu thập chính mình giấy. Chỉ là đột nhiên, nàng lại một ngâm ngồi dưới đất, tay nhỏ không biết ở mân mê cái gì. Mạc Tuệ cười thò lại gần, thấy rõ ràng lúc sau kỳ quái hỏi, từ đâu ra giấy dán. An An ngượng khuôn mặt nhỏ, lá phó thúc thúc trên đùi giấy dán oa. Đột nhiên chi gian, Mạc Tuệ khoẻ miệng ý cười cứng lại rồi. Không phải tiểu phú, là tiểu phó. Mạc Nhã Cầm vẫn luôn ở nhát mãi, có thể cho nàng cung cấp trợ giúp người, là Phó Trường Minh. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tuệ đi cục công an một chuyến, đem chính mình suy đoán kết quả nói cho phương cảnh sát. Ta không biết ta mẹ nhận thức Phó Trường Minh, nhưng là ta mẹ trong lòng có thể ở giới giải trí giúp ta bình định chướng ngại tiểu phó, hẳn là chính là hắn. Cảnh sát gia tăng điều tra. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước Bọn họ cũng đã tra xét mạc Nhã Cầm thông tin kỷ lục cùng tài khoản ngân hàng minh tế, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi manh mối. Lúc này đây, từ mạc Tuệ trong miệng biết được phó trưởng minh người này lúc sau, bọn họ bắt đầu điều tra mạc Nhã Cầm 4-5 năm trước trò chuyện kỷ lục. Quả nhiên, phó trưởng minh cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, hơn nữa mạc Nhã Cầm đi bệnh viện cùng ngày cùng với mấy ngày hôm trước, hai người cũng từng có vài lần trò chuyện, mỗi lần trò chuyện thời gian không vượt qua 1 phút. Khương Ngữ Ca tới rồi Thịnh Hoa tập đoàn. Nàng thích nấu nướng Ngày thường tổng hội làm một ít tiểu bánh kem cùng bánh quy nhỏ, phân cho hàng xóm nhóm ăn. Hôm nay nàng làm được nhiều, khiến cho tài xế đem chính mình đưa tới tập đoàn, muốn làm phó trưởng minh cùng trong công ty mặt khác đồng sự nếm thử chính mình tay nghề. Phó trưởng minh nhìn thấy nàng, phi thường ngoài ý muốn, nếm một ngụm mặt trà vị bánh quy nhỏ lúc sau, cười nói: "Đều làm ngươi đừng vất vả như vậy." Khương Ngữ ca nhẹ giọng nhẹ ngữ nói: "Nấu nướng là yêu thích, không vất vả." Phó trưởng minh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Làm bí thư đem bánh quy cùng bánh kem phân cho đại gia, lại đỡ thê tử hai vai, làm nàng ngồi xuống, trở về một đoạn thời gian, có phải hay không không thói quen. Kỳ thật nếu không thói quen ở tại quốc nội nói, có thể dựa theo ngươi thích cách sống tới, ta có thể phối hợp ngươi, một tháng bay ra đi một lần cũng sẽ không quá vất vả. Khương Ngữ ca lắc đầu, ta tưởng lưu lại, rốt cuộc đã 4 năm, tổng không thể vẫn luôn trốn tránh hiện thực. Phó Trường Minh không có lại tiếp nàng lời nói, muốn đổi một cái đề tài. Chỉ là Khương Ngữ ca vẫn là nói Nhưng hai ngày này, ta thường xuyên sẽ nhớ tới chúng ta nữ nhi bộ dáng. Khi thở không thông thời điểm, nàng hẳn là rất thống khổ đi. Phó trường Minh ngần ra, đều là chuyện quá khứ, như thế nào vẫn luôn để đâu. Ngữ ca, năm đó sự là ta không đối. Ngươi nói đúng, không đề cập tới. Khương ngữ ca chua xuất lời, kéo cánh tay hắn, ôn nu nói, đúng rồi, lần trước ngươi làm ta trở về thiêm ta ba ba tập đoàn của quyền làm độ hiệp nghị, ta tùy thời đều có thể đi, ngươi chừng nào thì có rảnh. Phó trưởng Minh giữa mày rặn ra khai, "Không nóng nảy, ba qua đời cũng chưa bao lâu. Dù sao ta không hiểu bọn họ tập đoàn sự, vẫn là sớm một chút làm người tiếp nhận đi." Khương Ngữ Ca nói. Phó trưởng Minh sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, ôn thanh nói, "Đều nghe ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo." Tài xế còn ở dưới lầu chờ, ta về trước ra." Khương Ngữ Ca cười đứng lên, đi ra văn phòng. Phần 126. Phó Thái Thái, thủ nghệ của ngươi thật tốt." Thái bí thư cắn một mồm to bánh kem. Không chỉ có sẽ làm điểm tâm, lần trước nghe phó tổng nói ngươi còn sẽ nấu cơm. Tiểu Thái, ngươi sẽ không nấu cơm sao? Khương Ngư ca hỏi. Sẽ không à, ta mẹ thường xuyên nói, giống ta như vậy cái gì việc nhà đều sẽ không làm, khẳng định tìm không thấy hảo đối tượng. Thái Bì thương ngượng ngùng nói. Khương Ngư ca sửng sốt một chút, "Tiểu Thái, ngươi còn không có kết hôn sao?" Nàng nhớ rõ, ngày hôm qua trưởng phu nói ống quần thượng giấy dán là Tiểu Thái nhi tử dán lên. "Không có, 30 tuổi còn không có kết hôn." Cho nên ta mẹ mới sổ đâu." Thái bí thưa thở dài, "Các ngươi công ty còn có mặt khác họ Thái công nhân sao?" Nàng hỏi. Thái bí thương nghĩ nghĩ, giống như lầu 13 tuyên truyền bộ có một cái họ Thái nam sinh, nhưng là ngày thưởng sẽ không tới chúng ta bên này, mặt khác ta cũng không biết. Khương Ngữ Ca không có lại tiếp tục cái này đề tài, ăn nhiều một chút, thích nói lần sau lại cho các ngươi đưa. Chờ đến nàng xoay người đi rồi, Thái bí thưa đối với bên người người thở dài, "Phó Thái Thái thật tốt, bằng cấp cao, gia thế hảo." Còn như vậy Ôn Như. Cảnh sát xuống tay điều tra Phó Trưởng Minh, vài ngày sau, đem hắn thỉnh đến cục cảnh sát. Mà hắn, mặc dù tới rồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, vẫn cứ vô tội mà tỏ vẻ chính mình tuy rằng nhận thức Mạc Nhã Cầm, nhưng chỉ là bởi vì Mạc Nhã Cầm quan tâm Mạc Tuệ sự nghiệp, cho nên hắn mới ngẫu nhiên liên hệ nàng, làm nàng yên tâm. Nhưng mấy năm nay, hai người đã không có lui tới. Từ cục cảnh sát ra tới lúc sau, Phó Trưởng Minh lại lần nữa cấp Mạc Tuệ đánh một hồi điện thoại, tiểu ma Có phải hay không ngươi đối cảnh sát nói gì đó? Ngươi có hôm nay toàn dựa ta, hiện tại cánh nặng liền vong ơn phụ nghĩa sao? Liên cảnh sát đều không có biện pháp định ta tội, hiện tại ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào hướng ta công đạo? Mạc Tuyệt cười, ngươi cho rằng cảnh sát tạm thời thả ngươi rời đi, chuyện này liền kết thúc sao? Chỉ cần là ngươi thân thủ đã làm sự tình, liền sẽ lưu lại chứng cứ. Phó trưởng Minh trầm mặc một lát. Mạc Nhã khẳng căn bản không có biện pháp làm chứng, còn có thể có cái gì chứng cứ? Đúng rồi, ta sẽ đưa ra giải ước." Mạc Tuyết nói, "Không biết ở ngươi bỏ tù phía trước có thể hay không thuận lợi song xuôi thủ tục." "Mạc Tuyết, ngươi uy hiếp không được ta." Phó trưởng Minh nói, "Ngươi là ta một tay phụng hồng, ta so ngươi trong tưởng tượng càng thêm hiểu biết mấy năm nay chi gian ngươi trải qua. Chỉ cần ta thả ra tin tức, sự nghiệp của ngươi liền toàn hủy hoại. Ngươi xem ta có sợ không?" Mạc Tuyết cắt đứt điện thoại. Nang thu hồi di động, một lần nữa đi vào quán cà phê. Lúc này Khương Ngữ Ca trong tay phụng một ly trà chanh, trong lòng kỳ quái. Mạc Tuệ như thế nào sẽ đột nhiên ước chính mình ra tới đâu? "Phò thái thái." Mạc Tuệ mở miệng. "Ngươi kêu ta ngữ ca đi." Khương Ngữ Ca cười nói. "Đúng vậy, lần trước ngươi liền nói như vậy, ta cấp đã quên." Mạc Tuệ cười cười. Lúc sau, nàng đem một phần xét nghiệm ADN thư đưa tới Khương Ngữ Ca trước mặt, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, "Đây là An An cùng chúng ta hai vợ chồng xét nghiệm ADN kết quả." "4 năm trước" Ta thu được một phần tử vong chứng minh cùng Hỏa Táng chứng minh, nghĩ lầm nàng không còn nữa. Tử vong chứng minh tự viết: "Nữ nhi của ta là bởi vì Mông Bị Tổng hợp chứng ly thế. Sau lại mới biết được, hai tử là bị ném tới rồi cô nhi viện. Mông Bị Tổng hợp chứng." Khương Ngữ Kha hít hà một hơi. "Ta người đại diện Ngô tỷ nói, 4 năm trước, ngươi cùng Phó trưởng minh nữ nhi cũng vừa sinh ra không bao lâu. Nhưng là sau lại liền không lại nghe nói khởi hài tử tin tức, Phó trưởng minh nói các ngươi nữ nhi bị ngươi mang xuất ngoại." Mạc Tuệ thật cẩn thận hỏi, "Là như thế này sao?" Suất Ngoại khương ngứa ca ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, tự giễu cười, "Thật là suất ngoại thì tốt rồi." Cũng là mông bị tổng hợp chứng. Tạm dừng một lát, nàng lại nhẹ giọng nói, "Cũng là 4 năm trước." Mạc Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy đoán cũng không sai. 4 năm trước hai phần chứng minh, cũng không phải Phó trưởng Minh tùy ý tìm cá nhân giả tạo. Hắn dùng chính là chính hắn nữ nhi chứng minh. Mạc Tuệ lại lần nữa lặp lại trình tự sự kiện trước sau trải qua, hỏi, "Ngư ca Ngươi nguyện ý làm chứng cho chúng ta sao? Ta không có xem qua hết thẻ chứng minh." Khương Ngữ ca chính lẳng, lẩm bẩm tự nói, "Ta nữ nhi chỉ đi vào thế giới này 2 tháng liền đi rồi, cư nhiên liền rời đi đều không có lưu lại tên." Lặng Yên không một tiếng động. "Làm chứng?" Thẳng đến lúc này, ánh mắt của nàng mới bắt đầu tụ quang, từ bi thương trung hoàn toàn tỉnh lại, khiếp sợ mà nói, "Ngươi nói là Trường Minh vứt bỏ ngươi hài tử?" "Không có khả năng, sao có thể?" Mạc Tuệ lấy ra một cái tư liệu túi Nàng nắm phong khẩu hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Nơi này còn có một cái chân tướng, nhưng là thực tàn nhẫn." Khương Ngữ Ca đem nàng trong tay tư liệu túi tiếp nhận, chấm dãi mở ra phong khẩu. Mấy chương ảnh chụp rất giá tới, ảnh chụp chung, Phó Trưởng Minh ôm một cái tiểu nam hải, biểu tình thân mật sủng lị. "Phó Trưởng Minh lại có một cái hài tử." Mạc Tuệ nói. Khương Ngữ Ca cầm lấy ảnh chụp, trắng non tay bắt đầu run rẩy, lẩm bẩm nói: "Chuyện này không có khả năng." Mạc Tuệ cho nàng đệ một chương khăn giấy, xuất phát từ tư tâm Ta hy vọng ngươi có thể nói ra năm đó phát sinh hết thảy. Nhưng đồng thời, làm đồng dạng mất đi quá hài tử mẫu thân, ta lý giải tâm tình của ngươi, không hy vọng ngươi bị Phó trưởng Minh chẳng hay biết gì. Khương nữ ca cúi đầu, nắm chặt hành chủ, nước mắt trong suốt theo khuôn mặt lăn xuống, lại dùng mu bàn tay hủy diệt nước mắt, ta sẽ chính mình điều tra. 3 ngày sau, buổi chiều 2 điểm, Phó trưởng Minh trực tiếp từ công ty xuất phát, đi trước công chứng chỗ. Khương nữ ca rốt cuộc đồng ý đem cổ quyền chuyển cho hắn. Hắn không bao giờ dùng chữ bất luận kẻ nào chế hành, mặc kệ là khương phụ, vẫn là nàng. Hắn tâm tình sung sướng, đi đường mang phong, chỉ là mới vừa xuống lầu, liền thấy bãi đô xe xuất khẩu một chiếc nhan sắc tươi đẹp xe thể thao ngừng ở nơi đó. Một cái đầu nhỏ từ cửa sổ xe dò ra tới, hưng phấn mà kêu, "Ba ba." Phó trưởng Minh Tả Hữu nhìn thoáng qua, bước nhanh đi lên trước, đối điều khiển vị thượng mang kính râm nữ nhân nói nói, "Không phải làm ngươi đừng tới công ty tìm ta sao?" Trịnh Chiêu Chiêu liêu liêu đại quận sóng tóc dài, Môi đỏ dương lên, "Nhi tử của ngươi, ta cũng tử của ngươi." Phó Trưởng Minh biểu tình nghiêm túc, cảnh giác mà nhìn thoáng qua bên cạnh, "Các ngươi đi về trước, Ngư Ca đáp ứng ta thiêm cổ quyền làm đỗ thư, ta hiện tại liền đi, đừng ở chỗ này mấu chốt thượng xảy ra sự cố." "Nang." "Đợi thời gian dài như vậy, chính là vì giờ khắc này." Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy kế hoạch của chính mình. Phó Trưởng Minh đuổi tới công chứng chỗ. Phòng khách chỉ có Khương nữ ca một người. Hắn đi lên trước, Ôn Thanh nói: Không phải nói mấy ngày nay đi phao suối nước nóng giải sầu sao. Như thế nào giống như gầy, sắc mặt cũng kém. Khương ngữ ca ru mi mắt, làm cái hít sâu lúc sau, hỏi, Trường Minh, 4 năm trước ngươi ôm về nhà cái kia tiểu hải tử, chính là An An sao? Phó trường Minh ánh mắt tức khắc trầm hạ tới, mặc tuệ tìm ngươi nói cái gì? Hắn hồi ước năm đó phát sinh sự tình. 4 năm trước, Khương ngữ ca sinh hạ bọn họ nữ nhi. Ở ở cứ trung tâm khi... Nhân viên công tác hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ hậu sản y ô ga khóa, thể nghiệm vài lần lúc sau, nàng báo rằng, mỗi tuần 4 đi một lần. Ở cư xong về đến nhà lúc sau một ngày nào đó, trong nhà dục nhi tẩu cùng phụ trách nấu cơm Aji đồng thời xin nghỉ, vừa lúc ngày đó là thứ 5, Khương Ngữ ca chuẩn bị trước hết mời giả, không đi thượng y ô ga khóa. Nhưng là phó trưởng mình kiên trì làm nàng đi, còn nói nàng mỗi ngày ở trong nhà đợi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên hảo hảo thả lỏng. Chờ đến chi đi Khương Ngữ ca lúc sau, Phó trưởng Minh làm trình chiêu chiêu tới trong nhà. Có lẽ là ở chính mình gia có Thái Thái làm như vậy sự càng thêm kích thích, bọn họ cơ hồ quên mình. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, Phó trưởng Minh đi vào trẻ con phòng. Dương em bé thượng, hắn nữ nhi đổ mồ hôi đầm đìa, miệng sùi bặm mép. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, lập tức ôm Hải Tử đi bệnh viện, nhưng cũng không có thể cứu giúp lại đây. Mắt thấy Khương ngữ ca về đến nhà thời gian một chút một chút tới gần, Phó trưởng Minh tay chân lạnh lẽo. Nếu này hết thảy bị phát hiện, không chỉ là nàng, ngay cả nàng nhà mẹ đẻ người đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn có được hiện giờ này hết thảy, cũng hoàn toàn là dựa vào khương Ngữ ca nhà mẹ đẻ. Ở nhất hoang mang lo sợ khoảnh khắc, Mạc Nhã cầm cho hắn gọi điện thoại. Nàng nói hài tử vừa rồi đột nhiên sặc lại, phun ra đầy đất, tuy rằng hiện tại đã không có việc gì, nhưng không biết có nên hay không đi bệnh viện nhìn một cái. Phó Trường Minh hoảng không trợ lộ, bàn mau tốc độ lái xe đi Mạc Nhã cầm ra. Hắn nói hài tử nôn mửa khả đại khả tiểu, cần thiết đi bệnh viện kiểm tra, Mạc Nhã Cẩm vội vàng đuổi kịp, nhưng ở vội vàng lấy ôm bị khi hung hăng ngã một cái. Như vậy một ngã, Mạc Nhã Cẩm cũng không có trở ngại, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, mà nàng trẹo chân đi được chậm, đã bị hắn quyên phục, lưu tại trong nhà. Phó trưởng Minh mang theo Mạc Tuệ Nữ Nhi về nhà, đem nàng đặt ở giường em bé thượng, thay chính mình nữ nhi ngày thường xuyên y liệp phục. Ở hắn xem ra, hai tháng đại hài tử đều là như vậy bạch bạch nột nột căn bản là nhìn không ra hay không thay đổi cá nhân. Nhưng mà hắn đã quên, chính mình ngày thường căn bản không như thế nào để ý hài tử, thậm chí chỉ ôm quá một lần, cho nên mới cảm thấy hài tử lớn lên đều không sai biệt lắm. Nhưng Khương Ngữ ca, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phó Trường Minh nằm liệt ngồi ở trên sofa, rơi xuống nước mắt. Hắn không có nói chỉnh chiêu chiêu sự, chỉ nói phát sinh này hết thảy bất quá là ngoài ý muốn. Mà Khương Ngữ ca gần như hờ mất, đồng thời cũng vô cùng tự trách cho rằng chính mình không nên chạy tới thượng cái gì yoga khóa. Khương phụ cũng tới, đối hắn một hồi chỉ trích, còn nói hắn đầy mình ngoại tâm địa, cư nhiên sẽ muốn đi bằng hữu gia mượn cái hài tử tới Qua Loa lấy lệ mấy ngày. Qua Loa lấy lệ có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể dưỡng đứa nhỏ này cả đời, vĩnh viễn không cần còn trở về. Phó trưởng Minh cúi đầu, bị mắng đến giống cái tốn tử, nhưng đột nhiên, hắn trong lòng toát ra mặt khác ý niệm. Hắn công ty, hắn hiện giờ có được hết thảy, tất cả đều là dựa vào Khương gia. Nhưng nếu Khương gia muốn thu hồi này hết thì đâu? Hắn cần thiết phải có chứng minh lợi thế. Ma Mạc Tuệ chính là chính hắn lợi thế, bởi vì nàng là hắn một tay phùng hồng, nói là hắn cây dụng tiền đều không quá. Mạc Tuệ mang thai tin tức là Mạc Nhã Cẩm Lơ đã tiết lộ cho hắn, lúc ấy nàng đã hoài thai 7 tháng, liền phá thai cũng chưa biện pháp, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại hài tử sau khi sinh, hắn như cũ trang chứng minh không biết, làm Mạc Nhã Cẩm cần thiết làm tốt bảo mật công tác. Nhưng đương nhiên, hắn cảm thấy hô trợ ngăn chặn tin tức, chi bằng làm hài tử biến mất. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, một ngày nào đó, Mạc Tuệ cùng hài tử sẽ bị chụp đến, đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của nàng. Vì thế hắn cấp tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh làm bộ, đem Mạc Tuệ nữ nhi ném đến cô nhi viện cửa. Toàn bộ quá trình đều thực thuận lợi, trừ bỏ Mạc Nhã Cầm. Phó trưởng Minh cùng Mạc Nhã Cầm nhận thức quá nhiều năm, ở nàng trong lòng, hắn là thiệt tình vì Mạc Tuệ tốt. Bởi vậy Đương phó trưởng Minh tỏ vẻ hài tử tới rồi nửa đường liền bắt đầu miệng sủi bọt mép ghi, Mạc Nhã Cầm không phải không tin nhiệm hắn, chỉ là không tin nhiệm bác sĩ mà thôi, vì thế hắn hảo luôn khuyên bảo, làm nàng đừng đem sự tình náo loạn, để tránh ảnh hưởng Mạc Tuệ sự nghiệp. Rốt cuộc, tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh đều nơi tay, người chết không thể sống lại, nàng còn có thể như thế nào náo? Mạc Nhã Cầm tiếp nhận rồi sự thật này, lấy hắn lòng dạ, đối phó một cái lao thái thái cũng không khó, hắn làm Mạc Nhã Cầm bảo mật. Đừng làm Mạc Tuệ biết là chính mình mang hài tử đi bệnh viện, nàng cũng sắt thật làm theo. Ở kia lúc sau, Khương Ngữ ca không dám đối mặt hiện thực, lựa chọn xuất ngoại, trở lại chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian. Phần 127. Ma Trịnh chiêu chiêu kiểm tra ra mang thai. Phó trưởng Minh yên tâm thoải mái, làm bạn tình nhân, chờ đợi hài tử sinh ra. Mà hắn duy nhất thất sách, là Mạc Tuệ cư nhiên sẽ bởi vì hài tử sự đã chịu thật lớn đả kích, từ đây chưa gượng dậy nổi. Phó trường Minh đối nàng thực thất vọng, hắn vẫn luôn cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau, là tràn ngập dã tâm, mục tiêu Minh xác người, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế xử trí theo cảm tính. Bất quá may mắn, không bao lâu, mặc nhã cầm hoạn thượng hắn dưới mẹ trứng. Nay liên ý nghĩa, nàng sẽ không đem chính mình sự tình nói ra đi. Phó trường Minh nhân sinh trở nên gió êm sóng lặng, lại không gận sóng. Nhì tử sau khi sinh, hắn muốn cùng Khương ngữ ca ly hôn, rốt cuộc chờ đến Khương phụ qua đời, hắn đem nàng hống bề nước. Y độ được đến Khương gia hết thảy. Nhưng mà kia một ngày, ở Mạc Tuệ gia, hắn thấy xét nghiệm ADN thư, không nghĩ tới an an thế nhưng chính là Mạc Tuệ thân sinh nữ nhi. Phó trưởng Minh sợ chuyện này lộ tẩy, đem mấy năm nay trong tay nắm giữ hết thể tư liệu sửa sang lại hảo, quyết định tìm Mạc Tuệ đàm phán. Chỉ là ai biết, Mạc Tuệ thế nhưng trước bá nguy. Ngươi không cho ta đi cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử, chính là sợ ta không cẩn thận lấy Mạc Tuệ nữ nhi về nhà đi. Khương nữ ca trầm dãi mở miệng, trong mắt ngậm nhiệt lệ. Nhưng là, bác thành có nhiều như vậy cô nhi viện, ngươi vốn dĩ có thể mang ta đi mặt khác cô nhi viện, coi như là hống hống ta vui vẻ đều được. Ngươi biết rõ sinh chi chi thời điểm, ta bị thương thân thể, không thể lại có hài tử. Không cần nói bậy, Mạc Tuệ là lửa gần ngươi. Phó trưởng Minh sốt ruột mà mở miệng, ta không muốn nhận vui, là sợ ngươi lại lần nữa hồi tưởng khởi trước kia không vui sự, còn có. Con có, là bởi vì ngươi đã có tư sinh tử. Khương Ngữ Ca đánh gậy hắn nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn xem. Nàng cũng không có hoàn toàn tin nhiệm mạc Tuyết nói, cho nên hai ngày này vẫn luôn ở tra. Nàng tra được Trịnh Chiêu Chiêu nhi tử đã 3 tuổi nhiều, nói cách khác, ở nàng nữ nhi xảy ra chuyện không bao lâu, Trịnh Chiêu Chiêu cũng đã mang thai. Đồng thời, nàng hỏi thăm quá, nguyên lai Phó trưởng Minh đối ngoại vẫn luôn nói nữ nhi bị nàng mang suất ngoại. Nàng nữ nhi chỉ sống 2 tháng, ngay cả sau khi chết cũng muốn bị hắn lợi dụng sao? Ngư ca, không phải như thế, ngươi tin tưởng ta Phó trưởng Minh gắt gao bắt lấy nàng mảnh khảnh bả vai lựa chọn. Ý đồ làm nàng thanh tỉnh một chút. Nhưng Khương Ngữ ca ngẩng đầu khi, ánh mắt quyết tuyệt, "Này phân cổ quyền làm lộ thư, ta sẽ không thiêm. Còn có, ta đã báo nguy. Ta không biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, chỉ có thể thỉnh cảnh sát đi điều tra." Phó Trưởng Minh bật ra, khó có thể tin. Ma xuống một khắc, phương cảnh sát mang đội, đem hắn bắt. Phó Trưởng Minh đáy mắt tràn đầy hận ý. Hắn hỏi, "Có thể hay không làm ta liên hệ luật sư?" Được đến cho phép lúc sau, Hàn Cấp Trịnh Chiêu Chiêu gọi điện thoại. Thế nào? Nang ký không có. Ta cùng nhi tử có phải hay không rốt cuộc có thể thấy được hết? Trịnh Chiêu Chiêu ngữ khí thực hưng phấn. Phó Trưởng Minh hít sâu một hơi, cắn chặt răng, một đám tự tử giang phùng gian nhảy ra tới, đem trong tay ta Mạc Tuệ toàn bộ tư liệu, toàn bộ chia truyền thông. Trịnh Chiêu Chiêu luống cuống, làm sao vậy? Phó Trưởng Minh biểu tình dữ tợn, ta sẽ ra tới, nhất định sẽ. Hết thể xa còn không có kết thúc. Lúc sau Khương Ngư Ca ngây ngốc mà nhìn cảnh sát giam hắn trở về. Nhân không muốn bị mang lên quần tay, hắn đột nhiên thất thố mà dãy rủ gầm nhẹ, cuối cùng bị trở tay hắn ở cửa sổ xe thượng, đầy người chất vấn, hoàn toàn không có vẻ thường nho nhã bộ dáng. Khương Ngư Ca đứng ở tại chỗ, gây đến tựa như giấy, gió thổi qua liền phải ngã xuống giống nhau. Nhưng cũng may, hiện tại không có phong, chập rãi xái lạc ở trên người nàng chính là ánh mặt trời. Bên kia, An An cùng Gia Gian mãi mãi cùng nhau ngồi ở phòng khách. Xem cố dịch thành khi còn nhỏ ảnh chụp. "Giống không giống ba ba?" Sở Miễn Quân cười hỏi. An An nghiêng đầu, lắc đầu, nhận không ra. Cố lão gia tử nói, "Chính là, đáng tiếc ngươi không giống ba ba, bằng không lúc ấy vừa thấy đến ngươi, gia gia nãi nãi liền nhận ra tới. Cũng không đến mức lăn lộn thời gian dài như vậy, đi nhiều như vậy đường vòng." An An nghe không rõ gia gia nói, chỉ là nhìn ảnh chụp gầy ba ba tiểu nam hài, nói, "Nãi nãi, ta ba ba khi còn nhỏ thật sự trưởng như vậy sao?" "Đúng vậy." Sở Miên Quân cười, đi cầm một quyển sổ nhật ký, năm đó ngươi bà mới sinh ra thời điểm, ta còn viết nhật ký, muốn lưu chữ làm kỷ niệm, làm hắn lớn lên lúc sau lại xem. Nhưng là sau lại thật sự nhớ không nổi nữa, liền đem sổ nhật ký phóng đi lên. An An mở ra phát hoàng sổ nhật ký. Rất dày rất dày một cái vở, nhưng là mặt sau tất cả đều là trống không, chỉ ký lục tam trang. Mỗi một tờ đều là ba chữ. "Da da, này ba chữ niệm cái gì nha?" An An hỏi. Cố lão gia tử trầm mặc, Ngắm Sầm Yến quân liếc mắt một cái, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, quá xấu. Sầm Yến quân cười cái không ngừng, khi đó cũng không có ca mê ra, liền mỗi ngày lấy giấy bút ký lục, không nghĩ tới nhớ ba ngày, ba ngày một cái dạng, một chút biến hóa đều không có, ta liền từ bỏ. Mày an an giống mụ mụ, bằng không khẳng định không như vậy đáng yêu. Nói như vậy liền không khách quan. Cố lao ra tử nói, ngươi lại không phải sẽ không lên mạng, chúng ta nhi tử ở trên mạng cũng là người gặp người khen chủ yếu là hắn khi còn nhỏ bộ dáng này, Sầm Yến Quân lắc đầu, khen không ra. Sầm Yến Quân lại nói, cũng may hắn gặp phải ta cái này mẹ, cho hắn dưỡng đến lại cao lại đại, lớn lên lúc sau xoáe thành như vậy. Nếu là chiếu khi còn nhỏ như vậy trưởng, lại có tiền cũng cấy không túc phụ. Sầm Yến Quân vừa dứt lời, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đồng thời dạo bước tiến lên biệt thự. Hai người bọn họ liếc nhau. Cố Dịch Thành. Sầm Yến Quân cười tủm tỉm mà hướng tới Mạc Tuệ vẫy tay. Đem năm đó Cố Dịch thành 3 4 tuổi ảnh chụp đưa cho nàng xem, "Ngươi xem giống khỉ ốm như không?" Mạc Tuệ xem vui vẻ, cầm ảnh chụp ở Cố Dịch thành trước mặt xoa so đối. Sầm Yến cuốn hỏi, "Người trước kia là thấy thế nào thượng hắn?" Mạc Tuệ ngượng ngùng mà nói, "15 16 tuổi thời điểm, hắn đã nổi nở." Cố Dịch thanh đứng ở một bên, nhìn người một nhà ở đối chính mình khi còn nhỏ diện mạo xoay mói, khóe miệng lập tức căng thẳng. Hắn đi đến An An bên người, nói, "An An đừng để ý đến bọn họ." An An nhẹ nhàng gật đầu. Ngại Thanh nói, "Ngài ngại?" Ba ba nói, "Chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong." Cố Dịch Thành. Tiểu đoàn tử ý tứ này là hắn khi còn nhỏ thật giống chỉ khiu ống. Cố Dịch Thành không muốn lại cùng bọn họ tiếp tục cái này đề tài, tương lai ý báo cho. Tuy rằng Phó Trưởng Minh vẫn cứ không chịu thừa nhận chính mình hành động, nhưng cảnh sát tay cầm chứng cứ đã cũng đủ là án không cáo vứt bỏ tội, hơn nữa Khương Ngữ Ca cung cấp manh mối, tìm được Phó Trưởng Minh công ty chướng mục không sạch sẽ chứng cứ, nhiều tội cùng phạt, này chén lo cơm. Hắn đến năm thời gian rất lâu. Chỉ là bởi vì án kiện còn ở điều tra chung, cảnh sát hy vọng chúng ta tạm thời không cần hướng ra phía ngoài công bố hài tử năm đó lạc đường cụ thể chi tiết, để tránh khiến cho truyền thông quá độ chú ý nói cách khác, còn không có biện pháp hướng đại gia tuyên bố an an là nhà của chúng ta hài tử. Biết tin tức này lúc sau, Sâm Yến Quân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, tổng hội có tuyên án một ngày, đến lúc đó lại nói cũng tới kịp. Cố lão gia tử trên mặt xuất hiện hiếm thấy tươi cười. Ông An An nói, vứt bỏ An An người xấu đã bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Cảnh sát thúc thúc thúc thật là lợi hại hoa. An An nói, cố lao ra tử xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhìn cố dịch thành cùng mạc tuệ liếc mắt một cái, cười nói, không riêng gì cảnh sát thúc thúc, người ba mẹ cũng làm rất khá. Cố dịch thành vừa nghe, đầy mặt ngoài ý muốn. Lớn như vậy, hắn cơ hồ chưa từng có bị hắn ba khen quá, lần này là dính tiểu áo đông hết. Phó trường Minh Án Kiện còn tại điều tra thẩm tra xử lý chung chờ đợi chính thức lạc án công cáo. Điện ảnh xong thành dòng máy, Mạc Tuệ rốt cuộc rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chính chiêu chiêu liên hệ không thượng phó Trình Minh, không biết này đó liêu nên bạo, này đó liêu lại không nên bạo, dưới tình thế cấp bách, liền đem trong tay hắn sở hữu cùng Mạc Tuệ có quan hệ tin tức toàn bộ phát ra rồi. Cái thứ nhất tin nóng là, Mạc Tuệ ở 4 năm trước mang thai, đi chính là tư gia bệnh viện sản kiểm, ảnh chụp chung dựng tương không rõ ràng. Các vòng hiếu nghị luận sôi nổi. Nàng vốn dĩ liền dày Gầy người không hiện bụng, dựa theo ta kinh nghiệm, này bức ảnh nàng hẳn là đã mang thai 7, 8 tháng. 7, 8 tháng bụng, kia khẳng định sinh hạ tới. Hiện tại hài tử ở nơi nào? Chẳng lẽ là cái nào trong nghề đại lão hài tử, sinh hạ tới lúc sau đã bị ôm đi. Như vậy vừa nói, ta cũng bắt đầu hoài nghi, các ngươi không cảm thấy nàng này một đường đi tới xác thật quá thuận lợi sao? Khẳng định là sau lưng có chỗ dựa. Cho nên là bởi vì hài tử bị đại lão ôm đi, nàng tưởng hài tử lại không thấy được cho nên mới nhận nuôi An An sao? Cái thứ hai tin nóng là, Mạc Tuệ đối chính mình thân sinh mẫu thân không quan tâm, chỉ đem nàng đưa đến viện điều dưỡng, giao phí dụng, cơ hồ không đi thăm nàng. Không phải đâu, không phải đâu, lự tính toàn ác. Cơ nhiên như vậy không hiếu thuận. Ta vừa rồi tra quá, nàng mẫu thân kia gian viện điều dưỡng phí dụng tư quý, nhưng nàng vốn dĩ liền không kém tiền. Đối với lão nhân mà nói, lớn nhất hiếu thuận là làm bạn, Mạc Tuệ quá không lương tâm. Cái thứ ba tin nóng là Mạc Tuệ cùng nàng Trượng Phu đã sớm đã hiệp nghị ly hôn. Nơi này hình minh họa không ít, có văn tự cũng có hình ảnh, tất cả đều là chứng cứ. Chứng cứ biểu hiện, một là hai vợ chồng phía trước liền không ở cùng một chỗ, vẫn luôn ở và ở riêng trạng thái. Nhị là cố dịch thành công ty cấp dưới nói, suốt 1 năm gian, không nghe hắn nhắc tới quá thái thái, cũng không gặp hắn thái thái đã tới công ty. Tam là mặc dù ở tiết mục chung, hai vợ chồng cũng không có ngủ ở bên nhau, chung cư trên ban công đến bây giờ còn bãi một chiếc dàn dị gấp giường. Cư Nhiên đã sớm hiệp nghị ly hôn, cùng phía trước mộ Trương Thượng Liêu Tinh chuẩn đối thượng. Bọn họ không phải niệm thư thời điểm cũng đã ở bên nhau sao? Hai người cảm tình trở nên kém như vậy, có phải hay không cùng cái tên đại lão có quan hệ? Mạc Tuệ cấp đại lão sinh hài tử, cho nên Cố Tổng kiên trì muốn ly hôn. Nhiều như vậy Liêu, đây là để cho ta tức giận. Lúc ấy chúng ta ở tiết mục chung cắn sống cắn chết, kết quả bọn họ vẫn luôn là ở diễn kịch. Đây là lửa gà phen đi. Tuyệt, vi kiếm đồng tiền rơ bẩn. Liền mặt đều không cần, đó là Tỳ Phu thế ở trong tiết mục tú ân ái, là chúng ta ngốc, cư nhiên tất cả đều tin. Một đám tin nóng, tất cả đều là hướng về phía Mạc Tuệ tới, ở giới giải trí nhấc lên thật lớn cuộn sóng. Trên mạng mắng nàng người rất nhiều, nhiều nhất người nhắc tới là muốn chống lại nàng điện ảnh. Thậm chí còn có người xướng suy, nói rằng thành điện ảnh đều không nhất định có thể thông qua xét duyệt, đúng hạ chiếu, bởi vì nếu Mạc Tuệ thật cấp đại lao sinh hài tử, đây là một cái vết nhơ nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, càng liên lụy toàn bộ đoàn phim. Tương đảo mọi người đẩy, cùng lúc đó, mấy cái cái gọi là người trong nghề nặc danh phát tiếp, nói năm trước Mạc Tuệ vốn là muốn diễn vài cái đại đạo diễn diễn diễn, nhưng là tiến tổ không bao lâu, đều bị quên lui. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Tuệ danh tiếng hoàn toàn đổ. Nô tỷ khẩn cấp liên hệ xã giao đoàn đội tiến hành nguy cơ xã giao, ghi nhớ quy tắc chi tiết lúc sau, đi Mạc Tuệ ra. Dưới lầu không yên pạ pạ giật ti thủ, bức màn cũng bị kéo đến kín mít. Nô tỷ lo lắng không thôi, chỉ sợ mở cửa lúc sau, thấy lại là năm trước cái kia sắc mặt tái nhợt, thức đêm, say rượu mặc tuệ. Nhưng mà ai biết, cửa phòng một nàng, nàng ăn mặc một kiện thoải mái áo ngủ ra tới, lại còn có làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười đầy mặt. Nô tỷ. Lúc này trong phòng, Cố Dịch thành chính bồi An An chơi. Phần 128. Tiểu đoàn tử chơi đến nhưng vui vẻ, một chút đều không che bức màn lôi kéo trận ánh sáng, cười đến đôi mắt đều cong thành trắng non. Nô tỷ Mạc Tuệ nhìn tâm tình vui sướng. Nô Tỷ, ngươi không biết trên mạng đang mắng ngươi sao? Biết. Mạc Tuệ cấp Nô Tỷ đổ một chén nước, ngồi ở nàng trước mặt, không sao cả nói, suốt đạo nhiều năm như vậy, lại không phải không bị mang quá. Nô Tỷ thở dài, đang muốn đem chính mình cùng xã giao đoàn đội thương lượng ra đối sách nói ra khi, lại nghe Mạc Tuệ chậm rãi mở miệng. Cái thứ nhất tin nóng, cấp đại lao sinh hài tử. An an xét nghiệm ADN thư đều còn ở. Hiện tại chỉ là cảnh sát hy vọng chúng ta tạm thời đối vụ án tiến hành bảo mật mà thôi, nhưng án kiện tổng hội phán, đến lúc đó lấy ra sở hữu chứng cứ vừa thấy, bọn họ liền biết cái này tin nong có bao nhiêu thái quá." Mạc Tuyến nói. "Dễ dàng như vậy thu phục, kia Phó trưởng Minh vì cái gì muốn phát ra tới?" Nô tỷ Hồ Nghi nói. "Phó trưởng Minh chính mình đều bị đóng lại đâu, khẳng định là liên hệ người khác phát." Nhưng hắn người này cùng cái hồ ly dường như Như thế nào sẽ đem chính mình lúc trước vứt bỏ An An chân tướng nói cho đối phương, làm đối phương tay cầm hắn nút điểm. Phòng trưng sở hữu tư liệu đều ở một cái folder, đối phương không rõ nội tình, liền toàn bộ phát ra tới. Như vậy vừa nói, chúng ta bên này còn chiếm ưu thế. Lô tỷ giữa mày rặn ra khai, chờ mời ra làm chứng kiến một phán, đem An An sự nói cho đại gia, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Mạc Tuệ tiếp tục nói, viễn điều dưỡng sư càng thêm buồn cười, hiện tại là có thể làm sáng tỏ. Mặc kệ là viện điều dưỡng người phụ trách vẫn là Hồ công, đều có thể chứng minh ta không phải chỉ đưa tiền không đi thăm. Liên ở mấy ngày trước, nàng còn đi viện điều dưỡng một chuyến, chỉ là đối mặt mạc nhã cẩm, nàng không biết nên nói cái gì mà thôi. Cái này ta lập tức đi làm. Nô tỳ liên tục gật đầu, lại khó xử mà nói, kia về các ngươi phu thê chi gian, các ngươi ở tiết mục chung phân giường ngủ tổng không phải giả đi. Nghe thấy lời này, Cố Dịch thành sâu kín mà quay đầu, hiện tại còn phân. Mặc Tuệ Này không phải không cơ hội sao? Nàng vừa mới đóng máy về nhà đâu. Khu nàng sờ sờ cái mũi, thanh giả tự thanh, cái thứ ba tin nóng, chúng ta liền không giải thích đi. Hai ngày này, Phó trưởng Minh vẫn luôn ở yêu cầu thấy nàng một mặt. Mặc Tuyết biết, hắn mặc dù là bỏ tù, cũng đến ở bỏ tù phía trước hủy hoại sự nghiệp của nàng. Nhưng là nàng không sợ. Có thể có được giờ này ngày này hết thảy, cũng không phải vận khí cho phép, liền tính bị lật đổ hết thảy từ đầu lại đến. Nàng cũng có thể lại lần nữa trở lại đỉnh. Này sao được? Các Phan hiện tại cũng có chút thương tâm, cho rằng ngươi lửa gạt đại ra." Nô tỷ nói, "Phu thê cảm tình bất hòa tin nóng, là dễ dàng nhất làm sáng tỏ, chỉ cần hai người tú tú ân ái thì tốt rồi." "Nô gì? Tú ân ái là cái gì nha?" An An tỏ mò hỏi. Nô tỷ nói, "Chính là làm người ba ba mụ mụ đi các Phan trước mặt ôm ấp hôn hít. Làm fans xem ba ba đối mụ mụ làm nũng có thể chứ?" An An lại hỏi Nô tỷ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, người ba còn sẽ đối với người mẹ làm nũng. Như thế nào làm nũng? Nàng nhìn về phía Cố Dịch Thành, vẻ mặt tán dưa biểu tình. Thật nhìn không ra tới, Cố tổng ngày thường nhìn quái lãnh đạm, ở trong nhà cư nhiên còn sẽ làm nũng. An An, Cố Dịch Thành hô một tiếng, đừng nói chuyện lung tung. An An đi tới, hướng trên sofa bò, khuôn mặt nhỏ hướng ngụ mụ, mụ cổ cọ cọ, nghiêm trang mà giới thiệu, "Ba ba chính là như vậy làm nũng." Nô tỷ vô lủi, "Hảo a." Ta lần trước cùng ngươi nói tốt game show đã ở đi cuối cùng lưu chỉnh, các ngươi một nhà ba người cùng đi thượng, nhất định có thể dập nát sở hữu lời đồn. Cái gì tiết mục nha? An An chớp chớp mắt, là thực tập cha mẹ sao? Không phải, cái này tổng nghệ tên gọi một ngày chỉ hoa 20 nguyên. Nô tỷ nói. Mạc Tuệ, nói tốt sinh hoạt kỳ thực tổng nghệ đâu? Nô tỷ chột dạ mà giải thích, càng nói thanh âm càng nhỏ, xác thật là ký lục minh tinh gia đình sinh hoạt phát sóng trực tiếp tiết mục a. Chỉ là Tiết Mục Tổ Tổng phải cho nhiệm vụ, Tiết Mục mới có thể đẹp, nhiệm vụ lần này là mỗi ngày chỉ hoa 20 đồng tiền. Tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, di động cũng đến tịt thu, mỗi cái gia đình một ngày có thể được đến 20 đồng tiền, tự hành chi phối. An An mắt lấp lánh, 20 đồng tiền thật nhiều a. Cố Dịch thành muốn nói lại thôi. Có phải hay không hắn ngày thường ở Hải Tử đối tiền tài nhận chi phương diện không có đem Hà Quan làm nàng nghĩ lầm 20 đồng tiền đã rất nhiều. Một ngày 20 đồng tiền Mạc Tuệ chậm rãi nói ăn ăn có thể hay không đói dậy. Nô tỷ mất tự nhiên mà nhảy qua cái này đề tài, nói, hơn nữa lần này tiết mục rất có xem điểm, mà khác khách quý cũng đều là cấp quan trọng, lấy ta kinh nghiệm, cái này tổng nghệ nhất định sẽ hỏa. Nô tỷ tâm tình vô cùng kích động. Trước tổng nghệ, khán giả từ pha lê trà tìm đường, một đám đều khẽ đến cảm thấy mỹ mãn. Lúc này đây, đại gia liền tính không cầm kính hiền uy, đều có thể khẽ đến phu thê đường, liền tính ảnh hưởng danh tiếng lẫn xe, đại gia cũng có thể thật hưởng đi. Cùng lúc đó, nghe đại nhân nói chuyện, tiểu đoàn tử lặng lẽ cúi đầu, sờ sờ chính mình tròn xoe bụng nhỏ, lòng còn sợ hãi. Nàng muốn đói thành gầy ăn ăn sao? Chương 46: Ăn không đủ lo no tổng nghệ. Nô tỷ đối một ngày chỉ hoa 20 nguyên cái này, Tiết Mộc Phi thưởng có tin tưởng. Tiết Mộc cái này đề tài, trị chúng đàn là rất lớn. Không kém tiền người rốt cuộc ở số ít, người xem quần thể đại bộ phận là học sinh cùng công tác đảng, như thế nào có thể tiết kiệm phí tổn, dùng ít nhất chi ra ăn ngon uống tốt chính là tiết mục xem điểm. Hơn nữa, nói không chừng này tiết mục còn có thể hấp dẫn một ít bà bà mụ mụ đối người xem, đến lúc đó đại gia ở làn đạn thảo luận tình tiền đại pháp, tiết mục nhiệt độ tiểu không được. Nếu chịu mời tới tham gia khách quý là thực tập cha mẹ Trung Khương Lâm cùng Tần Phong như vậy, bọn họ nhập hành sau quá quá khổ nhật tử, cũng ai quá nghèo, tiết mục suất sắc trình độ sẽ đại suy giảm, nhưng hiện tại, muốn đi tham gia chính là mạc tuệ cùng cố dịch thành. Mạc tuệ khi còn nhỏ ra cảnh không tốt, bị mâu thân mang theo hối hạ ngược xuôi kiếm ăn, nhưng từ 16 tuổi xuất đạo bắt đầu, nàng thù lao đóng phim thu vào một năm so một năm cao, tiền tài với nàng mà nói cũng chỉ thành thẻ ngân hàng thượng một chuỗi con số. Đến nơi cô dịch thành, từ nhỏ chính là sống trong nung lửa, khi nào như vậy túng quẫn quá. Như vậy tương phản, nhất định sẽ làm người xem sinh ra hứng thú. Nô tỷ càng nghĩ càng kích động, khẽ miệng ngậm ý cười, tiết mục tổ bên kia đã liên hệ hảo, 3 ngày sau chính thức khai lục. Thấy nàng chuẩn bị cáo từ, Cố Dịch Thành đi lên trước, "Nô tỷ, một ngày 20 đồng tiền là cứng nhắc quy định sao? Chúng ta có thể không ăn cơm, nhưng lại ăn ăn cũng không thể chịu đói. Ta cùng Dịch Thành hai người, xin trong nhà mỗi người 20 khối, muốn 40 đồng tiền mỗi ngày kinh phí có thể chứ?" Mạc Tuệ cũng hỏi, An An có chút mễ hoặc, nhìn xem ba ba, nhìn xem mụ mụ, cuối cùng nhìn xem chính mình. Mụ mụ nói hai người, nhưng bọn họ rõ ràng là một nhà ba người nha. Tiểu Đoàn Tử còn không tin, lại lấy ra ngón tay đếm đến cuối cùng xác định ba ba mụ mụ không tính nàng một phần. Nàng cũng là cái tiểu nhân oa, một nhà 40 đồng tiền, Tiết Mục còn có cái gì ý tứ? Tiết kiệm một chút gia đình chỉ cần hơi chút khống chế một chút chi ra là có thể làm được. Nô tỷ liền không hề nghi ngờ, khiến cho bọn họ hy vọng tan biến. Nhưng là thực mau, nô tỷ còn nói thêm, đương nhiên, Tiết Mục tổ khẳng định sẽ không không làm người. Dựa theo này đó Tiết Mục cái bản, đến lúc đó khả năng sẽ làm các ngươi làm làm kiêm chức, đánh phân công. Giọng nói rơi xuống, nàng nhìn xem Mạc Tuệ, lại nhìn xem Cố Dịch Thành. Này hai người thực sự có biện pháp đi làm công. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được, chỉ cần không phải chết quy định, sẽ không sợ. Đói ai không thể đói hài tử. "Hảo, ta đi về trước." Nô tỳ cười tủm tỉm nói, đến nơi tiệc mục khách quý, tuyệt đối là cho các ngươi không tưởng được, hiện tại trước bán cái cái nút, đến lúc đó lại hướng các ngươi công bố. Nhưng mà Đương nói xong lời này lúc sau, nàng có thể nhận thấy được, hai vợ chồng căn bản liền không thèm để ý tiếp mục khách quý là ai. Nô tỳ xách theo bao đi về trước, mặc tốt giày lúc sau, đem đầu dò ra đi nhìn một vòng, bảo đảm không có truyền thông lúc sau, mới cất bước rời đi. Tới khi Ngô tỷ tâm tư có bao nhiêu trọng, lúc này trở về, cảm xúc liền có bao nhiêu tăng gọi. Nàng vẫn luôn mang theo Mạc Tuệ, mười mấy năm, chưa bao giờ từng thử qua thấy Mạc Tuệ giống hiện tại giống nhau lòng thong dong. Hai tử đã tìm trở về. Này đối nàng mà nói đã là trời cao lớn nhất ban ơn, đến nỗi công tác thượng vấn đề, liền tính bị anh hùng bản phím mắng vài câu lại có thể thế nào. Nô tỷ đối nàng tràn ngập tin tưởng, chân chính có thực lực người, sẽ không bị áp ý hãm hại ngôn luận đánh bại. Điện ảnh đã đóng máy, Mạc Tuệ rốt cuộc rảnh rỗi. Vốn dĩ hai vợ chồng hẳn là đưa An An đi thượng nhà trẻ, nhưng là thương lượng lúc sau, bọn họ cho rằng chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều làm bạn hải tử thời gian, muốn thông qua trong khoảng thời gian này bổ trợ về. Cha mẹ hữu hiệu làm bạn, có thể cấp hài tử bồi dưỡng càng nhiều cảm giác an toàn, chờ đến An An thích ứng ở trong nhà sinh hoạt lúc sau lại đưa nàng đi nhà trẻ cũng không muộn. Nếu Mạc Tuệ đã lưu tại trong nhà, Cố Dịch Thành liền có thể về trước công ty. Kế tiếp muốn thu game show, hắn vốn là có thể không tham gia, nhưng thật vất vả, Thái Thái cùng Nữ Nhi đều mất mà tìm lại, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Mạc Tuệ chi dàn quan hệ thực hòa hợp, nhưng vẫn là không giống năm đó, như vậy thân mật Một là bởi vì gần đây trong nhà phát sinh quá nhiều sự tình, bọn họ không có cơ hội đàm luận lẫn nhau vấn đề, nhị là rốt cuộc trung gian cách rất nhiều năm thời gian, mọi người đều không phải tiểu hài tử, sao có thể lập tức liền lại nị vai tại cùng nhau, giống huyết thể cũng chưa phát sinh quá dường như. Nhưng ở cố dịch thành xem ra, này đó đều không tính vấn đề. Này không phải lại có thể lục tiếp mục sao? Một nhà ba người cả ngày đãi ở bên nhau, hắn tổng có thể tìm được cơ hội. Xuất phát từ như vậy suy xét, Cố Dịch thành quyết định tại đây 3 ngày nắm chặt thời gian tăng ca, đem lên làm sự đều làm. Cứ như vậy, tổng nghệ thu nửa cái tháng sau, hắn có thể ở nhà làm công. Sáng sớm, phương cảnh sát liên hệ, hy vọng Mạc Tuệ đi một chuyến trại tạm giam. Phương cảnh sát nói, tuy rằng đã chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Phó Trưởng Minh không nhận tội, này trong đó rất nhiều manh mối liền sâu chuối không đứng dậy. Mạc Tuệ nói, Phó Trưởng Minh chết cắn không thừa nhận, cuối cùng đối cảnh sát nói, trừ phi ta có thể đi một chuyến, chỉ cần ta đi Hắn liền đem hết thể nói thẳng ra. Cảnh sát hy vọng ở hắn bỏ tù phía trước, có thể vạch trần Sở Hữu làm đại gia hoang mang điểm đáng ngờ, cho nên làm ta qua đi một chuyến. Cố Dịch thành biểu tình nghiêm túc, phải cẩn thận một chút, người này là người điên. Không có quan hệ. Mạc Tuệ cười nói, là ở trại tạm giam gặp mặt, phương cảnh sát sẽ bồi ta cùng nhau đi vào, sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì Mạc Tuệ muốn đi trại tạm giam, Cố Dịch thành lại vội vã hồi công ty, hai vợ chồng liền cấp sẩm yến quân gọi điện thoại thỉnh bọn họ lại đây một chuyến. Không bao lâu, hai vợ chồng già liền đến. Sầm Yến khuôn mặt mày hớn hở, "Ta đều đã mau đến lão niên vũ phòng học, đột nhiên nhận được điện thoại, chạy nhanh tới." An An chớp chớp mắt, nhìn Cố lão gia tử, "Gia gia cũng đi khiêu vũ sao?" Sầm Yến quân càng vui vẻ, "La Tài Xế nói cho ngươi gia gia, hắn vừa nghe, chạy nhanh thay đổi thân quần áo liền ra tới, hai chúng ta là ở dưới lầu gặp phải." Mạc Tuệ nhịn không được cười. Cố lão gia tử ngày thường nhìn ít khi nói cười. Nhưng là chỉ cần là cùng An An có quan hệ sự, liền đặc biệt để bụng. "Mẹ, ta đi một chuyến liền trở về, người không cần đẩy rất xuống ngọ mặt khác căn bài." Mạc Tuyết nói. "Phần 129." Sở Miên Quân gật đầu, "Ta vừa lúc hẹn mấy cái bằng hữu đi cấp An An mua quần áo." Cố lão gia tử ngồi ở trên sofa, không lên một tiếng. "Mọi người đều có an bài, liền hắn một cái người rảnh rỗi." "Đi thôi, ta đưa ngươi." Cố Dịch Thành nói. Ở ba ba mụ mụ chuẩn bị ra cửa khi, An An đã thao thao bất tuyệt mà đối ra ra nãi nãi nói bọn họ sắp muốn thu tổng nghệ sự. Cố lao ra tử đem mặt chấm xuống, liếc cố dịch thành liếc mắt một cái, lại thượng tổng nghệ. Công ty sự liền như vậy đôi. Quả thực là mê mội mất cả ý chí. Cố dịch thành, ba, hiện tại một máy tính là có thể làm công. Chiếu người nói như vậy, office building cũng chưa người. Cố lao ra tử tức giận nói. Ra ra, An An mềm một mà mở miệng, ba ba không thể đi thượng tổng nghệ sao. Cố lão gia tử xem tiểu cháu gái liếc mắt một cái, vốn đang bản mặt già dần dần âm chuyển nhiều mây. Không phải không thể Cố lão gia tử khụ một tiếng. Quá tốt rồi. An An lộ ra sáng lạn tiểu gương mặt tươi cười. Đối với hài tử khẽ miệng mỉm cười ngọt ngào dung, ai còn có thể phát giận. Cố lão gia tử mặt già nhiều mây chuyển tỉnh, xem Cố Dịch Thành liếc mắt một cái, ngươi liền mang theo máy tính ở trong tiết mục làm công hảo. Cố Dịch Thành. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Quan Y An An không muốn đi theo Cố Lao gia tử cùng Sở Miên Quân, là sợ sẽ không còn được gặp lại ba ba mũ mũ. Nhưng hiện tại, tiểu đoàn tử minh sắc mà cảm nhận được, mặc dù ba ba mũ mũ muốn ra cửa, nhưng thực mau liền sẽ trở về. Bởi vậy, nàng một chút đều không mất mát, chuyên tâm bồi ra dàn ngoại ngoại chơi. Trong nhà món đồ chơi thật sự là quá nhiều, An An nhất nhất cấp ra dàn ngoại ngoại giới thiệu. Đây là một cái con quay thường, phẩy một chút phóng ra, tiểu con quay liền sẽ trên mặt đất không ngừng chuyển. An An phóng ra con quay Nhìn con quay trên sàn nhà liều mạng chuyển, chính mình đầu nhỏ cũng tả hữu lắc lư, thẳng đến con quay dừng lại kia một khắc. Sở Miên Quân nhìn tiểu cháu gái, thấy thế nào như thế nào thích, nhịn không được lấy ra di động, răng rắc răng rắc một đố chụp. Cố lão gia tử cũng tươi cười vui mừng, phối hợp An An xoay tròn tốc độ vỗ tay. Ra ra cũng chuyển. An An nhiệt tình mời. Cố lão gia tử. Không được đi. Sở Miên Quân cùng cháu gái cùng nhau khuyến khích bạn già cũng đi dạo đầu. Đang lúc hai láo một tiểu cười cái không ngừng khi, chung cửa tiếng vang. Cố lao ra tử nắm an an tay đi mở cửa, khẳng định là người ba mẹ, lỗ mạng hấp tấp, không biết đã quên mang thứ gì. Chỉ là cửa vừa mở ra, đứng ở bên ngoài chính là một cái an mặc màu vàng quần áo lao động cơm hộp viên, đây là các người điểm bữa sáng. Chúng ta không có điểm bữa sáng. Cố lao ra tử nói, cơm hộp viên nghi hoặc mà nhìn thoáng qua cơm hộp đơn tử, nơi này không phải tân giang vân lĩnh biệt thự 11 chẳng sao. Chúng ta nơi này là 12 trảng. Sầm Yến Quân thanh âm từ phòng khách truyền đến. Cưm học viên Liên Thanh nói ngượng ngùng, lại cầm đồ vật xoay người chạy vài bước, cưỡi lên xe đạp điện, veo một chút khai đi rồi. An An xa xa mà nhìn hắn thân ảnh, nhỏ giọng nói, thúc thúc quần áo đều ướt. Thời tiết quá nhiệt, nhiệt đến toàn thân đều là hãn. Sầm Yến Quân đi ra, cưm học viên kiếm tiền là thực vất vả. An An nghiêm trang mà nghe, đem mãi mãi nói nhớ kỹ. Cố lão gia từ lúc đầu, hiện tại người trẻ tuổi a Liền cơm sáng đều không muốn chính mình làm, gọi là gì cơm của a. Mạc Tuệ cởi bỏ đai an toàn xuống xe, vừa lúc thấy đứng ở trại tạm giam ngoại phương cảnh sát. Cố Dịch Thành mở ra cửa sổ xe, thấp giọng nhắc nhở, "Chú ý an toàn." Nàng xoay người, nhấc khởi môi, "Hảo." Chờ nàng đi theo phương cảnh sát đi vào, Cố Dịch Thành bắt đầu hoài nghi chính mình. "Chú ý an toàn nói, vừa rồi ở nhà liền nói qua, hiện tại lại nói, có thể hay không có vẻ thực dung giải?" Cái này Phó Trường Minh là thật sự quá không thành thật. Bị giam giữ trong khoảng thời gian này, thường thường liền phải làm mồn nào, lần trước còn nói chính mình sinh bệnh nặng, tưởng xin giảm thị cư trú. Phương cảnh sát nói, cũng may bước đầu điều tra mau kết thúc, hắn chính là lại nháo, cũng thảo không tới cái gì chỗ tốt. Phương cảnh sát, án kiện đến bao lâu mới có thể phán? Mạc Tuyết hỏi. Điều tra sau khi chấm dứt, kế tiếp thẩm tra thời gian đại khái là 1 tháng, hơn nữa tòa án thẩm tra xử lý thời gian Đại khái 2 đến 3 tháng thời gian liền có thể hình phạt. Mạc Tuệ kinh ngạc nói, thời gian dài như vậy. Pháp luật đối phán án lưu trình vẫn là tương đối cẩn thận, cho nên phải trải qua nhiều như vậy nói trình tự. Bất quá phía trước vốn là lo lắng ở chúng ta điều tra giai đoạn ra bại lộ, cho nên mới hy vọng ngươi hướng đại gia bảo mật này hết thảy. Hiện tại điều tra đại khái thượng đã kết thúc, chờ đến thẩm tra lúc sau, các ngươi liền có thể nói cho truyền thông. Phương cảnh sát biên cầm bút giúp chính mình cùng Mạc Tuệ đăng ký, biên nói, nói cách khác, nhiều nhất hơn 1 tháng thời gian. Mạc Tuệ nói, "Không sai." Phương cảnh sát cảm khái nói, "Trên mạng những cái đó ngôn luận, ta cũng thấy. Các vong hưu không rõ ràng lắm chỉnh sự kiện chân tướng, chỉ bắt được một cái biên biên rắc rắc liền cho rằng chính mình biết toàn bộ, các người đương nghệ sĩ cũng không dễ dàng." Đăng ký hoàn thành sau, phương cảnh sát cùng Mạc Tuệ cùng nhau vào tham hỏi thất, trông coi cảnh sát đem Phó trưởng Minh mang lại đây. Thấy Phó trưởng Minh khi, Mạc Tuệ hoảng sợ. Phó trưởng Minh hơn 40 tuổi, Nhưng ngày thường thức chú trọng bên ngoài, không có mập ra, nhìn thực hiện tuổi trẻ. Nhưng mà hiện tại hắn, trên đầu đột nhiên nhiều một ít đồ bạc, trên người bộ lỏng lẻo áo choàng, gương mặt đã hao hám, gợi đến thoát tướng. Có thể nghĩ, tại đây hơn 2 tháng thời gian, hắn đã trải qua như thế nào dễ rủa cùng dày vò. Nhưng Mạc Tuệ cảm thấy còn chưa đủ. Giống như vậy người, mặc dù là bị thiên đao vạn quả đều không quá. Phó Trưởng Minh lạnh lùng mà nhìn Mạc Tuệ. Hắn nhớ rõ sớm tại hơn 2 tháng trước Chính mình bị cảnh sát mang đi thời điểm, cũng đã làm Trịnh Chiêu Chiêu đem Mạc Tuệ sở hưu hắc Liêu Tôn ra. Nhưng vì cái gì hiện tại Mạc Tuệ thoạt nhìn chút nào không chịu ảnh hưởng, thậm chí, cho dù không có riêng trang điểm quá, như cũng mỹ đến động lòng người long lanh. Chẳng lẽ Trịnh Chiêu Chiêu không có nghe lời hắn? Nói đi, hao hết tâm tư cầu ta lại đây, rốt cuộc là vì cái gì? Mạc Tuệ nói. Phó trưởng Minh cắn chặt răng. Hắn phong cảnh thể diện, khi nào thử qua cầu người? Đều đến giờ phút này. Nàng còn muốn đem hắn tự tôn đạp lên lòng bàn chân Hắn hít sâu một hơi Tận lực làm chính mình bình tĩnh lại Lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra cái gì Ngươi hẳn là rất tò mò đi Mạc tuệ đôi tay khoanh trước ngực trước Chỉ cười không nói Phó trường mình cười lạnh một tiếng Nói là mạc nhã cầm cùng ta hợp yêu Cùng nhau ném xuống ngươi nữ nhi Mạc tuệ như cũ không ra tiếng Như là xem một cái nhảy nhót vai hề giống nhau Nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn Ngươi không tin Ta có thể đem chi tiết nói cho ngươi Phó trưởng Minh Nghiên răng nghiến lợi, kia một ngày, Mạc Nhã Cầm nói Hải Tử sáng ngãi, chúng ta cùng nhau mang nàng đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, nàng đột nhiên nói, nếu Hải Tử chưa từng có tổn tại quá thì tốt rồi. Nàng cầu ta, cầu ta đem Hải Tử ném xuống. Hắn cơ hồ là chó cùng dữ dọ, càng nói càng kích động. Nhưng mà nghe thấy lời này, Mạc Tuệ lại là mặt vô biểu tình. Nếu thật là nói như vậy, Mạc Nhã Cầm liền không cần thiết ở bắt được tử vong chứng minh lúc sau mấy ngày vẫn luôn chạy đến bệnh viện áo. Phó trưởng Minh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, còn muốn biên ra càng nhiều lời nói dối, làm Mạc Tuệ tin tưởng chính mình lý do thoái thác. Lần này hắn vốn là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, nếu không phải bởi vì nàng cùng Cố Dịch thành một hai phải truy tra rốt cuộc, hết thảy chân tướng căn bản là sẽ không bị vạch trần. Phó trưởng Minh cắn chặt răng, bị Khấu Thượng xiềng xích tay ở trên bàn dao nắm, Mạc Nhã khẳng căn bản là không yêu ngươi, nàng làm nhiều chuyện như vậy, bất quá là đem ngươi trở thành một cái làm chính mình kiếm tiền công cụ mà thôi. Mạc Tuệ như cũ mặt không đổi sắc, nói xong sao? Phó trưởng Minh sững sốt. Hiện tại đến phiên ta. Mạc Tuệ chậm rãi nói, ngươi phản bội, làm nữ ca rất thống khổ. Phó trưởng Minh cũng không để ý, chỉ là hừ cười một tiếng. Nàng còn nói thêm, nữ ca không thể tin được ngươi thật sự có một cái lớn như vậy hài tử, cho nên bắt đầu thỉnh tháng tử tư điều tra. Nàng tìm được phó gia dục, nghĩ cách được đến nàng kiểm nghiệm Hàn mẫu, lại bắt được ngươi ở trong nhà lưu lại tàn thuốc, đưa đi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm kết quả cho thấy Phó gia dục không phải con của ngươi." Phó Trường Minh ánh mắt rốt cuộc động, hắn đôi tay đè nặng cái bàn, "Ngươi gạt ta. Không lẽ ngươi không có chịu quá ô nhiễm tàn thuốc, ở hai chu nội đưa đi kiểm nghiệm là có thể lấy ra đến giờ nờ a?" Mạc Tuệ cười nói, "Phó Trường Minh, ngươi bảo bố nhi tử Phó Gia Dục, căn bản là không phải ngươi nhi tử. Ngươi từ đại học bắt đầu liền nhất kiến trung tình chính chiêu chiêu, đối với ngươi cũng căn bản không phải toàn tâm toàn ý." Phó Trường Minh không muốn tin tưởng, đột nhiên gầm nhẹ lên, Hai tay gắt gao mà đấm ở trên bàn, xiêng xích va chạm, phát ra bén nhọn chói hai tiếng vang. Hắn khẽ mắt muốn nứt ra, muốn xông lên phía trước véo Mạc Tuệ, chỉ là hắn hai chân cũng bị thủ sẵn, hơn nữa bên cạnh còn có trông coi cảnh sát cùng phương cảnh sát, bởi vậy Phó trưởng Minh ngay cả một bước đều không thể tới gần nàng. Trình Chiêu Chiêu sinh nhi tử không phải hắn thân sinh. Sao có thể? Hắn lúc trước là bởi vì cùng nàng gặp lén mới làm hại nữ nhi ngoại ý muốn bỏ mình, lúc sau hoảng không chỗ lộ. Đem Mạc Tuệ nữ nhi tìm trở về thay thế, lại nhất thời hồ đồ, lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Nếu không phải bởi vì nhi tử cùng tình nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cấp ly hôn, vì bắt được cổ quyền mà làm khương ngữ ca về nước. Chỉ cần mọi người đều cho rằng bọn họ nữ nhi còn ở nước ngoài, chân tướng liền vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đắm chìm ở hối hận trùng, hối chính là chính mình như thế nào có thể như vậy lại ý. Nhưng hiện tại, Mạc Tuệ nói cho hắn, hắn cũng không phải đại ý mà là ngu xuẩn. Nhi tử căn bản không phải hắn. Phó trưởng Minh nắm chặt nắm tay, cảnh gắt gao chế trụ khí, như cũ ở gần nhẹ, như nổi cơn điên giống nhau muốn cùng Mạc Tuệ liều mạng. Mạc Tuệ đối phương cảnh sát nói, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi thăm hỏi thất. Phương cảnh sát hỏi, ngươi vừa rồi là lừa hắn đi? Hắn không phải cũng ở gạt ta sao? Mạc Tuệ nói, gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc kệ là ngữ ca vẫn là ta cũng chưa nảy thời gian rồi đi cha con hắn đến tụt cũng có phải hay không thân sinh. Nói ra như vậy một phen lời nói, nàng nội tâm không có bất luận cái gì gánh nặng. La Phó trưởng Minh cùng Trịnh Chiêu Chiêu làm hại Khương Ngữ ca nữa nhi chi chi không có được đến kịp thời cứu giúp, hiện tại hai người bọn họ chỉ là chó cắn chó con nhẹ. Phương cảnh sát gần nhất bởi vì Phó trưởng Minh án kiện thường xuyên tăng ca, mỗi khi thẩm vấn khi nhìn hắn giảo hoạt dạng liền hỏa đại, lúc này bỗng nhiên cảm thấy hạ giận không thôi, cao giọng cười ha ha cũng chỉ có thể chờ chính hắn đi tra xét, bất quá chờ hắn ra tù, cũng là mười mấy năm chuyện sau đó. Bất quá, Mạc tiểu thư, ngươi như thế nào liền như vậy xác định, phó trưởng minh ở lựa ngươi. Hiện tại ngươi cũng cho rằng mẫu thân ngươi sẽ không làm chuyện như vậy sao? Phương cảnh sắt hỏi. Phần 130. Mạc Tuệ rũ xuống mi mắt, trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu. Viện điều dưỡng, có tinh quang giải trí ác ma kết tinh phóng viên lăn lộn tiến vào. Lúc này, hắn làm bộ nghĩa công, Báo danh tham gia viện điều dưỡng hoạt động, đại gia cùng nhau vây quanh ở hoạt động trong phòng, các lão nhân biểu diễn hi khúc. Các lão nhân đều thích nghe diễn, một đám ở trên ghế xếp hàng ngồi, tính cực nhiệt tình mà vô tay, xem người trẻ tuổi hát tuồng. Phóng viên dư bằng một người thân kiêm số trước, đã là nhiếp ảnh gia, lại là người chủ trì. Lúc này, hắn đem loại nhỏ nhiếp lục cơ tàng đến cổ tay áo, tìm kiếm Mạc Nhã cầm thân ảnh. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Hiện giờ Mạc Tuệ danh tiếng đã lật xe. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vừa bù thoát phấn phấn vài trăm vạn. Tuy rằng nàng Fans số đến đại, nhưng này rất phấn tốc độ quá nhanh, phòng trường không bao lâu, ảnh hậu thật sự sẽ ngã xuống thần đàn. Liên ở hôm nay buổi sáng, Mạc Tuệ đoàn đội ở phòng làm việc tài khoản đã phát làm sáng tỏ, cho thấy nàng cũng không có đối thân sinh mẫu thân bỏ mặc, chỉ là đại đa số vong hưu chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Tinh quang giải trí hành động lực quá cường, cư nhiên thật sự tới viện điều dưỡng điều tra Mạc Tuệ mụ mụ. Mạc Tuệ đoàn đội hẳn là đã luôn cũng đi, thật sự giả không được, giả thật không được, sự thật có thể nói, nếu Mạc Tuệ thật sự bất hiếu, nàng ngụ ngụ hẳn là sẽ đem này hết thể nói cho đại ra đi. Nghe nói Mạc Ngụ Ngụ thân thể không tốt, lai hẳn hơi mẹ trứng, không biết có thể hay không thông thuận cùng phóng viên giao lưu. Tin tưởng tình quang giải trí nghiệp vụ năng lực. Mau xem, tuy rằng màn ảnh tự run, nhưng là ngồi ở góc cái kia lao thái thái chính là Mạc Ngụ Ngụ đi. Dư bằng đi đến Mạc Nhã cầm bên người. Nàng nhìn qua, Cùng mặc các lão nhân gia đều không giống nhau. Mặt các lão nhân lão thái thái đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn đang ở hắt tuần khúc người trẻ tuổi, còn đi theo tiết tấu vỗ tay. Ma Mạc Nhã cầm tắc ánh mắt lạnh nhạt, sống lưng định đến thẳng tắp thẳng tắp, vẻ mặt cao cao tại thượng biểu tình, như là đối cái gì đều coi thường dường như. Dư bằng bước chân dừng một chút. Mạc Tuệ nàng mẹ nhìn cùng nàng giống nhau, không dễ chọc. Lúc này, Ma Nhã cầm quét hắn liếc mắt một cái. Dư bằng muốn lùi bước, nhưng nhiệm vụ trong người Vẫn là căng gia đầu tiến lên. Aji, ngươi là Mạc Tuệ mụ mụ đi. Hắn nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời này, Mạc Nhã Cẩm chậm rãi nói, ngươi nhận thức nữ nhi của ta. Dư bằng cẩn thận quan sát nàng phản ứng. Thật rõ ràng, một mở miệng nói chuyện, lão thái thái thoạt nhìn liền không như vậy bình thường, ngôn ngữ biểu đạt năng lực có chút trì độn, quả nhiên như tin nóng theo như lời, nàng được cặn rời mẹ trứng. Dư bằng là gan lập tức liền lớn, Aji, ngươi nữ nhi hiện tại thực hùng a. Rất nhiều người đều quan tâm nàng ở điện ảnh trung biểu hiện. Mạc Nhã cầm Liếc hắn liếc mắt một cái, không ra tiếng, này không phải vô nghĩa sao? Nàng một tay tải bồi ra tới nữ nhi có thể kém sao? Thấy nàng không hề răng, dư bằng đôi mắt đều sáng. "Này chứng minh, mẹ con chi gian đích xác có dưa." Hắn vội vàng nói, "Hiếu thuận là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức." Mạc Tuệ cư nhiên đối một tay lôi kéo nàng lớn lên mâu thân không quan tâm, thật sự là thật quá đáng. "Aji, ngươi có cái gì tưởng đối nàng nói?" Mạc Nhã Cầm ngây ngốc mà nhìn hắn. Cũng không biết qua bao lâu, nàng giơ lên tay, Hoàng Hộ Công. Dư Bằng ngơ ngẩn, trừng lớn đôi mắt. Hoàng Hộ Công vội vàng chạy tới. Nàng hiện tại thấy Mạc Nhã Cầm liền đau đầu, thở dài một hơi, "Mạc Gia Ji, ngươi làm sao vậy?" Mạc Nhã Cầm chỉ một lòng tay Dư Bằng, "Hoàng Hộ Công, nơi này có phóng viên." Dư Bằng mặt đều cứng. Nói tốt dặn dư hờ mẹ trứng đầu. Như thế nào nên khôn khéo thời điểm không khôn khéo, không nên khôn khéo thời điểm hạt khôn khéo. Hoang hộ công đối mạc nhã cầm là lại hiểu biết bất quá. Ngày thường này lão thái thái khó làm đến thực, nhưng là liên quan đến đến nàng nữ nhi sự tình, họng súng liền bay thẳng đến ngoại, so người trẻ tuổi còn muốn cơ linh. Bằng không, nàng lần trước làm sao có thể cùng nàng con rể ở phòng sếp Liêu thời gian dài như vậy? Thật quá đáng. Người đây là camera, lập tức đem chụp đến ảnh chụp xóa rớt. Hoang hộ công thượng thủ tới đoạt. Nhân viên an ninh thực mau liền tới rồi, đem dư bằng đuổi ra đi bị đuổi ra viện điều dưỡng dư bằng vẫn là không cam lòng, tìm bảo vệ cửa đại gia hỏi một câu, "Đại gia, ngươi biết mạc Tuyệt sao?" "Nàng mẹ ở chỗ này có phải hay không quá đến không tốt? Toàn bộ viện điều dưỡng, ai không biết cái này khó chơi lão thái thái." Nhưng bảo vệ cửa đại gia sao có thể ở phóng viên trước mặt nói mạc Nhã Cầm nói vậy? Nhân gia nữ nhi mỗi tháng nhưng đều hướng viện điều dưỡng giao hảo mấy vạn đâu. "Hảo thật sự a?" Bảo vệ cửa đại gia nói, "Nàng nữ nhi cùng con rể thường xuyên tới." Lần trước nàng ngoại tôn nữ còn tới đâu? Dư bằng vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi thu mạc tuệ cho tốt, gật ta đi. Bảo vệ cửa đại gia nhíu mày, đem mặt kéo xuống tới, trực tiếp đem khách thăm buồn ném đến trước mặt hắn, không tin chính ngươi xem. Dư bằng đem cả mạ giật nhắm ngay khách thăm buồn. Xuất nhập viện điều dưỡng nhân viên là muốn đăng ký, sơ tại Hắc Liêu bị cho hấp thụ ánh sáng phía trước, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ tên liền thường xuyên xuất hiện tại đây vượt thượng. A, cho nên căn bản là không phải Mạc kệ mụ mù đi. Hành hộ không chỉ là chính mình tới, còn mang lão công tới, ta thấy khách thăm bổn thượng viết Cố tổng một người đều tới rất nhiều lần. Hơn nữa vừa rồi bảo vệ cửa đại gia nói Mạc Tuệ còn mang An An tới. Nếu không phải thật sự đem nàng ngủ ngủ để ở trong lòng, căn bản là không cần thiết mang An An qua đi đi. Nay khách thăm bổn thượng xuất hiện tên nhiều nhất chính là Cố tổng cùng Mạc Tuệ, mặt khác lão nhân nhi nữ không có tới như vậy thường xuyên. Mạc Tuệ cùng Cố tổng công tác đều còn rất vội, hơn nữa Mạc Tuệ lần trước vẫn luôn ở song thành đoàn phim nhưng vẫn là thường xuyên đi xem mạc mũ mù, cho nên từ đâu ra không hiếu thuận vừa nói. Mấy ngày hôm trước Hắc Liêu Thế tới giảo đạt, ta cũng không dám loạn bình luận, nhưng nói thật, Mạc Tuệ vốn dĩ chính là con gái một, nàng không có ba ba, mũ mù tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, khẳng định đến tìm một chỗ giản xếp nàng. Nay gian viện điều dưỡng hoàn cảnh rất hảo, bên trong trụ lão nhân cũng đều là tố chất tương đối cao, lão nhân ra ngày thưởng có hộ công chiếu cố, còn có thể có mặt khác lão nhân làm bạn, chẳng lẽ không hảo sao? Mạc Tuệ muốn công tác một người như thế nào chiếu cố mù mù. Chẳng lẽ muốn đem mạc mù mù đưa tới đoàn phim, làm nàng mỗi ngày bồi chính mình diễn cái sao? A di tuổi lớn, vô pháp như vậy lăn lộn, anh hùng bản phim nhóm rốt cuộc thật là tinh thần trọng nghĩa bạo liệt, vẫn là ngốc nghếch. Trên mạng hướng gió dần dần chuyển biến, ban đầu không dám vì mạc Tuệ nói chuyện, cũng chậm rãi đứng ra, thậm chí còn dẫn phát ra một cái đề tài, đương con một công tác tương đối vội, mà cha mẹ lại vô pháp tự gánh vác gì, hẳn là như thế nào chiếu cố Đem lão nhân an trí ở viện dưỡng lão không phải đại gia trong lòng lựa chọn tốt nhất, nhưng còn có thể như thế nào làm đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, các vong Hưu nghị luận sôi nổi, nhân thảo luận nhiệt độ quá cao, trực tiếp xông lên Hot Search. Bởi vì này Hot Search, càng nhiều người thấy tinh quang giải trí trộm lẻn vào viện điều dưỡng tiến hành phát sóng trực tiếp đột ngán. Nguyên bản danh tiếng lật xe Mạc Tuệ, không hề bị người trách cứ bất hiểu, không ít vong Hưu bắt đầu đứng ở nàng bước chân, chung lập mà cho thay ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên Khó tránh khỏi sẽ có người nói nàng là vì tẩy trắng chính mình, mới trình như vậy vừa ra. Nhưng vấn đề là, tinh quang giải trí cái này ắc marketing fens rất nhiều, phía trước cũng cho hấp thụ ánh sáng không ít minh tinh hắc liệu, bọn họ theo đuổi lưu lượng cùng nhiệt độ, chưa từng có lấy tiền phát biểu bất luận cái gì che lại lương tâm môn luận, nói nữa, phóng viên dư bằng ở ngay từ đầu phát sóng trực tiếp khi nói rõ chính là tưởng chọn sự, mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Bất hiếu cái này mũ, khâu ở mạc tuệ trên đầu không mấy ngày, đã bị tháo xuống. Nói thì đối như vậy kết quả thực vừa lòng, đồng thời cũng có chút cảm khái. Kỳ thật bọn họ phía chính phủ đoàn đội đã sớm đã phát thanh minh làm sáng tỏ, nhưng các vong hữu căn bản là không tin, vẫn là nhằm mắt hắc. Bia đặt chỉ là trên dưới mổ mép 1 trăm bảo, liền có thể đem hắc nói thành bạch, mà làm sáng tỏ lợi đồn, lại yêu cầu lớn như vậy trận trượng. Lúc này quân đỉnh tập đoàn tầng cao nhất trong văn phòng, phương trợ lý đang ở hội báo công tác tiến độ. Chờ đến hội báo sau khi chấm dứt, Hắn lại nhắc tới trên mạng có quan hệ với Mạc Tuệ Hắc Liêu tình huống. Kỳ thật muốn luận, hắn hẳn là tạm thời áp xuống, chỉ là này đó lưu truyền đến càng ngày càng thái quá, các vong hữu đều ở chú ý, tập đoàn thực lực chính là lại thần thông quang đại, cũng không thể che lại nhiều người như vậy miệng. Tuy rằng lần này Cố Tiên Sinh cũng không để ý này hết thảy, nhưng là hắn vẫn là sợ hãi bị trách cứ hành sự bất lực. Bất Hiếu Liêu tuy rằng bị làm sáng tỏ, nhưng còn có Thái Thái cấp kim chủ đại lão Sinh Hải Tử Liêu, cùng với nàng cùng ngươi cảm tình bất hòa Liêu. Phương trợ lý nói: "Nhưng mà ai biết, ở hắn căng ra đầu nói ra lời này lúc sau, đối thượng lại là Cố Dịch thành sung sướng biểu tình." Cố Dịch thành khẽ môi treo lên ý cười, "Ngươi xem ta giống không giống Kim chủ lại lão?" Phương trợ lý nhấp nhấp miệng, "Giống." Cố Dịch thành vừa lòng gật gật đầu, "Đi vội đi." Phương trợ lý cầm văn kiện ra cửa, xoay người khoảnh khắc, hắn lại quay đầu lại trộm ngắm Cố Dịch thành liếc mắt một cái. Như thế nào cảm thấy Cố tiên sinh không những không sao cả này đó Hắc Liêu, thậm chí còn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ hắn là ở chờ mong bị công bố chính mình là kim chủ đại lao kia một khắc. Mặc tuệ nhìn hót xệ ở thượng nội dung, chậm dãi đưa điện thoại di động bông. Nàng đáp ứng an an, muốn mang hải tử hồi trước kia ra nhìn một cái. Gia gian mãi mãi đã về nhà, an an đi theo mụn mụn, đi vào nàng lúc mới sinh ra sinh hoạt quá 2 tháng địa phương. Tiểu đoàn tử vào phòng, cảm thấy cái gì đều thực mới mẻ, lộc cộc chạy đến giường em bé biên, nhón mùi chân, khuôn mặt nhỏ dừa gần giường rào chắn, mụn mụn. An An khi còn nhỏ chính là như vậy ngủ sao? Mạc Tuệ cười nói, khi còn nhỏ An An ngủ so hiện tại muốn ngon nhiều, đều sẽ không loạn đặng chăn. Kia khẳng định là khi còn nhỏ An An không có lớn như vậy sức lực. Tiểu Đoàn Tử nghiêm túc nói, "Không phải?" Mạc Tuệ ngoắc mắt hài tử tiểu chóp mũi, "Là bởi vì chúng ta An An khi còn nhỏ ngủ là xuyên tối ngủ, đặng không khai nha." An An bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp tiếp, nàng lại cầm lấy một cái tiểu dung trùng. Hai tháng Đại An An còn không biết như thế nào chơi cái này tiểu dung trùng, lúc này cũng đã chơi thật sự lưu, tay nhỏ nhẹ nhàng lay động, đem nó bãi ở bên hai, nghe rễ nghe thành âm. Bãi trên mặt đất tiểu tập thể hình giá đều đã tích hơi, nhưng tiểu đoàn tử vẫn là muốn thử xem. Mạc Tuệ giúp nàng đem cho bụi lau khô, từ hài từ đi. Tròn vo trang tiểu thân thể chui vào tập thể hình giá, bởi vì không gian quá tiểu, có chút cố hết sức, nhưng An An lại làm không biết mệt. Mạc Tuệ nhìn chằm chằm vào nàng xem. Giống như là xem không nghĩ dường như, Mạc Tuệ đã từng nghĩ tới, đem Nữ Nhi dùng quá dường em bé cùng món đồ chơi vứt bỏ, có lẽ chính mình liền sẽ không nhìn vật nhỏ người. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không bỏ được, tình nguyện lại không bước vào cái nải phong ở. Nhưng không nghĩ tới, khi cách nhiều năm như vậy, nàng Nữ Nhi đã trở lại. 4 tuổi tiểu bằng hữu, bắt đầu chơi nàng năm đó mua món đồ chơi, chơi đến mỏi ngon. Mạc Tuệ trong đầu quanh quẩn khởi an an 2 tháng khi khuôn mặt nhỏ. Nay 4 năm thời gian, nhóc con ở hảo hảo lớn lên không cho người nhọc lòng, chính mình trưởng thành hiện tại này phó ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng. Mu mu, nơi này có cái di động. Đột nhiên, An An chỉ chỉ một phương hướng. Đó là tủ đầu giường phía dưới cái tầng, Mạc Nhã cầm di động. Phần 131. Năm đó Mạc Nhã cầm nói chính mình di động không dùng tốt, tập đến muốn mệnh, làm Mạc Tuệ cho chính mình cầm đi tu một tu. Nang lười đến tu, liền cấp mua cái tân. Bên cạnh chính là đồ sạc, Mạc Tuệ đem nguồn điện cắm thượng. Chỉ chốc lát sau công vụ Tự động sáng. Trên màn hình là An An 2 tháng khi bộ dáng. Nay bức ảnh liên nàng cũng chưa gặp qua. Tiểu Đoàn tử nhìn trên màn hình chính mình, tuy rằng không nhận ra tới, nhưng kinh hỉ không thôi, mụ mụ, còn có sao? Hẳn là còn có. Mạc Tuệ mở ra tự động album. Tự động xác thật thật tạm, có lẽ cục mở album lúc sau còn phải chờ vài phút. Album có An An khi còn nhỏ thật nhiều ảnh chụp. Sinh ra ngày đầu tiên bị hộ sĩ ôm đi thải góp chân huyết oa oa khóc lớn bộ dáng. Lần đầu tiên mở to mắt khi bộ dáng, ngủ khi bộ dáng. Mạc Tuệ bỗng nhiên có chút chùng lăng, nàng không nên hoài nghi chính mình mâu thân. Mạc Nhã Cẩm giáo dục phương thức dị dạng mà lại bệnh trạng, nhưng năm đó hài tử tử vong sau, nàng bạo gầy 10 tới cân, này làm không được giả. Keo boom, còn có một cái video. Là Mạc Nhã Cẩm ôm nàng khi tự chụp video. Video chung, Mạc Nhã Cẩm như cũ câu thúc, đối với cả Mã Dật cười đến cũng không tự nhiên. Mà nàng trong lòng ngực một đống tiểu nhân nhi. Trình đầu mỏ mà nhìn chằm chằm di động xem. Không được. Đôi mắt muốn xem hỏng rồi. Mạc Nhã cầm giũi tay đi che hài tử đôi mắt, kế tiếp liền không có lại thu đi xuống. Video kết thúc, Mạc Tuệ nắm chặt di động, trong lòng thật mạnh tay lại hoàn toàn bùng. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đã thu thập hảo hành lý, chuẩn bị sáng mai mang theo An An cùng nhau thượng tiến mục. Cho tới bây giờ, Tiết Mục tổ vẫn không có cấp ra bất luận cái gì tiết mục thu lưu trình tương quan quyết định, cũng không có nói ngày mai mục đích địa sẽ là nơi nào. Cái này cái nút bán đến đủ đại, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, các vong Hưu Phi thường chờ mong. Tiểu Đoan Tử lo lắng đi thượng tiết mục lúc sau sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thấy được ra ra nãi mãi, cho nên làm ba ba mụ mụ đem chính mình đưa qua đi, bồi bọn họ cả ngày thời gian. Không đúng, nghiêm cẩn mà nói là toàn bộ 3 ngày, buổi tối vẫn là đến về nhà ôm mụ mụ ngủ. Biết được hai tử tâm ý lúc sau, hai vợ chồng già lại là mừng rỡ không khép miệng được. Dịch Thành khi còn nhỏ nhưng không có chúng ta an an như vậy hiểu chuyện, lúc ấy hắn ra thật sự cùng hàng xóm tiểu Nam Hải đi ra ngoài chơi, chơi một ngày đều không bỏ được về nhà. Sầm Miên Quân nói, Cố lão gia tử cũng gật đầu, khi đó, người ba quá già, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lần ngói, đâu giống an an như vậy ngoan. An An chớp chớp mắt, ba ba có bao nhiêu gia nha? Sầm Miên Quân bắt đầu nhớ năm đó. Cố Dịch Thành 8 tuổi năm ấy, thân thích một nhà tới chúc Tết. Thân thích gia nữ Nhi mới 5 tuổi là hắn tiểu đường muội. Tám tuổi Cố Dịch thành lôi kéo tiểu đường muội tay, nói muốn đi ra ngoài chơi. Tới rồi một cái nhà trẻ cửa, hắn nhìn xung quanh nửa ngày, trực tiếp liền mang theo tiểu đường muội phiên cửa sắt bò đi vào. Nhà trẻ có cái nhảy giường, hai người ở bên trong chơi đến mồ hôi đẫm, thiên đều mau đen mới về nhà. Lần đó chúng ta đều sợ hãi, còn tưởng rằng hai đứa nhỏ gặp được bọn buôn người, cả gia đình người chạy ra đi tìm. Cố lão gia tử cảm khái nói, nãi nãi khóc cái không ngừng, nói muốn đi bá nguy. Ta liền trước đưa bọn họ về nhà, chuẩn bị chính mình một người đi cục công an tương đối mau, không nghĩ tới một hồi về đến nhà, người ba ba cùng hắn tiểu đường ngượi đã đã trở lại. Sau lại thế nào nha? Đâu một hồi nghe thế sao xuất sắc chuyện xưa, An An kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhưng cảm thấy hứng thú. Sau lại người ba bị ta đánh. Cố lão gia tự nhớ tới ngay lúc đó một màn, hỏa khí đều lên đây, ta cầm giá áo tử trừ hắn, hắn còn cùng ta ngoan cố, nói một chút cũng không đau. Người già già đem giá áo tử đều đánh gãy, cũng không nghe hắn nhận sai. Cuối cùng vẫn là ta ôn tồn mà đối hắn giảng đạo lý, người ba ba mới nói biết sai rồi. Sầm Miễn cuốn nói, "Giá áo tử đều đánh gãy, này nên nhiều đau a?" An An sợ tới mức đem cổ súc lên, yên lặng mà lui lại mấy bước, ngồi vào chính mình tiểu băng ghế thượng, ly Cố lão gia tử rất xa. "Giá gia không đánh An An, An An nhiều ngoan a." Cố lão gia tử vội giải thích, hơn nữa người ba lúc ấy gầy, gầy đến giống chỉ con khỉ nhỏ dường như. Toàn thân đều là xương cốt, giá áo vừa kéo liền chặt đước. Chúng ta tiểu nha đầu trên người đều là thịt, liền tính dùng giá áo chịu cũng sẽ không đau. An An khuôn mặt nhỏ nghiêm, tiếp tục cảnh giác mà lui về phía sau. Đối Hải Tử nói bữa cái gì đâu? Sâm Yến quấn nghiêng hắn liếc mắt một cái, xoa xoa An An đầu, người ta ra ra sẽ không nói, liền tính chúng ta An An không oán, chúng ta cũng không bỏ được đánh. An An càng thêm nghiêm túc, mở ra tiểu thị tay, "Ngài mãi, ta tưởng lại xem một lần 33 khi còn nhỏ ảnh chụp." Sở Yến Quân cho nàng tìm ra ảnh chụp. Tiểu Đoàn Tử tỉ mỉ mà nhìn, trong lòng lo lắng. Nếu nàng cũng gầy thành ba ba như vậy, nếu là một không cẩn thận bị đánh, có phải hay không sẽ rất đau. Da áo đều chật đức, quá đáng sợ lạ. An An sờ sờ chính mình mềm một béo dưa hấu bụng. Nàng không thể đối thành gầy An An. Chính là ba ba mụ mụ nói, Tiên Mục Tổ chỉ cấp 20 đồng tiền, đó là rất ít rất ít. Có biện pháp nào có thể kiếm tiền sao? Đỗng Nhiên Chi Gian, An An linh cơ vừa động, Nàng hỏi, ra ra, ngươi có xe đạp sao? Cố lao ra tử vốn đang sợ chính mình dọa đến tiểu cháu gái, ẩn ẩn có chút trọc dạng. Hiện tại xem An An rốt cuộc nói sang chuyện khác, hắn lập tức nói, muốn cho ra ra chở ngươi đi ra ngoài chơi sao? Ra ra này liền làm tài xế đi mua. Tiểu đoàn tử gật đầu như đảo tỏi, lại nhược nhược mà nói, có thể cấp An An cũng mua một chiếc xe đạp sao? Cố lao ra tử thực dứt khoát, bàn tay vung lên, không thành vấn đề. Tổ tôn hai cùng nhau lái xe xe đạp đi căng gió. Đây là thiên luân trì nhạc A. Buổi chiều 3 giờ, tiết mục tổ nhân viên công tác bắt đầu từng nhà tiến hành trước thải quay trụ. Người chủ trì cầm mì trộn phổn, xuống xe lúc sau, biên giới thiệu biên đi phía trước đi. Ngày mai chính là chúng ta một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục chính thức phát sóng nhật tử, trừ ra nghỉ ngơi thời gian ở ngoài, mỗi ngày cơ hồ 15 tiếng đồng hồ không rán đoạn phát sóng trực tiếp, nhất định có thể làm mọi người xem cái đã quyển. Hiện tại, chúng ta đi vào trong đó một vị tiểu khách quý gia ra nãi nãi ra, Đại gia đoán xem đây là nơi nào. Ngày đương tổng nghệ quan tuyên hỏa thường lui tới không giống nhau, giai đoạn trước tuyên truyền khi, bọn họ chỉ đem mới mẻ độc đáo tiết mục hình thức hiện ra ở đại gia trước mắt, cũng không có công bố có này ở đó khách quý. Khán giả đều đối một ngày chỉ hoa 20 nguyên nhiệm vụ hình thức thực cảm thấy hứng thú, biết được hôm nay tiến hành trực thải phát sóng trực tiếp, một đám đều đã sớm đã chen vào phòng phát sóng trực tiếp. Đây là cái biệt thự khu a, cái nào khách quý ra dàn mãi mãn mại chủ đến tốt như vậy. Này tổ khách quý là ba ba mụ mụ mang theo tiểu bằng hữu sao? Khách quý nếu mang theo tiểu Hải tử nói, cái này một ngày chỉ có thể hoa 20 khối nhiệm vụ hẳn là sẽ trở nên càng thêm có tính khiêu chiến đi, rốt cuộc tiểu Hải tử đều yêu cầu dinh dưỡng, một ngày tam cơm không thể chấp vá a. Đột nhiên thực mong đợi, có thể ở lại đến tốt như vậy, nhất định cũng là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra tiểu bằng hữu cùng tiểu bằng hữu cha mẹ, phía trước ăn ngon uống tốt, đột nhiên bị hạn chế một ngày chỉ có thể hoa 20 đồng tiền, tương phản nhất định rất lớn bất quá hy vọng hay là Hùng Hải tử, ta không nghĩ thấy Hùng Hải tử ăn không đủ no ngồi ở trước màn ảnh loa hoa khóc lớn. Trên lầu 1, ta cũng chán ghét Hùng Hải tử, hy vọng nhà này Hải tử không cần một lời không hợp liền bắt đầu thét chói tai. Từ từ, ta có cái bằng hữu ở đài truyền hình đương thực tập sinh, nghe nàng nói Mạc Tuệ người một nhà cũng thượng tiết mục này, nên sẽ không đây là an an ra gian ngoại lại ra đi. Trên lầu tỉ muội, mọi người đều là người xem, vì cái gì ngứa như vậy ưu tú? Thật là Mạc Tuệ sao? Nếu là nhà nàng cũng thượng tiết mục, ta liền không nhìn, lần trước tiết mục chẳng lẽ bị lửa đến còn chưa đủ thảm. A, cho nên chúng ta trong chốc lát khả năng nhìn thấy tiểu bằng hữu là An An. Đã lâu không gặp nàng, không biết hài tử biến thành cái dạng gì lạ. Trống lại, chỉ cần là có Mạc Tuệ tiết mục, ta nhất định sẽ trống lại. Bình luận khu thực mau liền xảo lên. Chỉ là, đại gia ngoài miệng nói sẽ không xem tiết mục này, nhưng lại chính là luyến tiếc điểm đánh lui ra kiện, mắng về mắng. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao. Mạc Tuệ cùng nàng lão công là tới tẩy trắng sao? Trước trong tiễn mục, ta gặp người liền nói thực thích bọn họ hai vợ chồng, còn nói hai người bọn họ là tuyệt mỹ tình yêu, cuối cùng bị lửa đến hào thảm. Thật sự không nghĩ thấy nói dối tinh ở tiễn mục thượng ngảy nhót. Hơn nữa, không phải nói Mạc Tuệ cùng nàng lão công nháo bẻ sao? Cho tới bây giờ còn không có ly hôn, là tài sản không phân hảo. Lại lần nữa tới lửa gạt phèn, ta sẽ không lại tiến nhiệm bọn họ. Ngươi chủ trì ở cố gia cổng lớn đứng yên bước chân, giới thiệu nói, tin tưởng có bằng hữu đã đoán được, đây là An An tiểu bằng hữu gia gia ngoại ngoại gia. Đại gia đối nàng ấn tượng nhất định rất khắc sâu đi. Mấy tháng không thấy, không biết Hải Tử hiện tại thế nào đâu. Hiện tại ta tới ấn một chút chuông cửa. Ngươi chủ trì ấn vang chuông cửa, chỉ chốc lát sau công phu quản gia lại đây. Thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy, còn có mấy cái tiểu tử khiêng máy quay phim, quản gia ngây ngẩn cả người, theo bản năng muốn đóng cửa nên không phải là muốn chụp lén an an nàng mụ mụ và pạ pạ giật ti tìm tới nơi này tới đi. Ngươi chủ chi chạy nhanh giải thích, là cái dạng này, chúng ta là mỗi ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục tổ, hôm nay liên hệ mạc tuệ cùng cố tổng, bọn họ nói tương đối vội, trực tiếp đem cái này địa chỉ cho chúng ta. Quản gia vừa nghe, lúc này mới yên tâm, đem đại gia lên tiến vào. Chỉ là hắn trong lòng còn nói thầm, thái thái còn không có trang điểm đâu, nếu là không cẩn thận bị chụp đến, nàng có thể hay không xinh khí. Cười chết Hai khẩu tử là biết chính mình sẽ bị người mắng, cho nên cố ý làm tiết mục tổ đi chụp tiểu hài tử đi. Rõ ràng nhà này quản gia thoạt nhìn đối chuyện này một chút đều không biết tình. Tuy rằng nhưng là, nhà bọn họ cư nhiên có quản gia, nhớ năm đó khán đài ngẫu nhiên thời điểm, ta liền hảo hâm mộ vai chính trong nhà có quản gia. Lại là tưởng phất nhanh một ngày. Không phải thân sinh cứ như vậy, một chút đều sẽ không đau lòng tiểu hài tử, bọn họ hai vợ chồng thật sự sẽ đối an an hảo. To vẻ hoài nghi. Liên tính gia chụp hài tử thì thế nào? Nên mắng chúng ta cũng là làm theo mắng. Nhiếp ảnha ra khiêng màn ảnh, chấm dãi hướng trong viện đi. Sân thật xinh đẹp, tràn đầy hoa hoa thảo thảo, bốn hoa biên còn có một cái hồ nước nhỏ. Ta tưởng này trong ao hẳn là giữa mấy đuôi cầm lý. Người chủ trì cười so một cái thỉnh thủ thế, ý bảo nhiếp ảnha chụp hồ nước. Nhiếp ảnha rất phối hợp, chỉ là đem camera nhắm ngay hồ nước kia một khắc, hắn sợ ngây người. Biệt thự trong ao giữa huyết xanh. Đây là cái gì thao tác? Người chủ trì khẽ miệng cũng chù chừ, nàng không biết trong ao rượng biết xanh ngủ ý cái gì, sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, liền trực tiếp nhảy qua cái này đề tài, tiếp tục đi phía trước đi. Đi chưa được mấy bước, bọn họ thấy An An. Tiểu đoàn tử đang ngồi ở xe đạp thượng. Xe đạp là màu vàng, một trước một sau hai cái đại bánh xe, đại bánh xe hai bên còn trang hai cái tiểu nhân phụ trợ luân. Hai tử trên người ăn mặc là một kiện màu vàng, hơi mỏng xung phong ý đi, trên đầu thủ săn một cái màu vàng nón bảo hộ. Mũ tạp khấu có điểm khẩn, thít chặt ra nàng thịt muôn mút một khuôn mặt. Phần 132. Cứu mạng, khuôn mặt nhỏ tròn vo, đánh trúng gì tâm. Ngộng hồi truy thực tập cha mẹ những ngày ấy. Á á á, an an hảo đáng yêu á, hôm nay là cổ tiểu hoàng người sao. Màn ảnh vừa chuyển, bên cạnh là nàng ra ra. Cố lao ra tử an mặc không có an an như vậy thống nhất, nhưng cũng lựa chọn màu vàng áo sơ mi, cùng màu vàng mũ. Hán đặng xe đạp là thành nhân khoản, một chân chỉa xuống đất. Hỏi hai tử chuẩn bị tốt không có. Chuẩn bị tốt lặng. An An nói: "Chúng ta đây liền đi căng gió đi." Cố Lao gia tử nói: "Không phải oa." An An mới vừa lắc đầu, đột nhiên ngắm thấy mặt sau tới mấy cái đại nhân. Nàng trợn to ngập nước mắt hạnh, to mò mà nhìn, phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng kinh ngạc biểu tình vừa lúc bị nhiếp ảnh gia bắt giữ. Người chủ trì tiến lên tự giới thiệu, hỏi: "An An, ngươi biết chính mình muốn tham gia một thế nào tổng nghệ sao?" An An nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu loại âm giòn giòn ngọt ngọt, ăn không đủ no tưởng nghệ. Ngươi chủ trì tươi cười xấu hổ lại không mất lễ phép, không phải, chúng ta tiết mục như thế nào sẽ làm hại tử ăn không đủ no đâu. Là cái dạng này. Nang chỉ chỉ An An sẽ đáp, chúng ta ở làm một cái chuyến thải, có thể hay không thỉnh ngươi trước xuống xe, cùng chúng ta liêu vài câu đâu. An An đem khuôn mặt nhỏ chuyển qua tới, biểu tình có điểm khó xử, chính là ta hảo vội a. Ngươi chủ trì nghe vậy, không khỏi bật cười, như vậy sao? Chúng ta đây chờ ngươi trước vội hảo, lại tiến hành phỏng vấn, được không? Tiểu đoàn tử một chút đều không khách khí, dùng sức gật gật đầu, đối ra ra nói, xuất phát. Một ra một trẻ đặng xe đạp hướng sân ngoài đi. Ngươi chủ trì ngây ngẩn cả người, đây là thượng chỗ nào vội đi. Nang vội rơ mịt rổ phồn lớn tiếng kêu, An An, ngươi đi đâu? An An mềm mềm mại mại thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở trong tiểu viện. Đi đưa cơm hộp nha. Cố lao ra tử. Hắn tức hất trừng lớn đôi mắt. Tối đầu xem chính mình này một thân. An An làm chính mình mua hai chiếc xe đạp, tổ tôn hai còn muốn mặc vào màu vàng quần áo, là ở học buổi sáng gõ Simon cơm hộp viên. Nói tốt tổ tôn hai lái xe căng gió, hưởng thụ thiên luân trì nhạc đầu. Từ từ, vừa rồi có phải hay không ở phát sóng trực tiếp? Hắn không biết tỉnh, muốn cười liền cười hắn cháu gái, cùng hắn không quan hệ. Cố lao ra tử đẹ xuống chính mình nón bảo hộ, ý đồ đem mặt già chắn đến kín mít. Á á á á á, manh chết ta. Cho nên bảo bảo không phải cổ tiểu hoàng người, nhân gia ở cổ cơm hộp tiểu muội a. Trên lầu, Nghiêm Cần Điểm là cơm hộp tiểu Hoa Nhi. Ô, ô ô đột nhiên chờ mong ngày mai tiết mục chính thức phát sóng trực tiếp, tiên mục tổ là người, đừng làm chúng ta bảo bối đối bụng. Trên lầu, đại gia không phải đều ước hảo không xem mạc tuệ tiết mục sao? Hại, xem ở hai khẩu tử đem An An dưỡng đến tốt như vậy phân thượng, ta quyết định lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Tiểu đoàn tử đem chính mình đưa cơm hộp đại kế nói cho người chủ trì tỷ tỷ lúc sau tiếp tục thở hổn hển thở hổn hển cưỡi chính mình tiểu xe đạp. Gió nhẹ phất quá, một thân màu vàng trang bị An An tuy rằng mãi hô hô, nhưng thoạt nhìn nguyên khí tràn đầy. An An quyết định muốn nhiều kiếm hai khối tiền, mang theo đi tiết mục tổ. Cứ như vậy, ba ba mụ mụ cùng nàng liền đều sẽ không đói bụng. Chỉ là, An An không biết hẳn là đi nơi nào tiếp đơn hoa. Chương 47 tiết mục hiệu quả khẳng định sẽ kéo mãn. An An màu vàng tiểu xe đạp thượng còn ăn một cái linh. Tay nhỏ nhẹ nhàng một bác Phát ra đinh linh linh thanh thúy tiếng vang. Quản gia vừa nghe liền biết tiểu gia hỏa muốn ra cửa, đem đại môn kéo ra. Thấy này tư thế, làn đạn người xem đều là liền đôi mắt đều không bỏ được chớp ngáy mắt. Cương hộp tiểu Ga Nhi từ biệt thự xuất phát tiếp đơn đi, không chỉ có có quản gia đưa nàng ra cửa, thậm chí còn có gia gia vì nàng hộ giá hộ tống, này thật sự là quá có phô trương. Đại gia gắt gao nhìn chằm chằm màn hình xem, chậm rãi đặt ở bàn phím thượng tay thu trở về. Liên tính Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ hai vợ chồng cảm tình không tốt, nhưng bọn hắn đối Hải tử cũng coi như không lời gì để nói, bằng không, một cái nhận nuôi tới tiểu bằng hữu mà thôi, như thế nào có thể làm Cố gia lão gia tử đều như vậy xung đâu. Biết rõ là ở quá mọi nhà, lão gia tử còn vui bồi, đối Hải tử thật tốt quá. Lan đạn khu lệ khí không như vậy trọng, khởi điểm nói muốn mắng Hải tử cũng chỉ là quá cái miệng nhịn, cũng không ai thật đối tiểu đoàn tử biểu hiện chỉ chỉ trò trò. Mà lúc này lão gia tử cái gì cũng không biết. Hắn chỉ nghĩ, có phải hay không chỉ cần đem trên đầu nón bảo hộ ép tới kín mít một ít, liền không ai có thể nhận ra hắn. Hiện tại lão nhân lão thái thái nhóm đều đến không được, biết xem phát sóng trực tiếp, nếu là làm qua đi trong công ty lão cổ đông thấy hắn bộ dáng này, thật sự muốn cười đến rụng răng. Cố lão gia tử như vậy tưởng tượng, quyết định đem trò gái mang về. Hắn dùng tay cầm phanh lại, đưa chân điểm mà, ngăn lại An An, An An, chúng ta đưa không được cơ hội. An An không dám tin tưởng, chớp chớp nàng sáng ngời đôi mắt. Vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì nha? Bởi vì chúng ta không có thông qua cơ hộp viên tư chất chứng thực. Cố lão gia tử nghiêm trang, cho nên liền tính đi, cũng tiếp không đến đơn tử. An An giữa mày chậm rãi nhinh lên. Cuối cùng, nàng tối đầu, thất vọng nói, "Hảo đi." Thấy hài tử cảm xúc không cao, người chủ trì liền quyết định trước phỏng vấn Cố lão gia tử. Nàng đem mịt rổ phồn đưa tới lão gia tử trước mặt, "Cố lão tiên sinh ngài hảo, An An cùng nàng ba ba mụ mụ thực mau liền phải đi tham gia chúng ta tổng nghệ." Không biết ngài có nói cái gì muốn đối nàng nói đâu. Cố lão gia tử xoa xoa An An đầu, đói ai không thể đói hài tử. Người chủ trì khẽ miệng cứng đờ, "Không phải, Cố lão tiên sinh, chúng ta thật không phải một sẽ đói bụng tiết mục, chỉ là một giáo hội đại gia cực giản sinh hoạt, ngăn chặn xa hoa lãng phí vô chương tiết mục mà thôi." Cố lão gia tử lôi kéo An An tay nhỏ, "Về nhà ăn cơm đi, ăn no lại đi." Người chủ trì, "Thật không phải đói bụng tiết mục. Lúc sau trước thải cũng không tính quá thuận lợi." Mặc dù người chủ trì vẫn luôn suy nghĩ biện pháp điều động an an tính tích cực, nhưng là thực rõ ràng, đứa nhỏ này gục xuống tiểu bà vai, thoạt nhìn héo héo nhi. Người chủ trì suy xét một phen, cũng không biện pháp khác, đành phải trước làm hài tử hoãn một chút. Quản gia đưa bọn họ mời vào phòng khách, làm cho bọn họ ngồi nghỉ ngơi một trận. Hồi lâu lúc sau, Sầm Yến quân tử trên lầu xuống dưới. Nàng là riêng trang điểm quá. Quản gia tại đây trong nhà đãi vài thập niên, làm việc cơ linh, vừa rồi vừa thấy đến tiết mục tổ người tới chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại. Nếu muốn ra gính, nàng khẳng định muốn đem chính mình trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, cũng không thể giống bạn già dường như, ăn mặc một thân màu vàng suần quần áo liền ra cửa. Hiện tại, xâm yến quân trang điểm đến tinh xảo quý khí, nhưng lại thập phần thỏa đáng, một chút lâu, liền thấy An An ủ rũ cục đuôi tiểu bộ dáng. Nàng vừa rồi ở trong phòng đại khái nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp, biết tiểu đoàn tử vì cái gì mà khổ sở, liền hốt trợ suy nghĩ cái biện pháp. Đưa cơm hộp muốn tư chất Chúng ta An An không có tư chất, không thể đến bên ngoài đường cơm của viên. Sâm Yến cuốn nói, nếu là như thế này, liền ở trong nhà đưa đi, giúp ra gia ngoại mãi vội, được không? An An bị mãi mãi một hống, lập tức thì tốt rồi. Nàng trên đầu còn thủ sẵn nón bảo hộ, hai tròng mắt sáng lấp lánh, mãi mãi nghĩ muôn cái gì nha. An An tới đưa. Sâm Yến cuốn nói, ngươi đi phòng ngủ chính, đem TV điều khiển từ xa bắt lấy tới. Cố lão gia tử trực tiếp đi tiểu viện, cho nàng đem xe đạp lấy tiến vào. Lúc này tiểu đoàn tử trang bị liền lại đầy đủ hết, nàng ngồi trên xe đạp, chân ngắn nhỏ ra sức mà đạp chân đạp đặng về đến nhà thang máy bên cạnh. An An, một người thời điểm không thể ngồi thang máy, nguy hiểm. Sầm Miên Quân nói. An An vừa nghe, liền lại đem xe đạp đặng đến thang lầu biên, chạy chậm đi lên lấy điều khiển từ xa. Chờ đến đem điều khiển từ xa đưa đi Sầm Miên Quân trong tay lúc sau, nàng lại nhận được mặt khác nhiệm vụ. Trong chốc lát là đi phòng bếp lấy một cái trứng gà, trong chốc lát là đi thư phòng lấy một quyển sách. Trong chốc lát lại là đem ôm gối đưa đến ảnh nghiêm thất, cuối cùng còn muốn đem trứng gà lại thả lại phòng bếp tủ lạnh chung. Tiểu đoàn tử cưới nàng cơm hộp Secon, ở toàn bộ trong phòng xuyên qua. Người chủ trì trong tay còn phủng một ly trà, chậm chạp chen vào không lọt đề tài, lại không nghĩ lần đạn khu đã sớm đã thảo luận đến dị thường náo nhiệt. Quá tuyệt vời, chúng ta cơm hộp viên an an thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sâm Yến Quân lấy ra một trương tiền giấy, đây là lần ngoại mãi, mãi cho ngươi tiền đò. An An đôi tay bối ở sau người, đầu đi phía trước thấu thấu. Mặt trên viết một trăm. Đúng vậy, một trăm khối. Sầm Yến quân nói. Một trăm khối quá nhiều. Tiểu đoàn tử Nại Thanh nói. Sầm Yến quân đành phải hỏi Lý Tẩu vay tiền. Lý Tẩu tìm ra chính mình tiền lệ bao, đào hai khối tiền. An An rốt cuộc nhận lấy. Nhận lấy lúc sau, nàng còn dùng chính mình điện thoại đồng hồ cấp này hai cái tiền xu chụp bức ảnh. Nhìn một màn này, người chủ trí nheo lại đôi mắt, người được tiết mục xem điểm. Kế tiếp ở tiết mục phát song trực tiếp trong quá trình. Nếu tiểu ra hỏa cũng giống như bây giờ, nghĩ cách kiếm tiền làm chính mình ăn no bụng, hẳn là rất thú vị. Phần 133. An An có phải hay không có bằng hữu vòng? Nàng chụp này ảnh chụp có thể hay không xứng văn tự, trong cuộc đời kiếm được sô vàng đầu tiên. Gia gian mãi mãi hoàn toàn là bồi nàng náo A, quá sủng. Cơm hộp tiểu hoa nhi ở trong nhà chạy một vòng, có thể bận việc mười mấy hai mươi phút, mà ta, ở trong nhà chạy một vòng, chỉ cần 5 giây. Bên kia, mặc thuệ thu được An An phát tới ảnh chụp. Tiểu đoàn tử này điện thoại đồng hồ càng chơi càng lưu, hiện tại đều không cần tiểu quả hỗ trợ, chính mình liền biết như thế nào phát hình ảnh. Chỉ là, này hai cái tiền xu này là có ý tứ gì? Mạc Tuệ làm không rõ, đơn giản chỉ trở về một cái An An có thể xem hiểu biểu tình bao. Dù sao buổi tối gặp phải Hải tử, là có thể hỏi rõ ràng. Tích Đô. An An nâng lên chính mình tiểu cánh tay, cỡ lại cục mở mụ mụ hồi phục. Nhiếp ảnh gia hỏi, có thể cho chúng ta chụp một chút sao? Có thể nha. An An hào phóng mà lượng ra tay biểu. Phong phát sóng trực tiếp khán giả, thấy mạc tuệ hồi phục biểu tình bao. Là nàng chính mình biểu tình bao, thoạt nhìn như là nhản tới không có việc gì khi cùng nữ nhi cùng nhau trụ. Tinh xảo xinh đẹp một khuôn mặt, trên má có màu hồng phấn đặc hiệu má hồng, vươn ngón tay cái, ở trước màn ảnh so một cái tán. Mụ mụ khen An An Lạc. Tiểu đoàn tử giải thích nói. Người chủ trì. Nhếp ảnh ra. Mà cố lao ra tử cùng sầm yến quân cũng tiến lên nhìn thoang qua. Thấy đồng hồ trên màn hình mạc tuệ biểu tình bao khi, không có bất luận cái gì kinh ngạc, đã sớm đã tập mãi thành thói quen. An An ngày thường cùng bọn họ nói chuyện phiếm khi, tổng hội phát nàng ba mẹ biểu tình bao. Sớm đã thành thói quen. Cái này biểu tình bao hảo đáng yêu, là hành hậu sao? Tương phản quá lớn đi. Ta vẫn luôn cho rằng nàng rất cao lãnh tới, không nghĩ tới cùng hài tử nói chuyện phiếm khi cư nhiên sẽ dùng như vậy nhuyễn manh biểu tình bao. Đột nhiên muốn náo bổ nàng cùng An An cùng nhau lục biểu tình bao khi bộ dáng. Không cần cấp mạc tuệ bất luận cái gì nhiệt độ a, một ánh mắt đều đừng cho nàng, đừng quên nàng cùng nàng lão công làm bộ ân ái lừa lưu lượng sự, thật quá đáng. Phong phát sóng trực tiếp khán giả còn không có rời đi. Bởi vì tiết mục tổ tử cố gia gia tới lúc sau, muốn đi tiếp theo tổ khách quý gia tiến hành trước thải quay chụp. Ở tiết mục tổ đi trước tiếp theo cái mục đích địa trên đường, đại đa số người đều ở thảo luận vừa rồi cơm hộp tiểu hoa nhi, cũng có một ít người xem đối mạc tuệ ra không có hứng thú chờ mong công bố tiếp theo tổ khách quý đến tụt cùng là cái gì địa vị. Nhưng là thẳng đến người chủ trì đứng ở một cái cũ nát tiểu khu ngoại khi, đại gia như cũ đoán không ra này khách quý đến tụt cùng là ai. Cái này tiểu khu không có gì xanh hóa, trong tiểu khu thùng rác bị nhét đầy, một đám túi đựng rác đôi ở thùng rác bên cạnh, tập thể hình thiết bị đã sớm đã rách tung toé, cũng không ai tới duy tu, nói là giơ loạn kém đều không quá. Giới giải trí nghệ sĩ dừng chân điều kiện kém như vậy sao? Hiện tại chúng ta đi vào là một cái ngôi sao nhí ra. Người chủ trì nói, ngôi sao nhí xuất đạo không bao lâu, đã diễn không ít dự ảnh, đại gia đoán xem là ai. Phanh phanh phanh, người chủ trì gõ gõ cửa. Cửa phòng bị mở ra, một cái tiểu bằng Hưu đem đầu chui ra tới. Đây là bánh quy nhỏ sao? Phía trước xem qua nàng không ít diễn, tiểu bằng Hưu kỹ thuật diễn vẫn là khá tốt, rất có thiên phú. Khoảng thời gian trước nàng mới vừa tiến tổ, diễn xong thành, nghe nói diễn vẫn là mạc tuệ cái kia nhân vật thơ hấu thời kỳ. Ta vẫn luôn cho rằng ngôi sao nhí ra cảnh đều là thứ tốt, chỉ có như vậy, ba ba mụ mụ mới có thể toàn chức mang theo bọn họ đóng phim. Không nghĩ tới, nguyên lai like bánh quy nhỏ cư trú hoàn cảnh như vậy giống nhau. Bánh quy nhỏ cùng nàng mụ mụ Đỗ Thiến Di đem tiết mục tổ nên vào nhà. Ngựa ngùng, trong nhà có điểm tiểu. Đỗ Thiến Di đối mặt màn ảnh khi có chút câu nệ bất an, hai tay méo gấp áo, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nhớ tới phải cho nhân viên công tác chấm trà. Không có hề Chúng ta chính là chụp một chút bánh quy nhỏ ngày thường sinh hoạt mà thôi." Người chủ trì cười nói, "Đây là chúng ta thuê tới phòng ở." Đỗ Thiến Di nói, "Hai tử nàng ba ba ngày thường rất bận, trên cơ bản ở công nhân ký túc xá chủ, không thế nào trở về." Người chủ trì hỏi, "Như vậy ngày thường bánh quy nhỏ có cái gì yêu thích đâu? Không đóng phim thời điểm, nàng đều đang làm cái gì đâu? Có hay không cấp hải tử bao cái gì hứng thú ban?" Đỗ Thiến Di nói, "Không đóng phim thời điểm, nàng sẽ tiếp một ít quảng cáo." hoặc là cấp một ít nhãn hiệu đương tiểu đồng mô. Bởi vì này đó công tác sẽ không trước thời gian thông tri, trên cơ bản là một mặt thí liền phải trực tiếp bắt đầu quay, cho nên chúng ta ngày thưởng trên cơ bản liền vẫn luôn ở phòng vấn, hai tử không có mặt khác yêu thích. Người chủ trì kinh ngạc nói, như vậy sẽ không quá vất vả sao? Đỗ Thiến Di bất đắc dĩ nói, bánh quy nhỏ đã 5 tuổi rồi, nàng lớn lên rất mau, vóc dáng một ngày so với một ngày cao, phòng trường lại qua một thời gian, liền không thể lại đương tiểu người mẫu. Cho nên thừa dịp hiện tại còn có thể chụp liền nhiều chỗ điểm, nhiều tránh điểm tiền. Người chủ chi sừng sốt một chút, huyền chuyển mày nhắc nhở, hai tử thơ hấu chỉ có một lần a. Không quan hệ, tuy rằng bánh quy nhỏ mau trưởng thành, nhưng nàng còn có cái đệ đệ. Đỗ Thiến Di nói, đối nữ nhi nói, ngươi đi đem đệ đệ đánh thức, nói với hắn muốn lục tiếp mục. Nhiếp ảnh gia đi theo bánh quy nhỏ đi đệ đệ phòng. Nhỏ nhỏ một phòng, bên trong bãi một chương nhi đồng giường, đầu đầu ở trên giường ngủ. Bánh quy nhỏ đẩy đẩy hắn Tiểu Nam Hải mới vừa rời giường, có điểm rơi giường khí, hoa một tiếng khóc ra tới. Bánh quy nhỏ cho hắn cầm quần áo, lại chạy tới vế đút cửa lấy khăn lông, mở ra vòi nước, chờ chăn phủ giường ngước nhẹp lúc sau vắt khô, chạy về tới cấp đệ đệ lau mặt. Nhìn nàng này thuần thục động tác, khán giả mày đều nhinh đi lên. Bánh quy nhỏ ngày thường đều như vậy vội, còn muốn chiếu cố nàng đệ đệ sao? Cái này đệ đệ nhìn cũng có 4 tuổi đi, diện mạo thật sự cùng bánh quy nhỏ kém rất xa, phòng trường sẽ không hòa. Bánh quy nhỏ mụ mụ tiếp cái này tổng nghệ, có phải hay không tưởng cấp đệ đệ lót đường. Một nhà gia hai cái ngôi sao nhí, dựa nhi tử cùng nữ nhi vòng tiền, chính mình liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Khán giả đều thực đau lòng bánh quy nhỏ, một ít người không hiểu biết nàng, liền đi trên mạng tìm tòi nàng tư liệu. Ngay một lúc sau, liền tìm đến xong thành họ Phi Si ổ gậy bổ phát ngoài lệ. Ngoài lệ, tiểu bằng hữu diễn kịch khi thái độ nghiêm túc, liền cùng đại nhân giống nhau chuyên nghiệp. Nhưng là đạo diễn kêu tạp lúc sau, Nàng lại trở nên hoạt bát rộn rã, còn sẽ cùng cùng đoàn phim mặt khác tiểu hài tử nói chuyện phiếm. Làm lại ra ngoài ý muốn chính là, tại đây ngoài lễ đoàn ngắn chung, cư nhiên còn có An An. Bánh quy nhỏ cùng An An đứng chung một chỗ, hai người loại thanh mai khí mà nói chuyện phiếm. An An hỏi nàng còn diễn quá cái gì nhân vật, Bánh quy nhỏ nghiêm trang mà tỏ vẻ, diễn quá thật nhiều thật nhiều, nhưng đều là diễn nhân gia nữ nhi. An An bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy một cái đoạn ngắn, đem mọi người đều chọc cho vui vẻ. Các vong hữu cấp hai cái phấn điêu ngọc trac tiểu nữ hài làm cái biểu tình bao, văn tự là các nàng đối thoại. Ta đều là diễn người khác nữ nhi. Nguyên lai like là như thế này a. Đại gia bắt đầu chơi ngạnh, bánh quy nhỏ à, ngươi không diễn nhân gia nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể diễn nhân gia mù mù sao? Tiết Mục vừa mới đến trước thải phân đoạn, cũng đã có không ít người xem chờ mong Tiết Mục chung an an cùng bánh quy nhỏ hố động. Mà ngươi chủ trì từ nhỏ bánh quy ra rời khỏi sau, đi vào đệ tam tổ khách quý ra. Đệ tam tổ khách quý là một đôi phú nhị đại huynh muội. Ca ca Tiêu Dung Bạch, không phải giới giải trí người trong, khai mấy gian quán bar cùng tiệm lẩu, vẫn luôn ở gây dựng sự nghiệp, nhưng chưa từng có thành công quá. Ở trước màn ảnh, hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, bởi vì diện mạo cùng ăn mặc đều là có thể hấp dẫn fans tiểu chó săn khoản, cho nên cũng không làm người phản cảm. Muội muội Tiêu Dung Nguyệt, diễn quá mấy bộ phim truyền hình, tuy rằng không ồn không hỏa, nhưng cũng tích lũy một ít fans. Nàng ngày thường đi chính là ngay thẳng nhân thiết. Nhưng cái này nhân thiết cũng không thảo hỉ, bởi vì EG quá thấp, nàng đắc tội không ít người. Các fan vị nàng rầu thối ruột, chỉ hy vọng nàng ít nói lời nói, nhiều diễn kịch. Tuy rằng Dung Nguyệt không hồng, đại đa số người xem đối nàng cũng không hiểu biết, nhưng trước thải chung, ở ca ca trước mặt Dung Nguyệt tựa như cái tiểu công chúa giống nhau kiêu căng, nhưng dù vậy, nàng ca ca cũng chỉ là hống, trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều người bắt đầu chờ mong bọn họ ở tiết mục trung biểu hiện. Người chủ trì dựa theo lưu trình hỏi tương quan vấn đề, Dung Nguyệt Đối với ngày mai tiết mục, ngươi chờ mong sao? Chờ mong a? Như vậy ngươi nhất chờ mong cùng ai hợp tác sao? Người chủ trì lại hỏi. Dung Nguyệt nhướng mày, ta có thể nói nhất không chờ mong cùng ai hợp tác sao? Không đợi người chủ trì trả lời, nàng liền tiếp tục nói, "Là Mạc Tuệ, ta không biết Tiết Mục tổ vì cái gì muốn tìm danh tiếng kém như vậy nghệ sĩ tới tham gia, không sợ tạp chính mình chiêu bài sao?" Người chủ trì khóe miệng chù chừ. Tiết Mục vừa mới bắt đầu, liền phải náo đến như vậy cương. Du Nguyệt ngay thẳng nhân tiết không ngã, nói ra trong lòng ta lời nói: "Nàng hảo độc miệng, ta hảo hãi. Nàng quá không có lễ phép đi." Đại gia muốn cùng nhau lục tiệc ngủ, nói những lời này đối nàng có chỗ tốt gì? Lại không phải tiểu hài tử, thật là có cái gì nói cái gì. Ăn đến ngay thẳng nhân tiết tiền lai bái, phú nhị đại cũng không sợ đắc tội với người. Phốc. Thông dòng gia gia tới, người chủ trì nói: "Kế tiếp là cuối cùng một tổ khách quý, bởi vì nữ khách quý đang ở phim trường đóng phim, cho nên chúng ta liền bất quá đi." trực tiếp cùng nàng Liên Tuyến. Chờ đợi video điện thoại truyền được trong quá trình, mọi người đều ở suy đoán, tới sẽ là ai đâu. Nên không phải là cái gì không có danh khí tiểu diễn viên đi. Đang lúc đại gia suy xét điểm này khi, điện thoại truyền được. Video kia đầu, là An Mặc diễn phục chương Như Minh. Chương Như Minh đối với đại gia chào hỏi, ta đang ở chụp cuối cùng một tuần thịt, hôm nay liền phải đóng máy. Tiếp tiếp, ta sẽ cùng ta tiên sinh cùng nhau đi vào một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục tổ. Đây là chúng ta hai vợ chồng lần đầu tiên tham gia tổng nghệ, có chút khần trương, đại gia muốn miệng hạ lưu tình a. Trương Như manh tính cách thực hào sảng, đơn giản một phen lời nói, làm khán giả hiểu ý cười. Nhưng đồng thời, đại gia không khỏi nhớ tới lúc ấy ở Tinh Dập buổi lễ long trọng ngày đó, nàng cùng Mạc Tuệ chủ bành chung. Lúc ấy An An tỏ vẻ Mạc Tuệ ở nhà xem TV khi khen Trương Như manh xinh đẹp, cũng đúng là bởi vì như vậy, hai vị nữ minh tinh đầu một hồi gặp mặt, cũng đã nhất kiến như cố. Nhưng hiện tại không giống nhau. Mạc Tuệ đã lật xe, lấy Trương Như Minh ở TV vòng chung 1 tỷ địa vị, ở tiết mục chung chẳng lẽ còn sẽ cho nàng sắc mặt tốt xem sao? Nếu đến lúc đó Trương Như Minh cùng Dung Nguyệt Liên thủ làm Mạc Tuệ nan kham nói. Phần 134. Tiết mục hiệu quả khẳng định sẽ kéo mãn. Phương cảnh sát liên hệ Mạc Tuệ, nói Phó trưởng Minh đã nhận tội năm đó hết thảy. Hiểu biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn sau, Mạc Tuệ lo lắng Khương Ngữ Ca sẽ luẩn quẩn trong lòng, liền ở tiết mục bắt đầu trước một đêm, mang theo An An đi nhà nàng. Là tim thái thái sao? Các ngươi chờ một lát." Quản gia nói. Khương Ngữ Ca từ trong phòng ra tới, sắc mặt tái nhợt, tầm mắt là thật sâu quần tầm mắt. Nàng bốn dĩ liền gầy, hiện tại thoạt nhìn có vẻ càng suy yếu. Nhìn thấy tới chính là Mạc Tuệ cùng An An, Khương Ngữ Ca đi rửa mặt, tận lực đánh lên tinh thần, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng cho các ngươi che cười. Mạc Tuệ hỏi, "Ngươi có khỏe không?" Khương Ngữ Ca gật gật đầu, "Cũng may ta bà bà để lại một tay." Năm đó kết hôn khi cá nhân tài sản đều đã cho ta làm tốt công chứng. Lần này sự tình vừa ra, ba ba năm đó luật sư liền liên hệ ta, hắn nói chỉ là một cái thịnh hoa phim ảnh liền giá trị không ít tiền, ta thật đúng là không mệt. Nói xong lời cuối cùng, nàng tự giễu cười. Đối với Khương ngữ ca mà nói, ngày đó tiền cũng không tính cái gì. Mấy năm nay trả giá, đã chịu thương tổn, căn bản là không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đều không được. Khương ngữ ca nói, Cảnh sát hoài nghi phó trưởng Minh Thân thủ giết hại bọn họ Lữ Nhi, hắn sợ như vậy sẽ tội thêm nhất đẳng, chạy nhanh đem năm đó chân tướng nói thẳng ra. Bởi vậy, chẳng đến ngày hôm qua, nàng mới biết được, nguyên lai Lữ Nhi chết, lại là bởi vì phó trưởng Minh cùng Trịnh Chiêu Chiêu ở trong nhà yêu đương vụộm trộn. Nàng đêm này hết thảy nói cho Mạc Tuệ, thật giống như đang nói người khác chuyện xưa. Mạc Tuệ nhẹ nhàng thở dài, "Cái này chân tướng, đối Khương Ngữ Ca mà nói quá tàn nhẫn." Mạc Tuệ ngồi ở nàng bên cạnh, Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, "Ngươi về sau có tính toán gì không? Trơ án tử phán số dưới, làm tốt ly hôn lúc sau, liền không chuẩn bị lưu tại quốc nội." Khương Ngư ca nhẹ giọng nói, "Ta tưởng đổi cái địa phương sinh hoạt." Mạc Tuyết nói, "Nếu cảm xúc rất kén cỏi, liền tìm ta khóc lớn một hồi, không cần chính mình nghẹn." "Khóc không được, mấy ngày nay đều khóc không được, rất kỳ quái." Khương Ngư ca tươi cười chua xót, đối Mạc Tuyết nói, "Thực xin lỗi, ta là nhà của chúng ta hại các ngươi." "Không trách ngươi" Mạc Tuệ vỗ nhẹ nàng gối, "Ngươi là người bị hại." Khương nữ ca cúi đầu, "Ta không phải, Chi Chi mới là người bị hại, lúc ấy hài tử còn như vậy tiểu, nàng ba ba ở cách vách phòng." Nàng nói không được nữa, đôi tay gắt gao nắm chặt quyền, hoan hồi lâu, mới hoảng hốt mà nói, "Chi Chi nhất định sẽ trách ta, trách ta vì cái gì một hai phải đi thượng cái gì y o ga khóa, đem nàng một người lưu tại trong nhà." Sao có thể? Mạc Tuệ vội đánh ghế nàng lời nói, "Sẽ không." Chi Chi nhất định hy vọng nàng mụ mụ có thể vui sướng, có thể hảo hảo sống sót. Chi Chi thật sự sẽ như vậy tưởng sao? Khương ngữ ga ngơ ngác hỏi. Đúng rồi. An An Mai Thanh nói. Khương ngữ ca phảng phất đột nhiên bắt được một cây phù mục, nàng nhẹ nhàng nắm lấy An An tay, trong mắt phิếm nước mắt, ngươi xác định sao? An An nghiêm trang gật gật đầu, mỗi cái tiểu bằng hữu đều hy vọng mụ mụ có thể vui vẻ. Khương ngữ ca đôi tay che mặt, rốt cuộc rơi xuống nước mắt. Không đi, không ra tới sẽ hảo một chút. Mặc Tuy nói: Sáng sớm hôm sau, An An thu thập hảo tiểu tay mãi, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chờ đợi Tiết Mục Tổ tới đón bọn họ. Tiết Mục Tổ thực đúng giờ, 9 giờ, tiểu đoàn tử ngồi trên xe. Bọn họ đi chính là vùng ngoại thành một cái tiểu biệt thự. Biệt thự có một cái tên, Tiêu Tỉnh Tiền Trung cư. Người chủ trì giới thiệu, ở kế tiếp 3 ngày, sở hữu khách quý đều sẽ ở nơi này. 3 ngày phát sóng trực tiếp sau khi trống rức, lại đi trước tiếp theo cái mục đích địa. An An vừa đến nơi này, cảm thấy mới mẻ. Nơi nơi chuyển động một vòng, thấy lầu 2 có một loạt phòng. Mỗi cái phòng ngoại đều treo tiểu thẻ bài, tiểu đoàn tử chỉ vào thẻ bài hỏi, "Mụ mụ, này mặt trên viết cái gì a?" "An An phòng." Mạc Tuệ cười nói. An An nhận được tên của mình, nghiêm trang gật gật đầu, "An An phòng." Cố Dịch thay ngoắc ngoắc nàng cho mũi, "Chúng ta An An muốn học biết chữ." Bởi vì đã tìm được chính mình phòng, người một nhà liền bắt đầu sửa sang lại hành lý. Cố Dịch thành từ Mạc Tuệ trong tay tiếp nhận dương hành lý, vào phòng lúc sau. Liếc mắt một cái liền ngắm thấy một chương giường đôi cùng một chương nhi đồng giường. Nhi đồng giường là song tầng, mặt trên là giường, phía dưới là cái bàn. Các khách quý đều còn chưa tới, tiệc mực phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu, Cố Dịch thành liền đem An An kéo đến một bên, bắt đầu tẩy não. An An, cái này giường hảo cao a, lại còn có như vậy tiểu, nếu ba ba xúc ở mặt trên ngủ nói, thực dễ dàng ngã xuống. Hắn lộ ra đáng thương biểu tình. An An vừa nghe, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn nhìn giường đôi. Cái này giường đôi cũng không lớn, nếu chúng ta ba người cùng nhau nằm ở mặt trên, ba ba mụ mụ ở hai bên cũng sẽ ngã xuống đi." Cố Dịch Thành lại nói. An An lập tức liền trừng lớn hai mắt. "Nay không thể được, như thế nào có thể làm mụ mụ ngã xuống đâu?" Cố Dịch Thành hai mắt phía ánh sáng, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất An An ngủ ở nhi đồng trên giường. An An vừa nghe, cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, lưu luyến không rời mà nhìn mụ mụ, cuối cùng đem tâm một hoảnh, gật gật đầu. Cố dịch thành lập tức liền kích động, một tay đem nữ nhi bế lên tới, thật là cái hiểu chuyện hải tử. Mạc Tuệ nhấp khởi môi, nhìn không được muốn cười. Có hắn như vậy lừa gạt hải tử sao? Nhân viên công tác đi tới, nhắc nhở bọn họ tiết mục phát sóng trực tiếp chung những việc cần chú ý. Từ tiết mục thu bắt đầu, các người liền không thể lại tùy thân mang theo di động. Mỗi ngày buổi sáng, chúng ta sẽ phát 20 đồng tiền chi phí sinh hoạt, mặc kệ các người đi nơi nào đều có thể, có ca mê ra tiến hành cùng chủ. Các người có thể mang theo hài tử đi bất luận nhà nào có cơm, nhưng bởi vì một ngày chỉ có thể cọ một đốn, cho nên chúng ta đến trước suy nghĩ cặn kẽ, này 20 đồng tiền, nếu như đi xa một chút địa phương, chỉ là qua lại tàu điện ngầm phí dụng đều không đủ nga. Cho nên chúng ta kiến nghị, tốt nhất vẫn là đi gần đây chợ rau mua đồ ăn, ở trong nhà nấu cơm là nhất tiết kiệm. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi, phát sóng trực tiếp màn ảnh vẫn luôn là mở ra, thẳng đến buổi tối 9 giờ mới có thể đóng cửa. Một ngày 20 đồng tiền Có thể đi cọ cơm, nhưng một ngày chỉ có thể cọ một đốn, chú địa phương còn ở vùng ngoại thành. Thoát nhân thực tự do, kỳ thật chính là nói cho đại gia, chỗ nào đều không cần đi, không có tiền. Ha ha ha ha ha. Cho nên bọn họ phía trước thật không biết phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra sao. Nhưng nếu thật là như vậy, bọn họ người một nhà ở chung không khỏi quá tự nhiên. Cố tổng hống Hải tử đi chính mình trên giường ngủ bộ dáng, liền rất giống ngày thường ta lão công muốn đem tiểu Hải tử từ chúng ta trên giường lựa rối đi giống nhau. Mạc Tuệ biểu tình có điểm ngượng ngùng, không giống ở cùng Trượng Phu nháo ly hôn. "Chú ý, chú ý, đừng lại bị bọn họ người một nhà lừa. Các khách quý lục tục đều tới rồi." Mạc Tuệ chính mang theo An An ở trong phòng bếp tìm ăn. Tiết Mục Tổ thật sự là quá nghiêm cẩn, tủ lạnh cái gì đều không có, ngay cả một ly sữa bò đều tìm không thấy. An An điểm mũi chân, thấy giống tuyết tủ lạnh, tức khắc hứng thú thiếu thiếu, quay đầu lại khi, Dư Quang cơ nhiên ngắm thấy bánh quy nhỏ. Nàng lập tức cao hứng mà chạy như bay qua đi, bánh quy nhỏ Ngươi còn nhận thức ta sao? Bánh quy nhỏ dùng sức gật đầu, nhận thức nhận thức. Thấy hai cái tiểu bằng hữu muốn tay cầm tay đi chơi, Đỗ Thiến Di vội đem chính mình nhi tử đẩy tiến lên, "Đậu đậu, ngươi cùng các tỷ tỷ cùng đi." Thấy một màn này, Dung Nguyệt bĩu môi, thật là có thể cọ liền cọ. Dung Bạch xoa xoa muội muội đầu tóc, "Làm nàng đừng nói chuyện lung tung, lại mang theo nàng đi đến Mạc Tuệ trước mặt, muốn lên tiếng kêu gọi." Dung Nguyệt nghiêng Mạc Tuệ liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trương Như nhanh tới rồi. Trương Như Minh giải thích, "Ta trưởng phu công tác bài 02, ngày mai mới có thể đến." Dung Nguyệt vội vàng giống tiểu phèn giống nhau chạy tới, "Như Minh tỷ, ta là Dung Nguyệt, phía trước cùng ngươi cùng nhau đáp quá diễn, ngươi còn nhớ rõ sao?" Trương Như Minh gật gật đầu, "Ta nhớ rõ ngươi." Dung Nguyệt còn muốn nói gì nữa, đột nhiên thấy Trương Như Minh đã triệu Mạc Tuệ phương hướng đi đến. Nàng ở Mạc Tuệ trước mặt đứng yên, khóe môi treo ý cười, "Lần trước cũng chưa tới kịp cùng ngươi trao đổi liên hệ phương thức." Mạc Tuệ bất đắc dĩ nói, chính là di động bị tiết mục tổ tụ thu. Không quan hệ. Trương Như manh cười nói, kế tiếp dù sao đều là sinh hoạt ở bên nhau, chờ tiết mục kết thúc lại thêm liên hệ phương thức cũng tới kịp. Du Nguyệt vốn dĩ cho rằng chỉ là Trương Như manh chỉ là lễ phép mà đối mạc tuệ khách sáo hàn huyên, nhưng không nghĩ tới, hai người thật đúng là trò chuyện lên. Nàng ở một bên đợi hồi lâu, lăng là tìm không thấy cơ hội lại cùng Trương Như manh nói chuyện, chỉ có thể về phòng thu thập hành lý đi. Trương Như manh căn bản là không có cấp mạc tuệ sắc mặt xem ai. Hai người giống như thực thưởng thức lẫn nhau bộ dáng. Ảnh hậu cùng thị hậu muốn trở thành bằng hữu sao? Mạc Tuệ một thân hắc liêu, nhưng vì cái gì thoạt nhìn so trước kia càng thêm phong dong. Tiết Mục tổ cho mỗi một tổ khách quý đều đã phát một cái tiểu phong thư, mỗi cái phong thư đều có 20 đồng tiền. Tiệc mục chính thức bắt đầu. Mọi người đều là ăn bữa sáng lại đây, nhưng hiện tại đã là giữa trưa, mọi người đều đói bụng. Mạc Tuệ cùng Trương Như manh bốn là muốn bảo trì dáng người, nhưng là Tiết Mục tổ phía trước đã minh xác quy định. Vô luận như thế nào, tiếp mục khách quý một ngày tam cơm cần thiết muốn ăn, nếu không liền tương đương với cho người xem nhóm truyền lại không chính xác hướng phát triển. Bánh quy nhỏ cùng đậu đậu mụ mụ Đỗ Thiến Di ngày thường liền tiết kiệm, bắt được tiền lúc sau, lập tức định liệu trước mà dẫn dắt hai đứa nhỏ ra cửa mua đồ ăn. Chỉ chốc lát sau công phu, nàng liền mua hồi mì sợi, nửa cân trứng gà cùng một tiểu đem rau dưa, trở về phía dưới điều. Nóng hôi hồi ba chén mì sợi ra khỏi nồi, mỗi một chén mặt trên còn nằm một cái trứng trắng bao. Ba người ngồi ở bàn ăn vừa ăn lên. Mụ mụ: "Ta không thích ăn mì sợi." Đầu Đầu nói. Lại kiên trì một chút. Đỗ Thiến Di tươi cười ôn nhu, đem chính mình trong chén trứng cháng bao kẹp cho hắn, ăn nhiều một chút. Bánh quy nhỏ vui đầu ăn mì sợi, húp liu mút liu, một chút đều không cần người nhọc lòng. Phần 135. Đầu Đầu đem hai cái trứng cháng bao đều ăn xong rồi, nhưng chính là không muốn ăn mì sợi. Nay không phải muốn đói là. Đỗ Thiến Di khuyên nhủ, Đầu Đầu nghe lời. Mụ mụ đã không có tiền, chúng ta buổi tối cũng muốn ăn mì sợi, liền tính ngươi nháo, cũng không có cách nào nha. Đầu đậu vừa nghe, thiếu chút nữa muôn khóc ra tới, tay nhỏ đem ni đồng đũa vứt bỏ, ta không ăn, không ăn. Không có tiền khiến cho tỷ tỷ đi kiếm. Đỗ Thiến Di chạy nhanh che lại hài tử miệng, xấu hổ mà hướng về phía mặt khác khách quý cười một chút. Làm tỷ tỷ đi kiếm, nói gì vậy? Nhà bọn họ ngày thường là như vậy giáo tiểu hài tử sao? Ba cái trứng trắng bao, nhi tử một người liền ăn hai cái thật đúng là công bằng. Lúc này, nắm này 20 đồng tiền Dung Nguyệt cùng Dung Bạch cũng là hết đường xoay sở. Nếu không làm nhân viên công tác cho chúng ta điểm hai cái cơm hộp. Dung Nguyệt hỏi. Còn hai cái cơm hộp đâu, chỉ làm một cái hộp cơm liền phải mười mấy đồng tiền, hiện tại ăn xong, chúng ta cơm chiều không phải đến đói bụng. Dung Bạch nói. Dung Nguyệt thở dài, nếu không liền điểm một cái hộp cơm, chúng ta hai người phần hai đôn ăn đi. Này như thế nào ăn? Một phần cơm hộp, ta một người ăn đều không đủ. Thật đáp số gạo ăn đi, Dung Nguyệt thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng là ta cảm giác nàng Ka Ka sẽ ngắt lại. Ý kiến hay. Dung Bách gật đầu, cầm 20 đồng tiền đi tìm nhân viên công tác, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ hối trợ điểm, mười mấy đồng tiền một phần cơm hộ, lại hoa mấy đồng tiền thêm một phần cơm. Chỉ là Dung Bách bản tính như ý không đánh hảo. Bọn họ chủ địa phương quá sát sôi, điểm cơm hộp nói, còn phải thêm cự ly sa tiền tip. Nếu không ngươi đi tới đi. Nhân viên công tác nói, ta cha qua. Gần nhất cửa hàng thức ăn nhanh ly chúng ta nơi này là 2 km, đi tới đi có thể tỉnh 8 đồng tiền tiền sỉp. Dung Bách ở trong nhà là đương đại thiếu gia, nào ăn qua như vậy khổ, không hề nghĩ ngợi liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tiền sỉp liền tiền sỉp, đi đi. Hiện tại đã có hai hộ nhân gia hôm nay dư lại hai đốn ăn cơm vấn đề, kế tiếp liền xem Mạc Tuệ một nhà. Ai đều không cảm thấy bọn họ có thể nghĩ ra càng tốt phương án. Đỗ Thiến Di vốn dĩ chính là sinh hoạt người. Một người mang theo hai cái tiểu hài tử đều đã chứng chọi đá, đến liền ăn hai đốn mặt. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ vẫn là hai cái đại nhân mang theo một cái tiểu hài tử, dựa theo tiết mục tổ quy định, Mạc Tuệ không thể cố tình ăn uống điều độ, bọn họ ba cầm này 20 đồng tiền, là thật sự không nhất định đủ hoa. Ta có hai khối tiền. An An từ chính mình cặp sách móc ra hai khối tiền, nhượng nhượng đến nói, đưa cơm hộ kiếm. Mạc Tuệ, nàng nữ nhi khi nào đi đưa cơm hộ? An An Tiết mục tổ nói không thể chính mình mang tiền tới. Cố dịch thành bật cười, đối nữ nhi nói. Tiểu đoàn tử ngây ngẩn cả người, miệng trương thành một cái nho nhỏ ho hình. Không phải nói có thể đi làm công sao. Ta đi mua chút rau đi. Cố dịch thành đối mạc tuệ nói, ngươi ở nhà chiếu cố hải tử. 20 đồng tiền đủ mua đồ ăn sao? Mạc tuệ hỏi, mua đồ ăn kỳ thật là cái kỹ thuật sống. Nói như vậy, giống cố dịch thành loại này vừa thấy liền không phải ở nhà sinh hoặc người, chỉ cần tiến trợ rau liền sẽ biến thành đợi làm thị tân dương. Đạo không phải nói đồ ăn quán lao bản sẽ thiếu cân thiếu lạ, chủ yếu là bọn họ quá nhiệt tình, Liêu Mạn hướng trong túi tác đồ ăn, thêm to nhiều tới một chút, lại nhiều tới một chút. Ta cũng không biết. Cố Dịch thành khụ một tiếng, gà bao nhiêu tiền một cân? Mạc Tuệ lắc đầu. Tam khối 9 một cân. An An nhỏ giọng nói, hai khẩu tử đều trợn tròn mắt, châm miệng một lời, ngươi như thế nào biết? An An có điểm kiêu ngạo, lại có điểm thẹn thùng, thẹn thùng mà đỏ mặt. Lý Đầu nói cho ta, "Trứng gà bao nhiêu tiền một cân?" Mạc Tuệ lại hỏi, "Có tăng khối, năm khối, 6 khối năm?" An An nghiêm túc nói, "Cấp An An An, vẫn là đến lấy lòng." Cố Dịch Thành nói, "Mạc Tuệ đi lấy tới giấy bút, bắt đầu ghi nhớ An An nói đồ ăn giới." Hai tử cũng chính là ngày thường đãi ở Lý Đầu bên cạnh khi nghe nàng nhắc mãi một miệng, cũng không hoàn toàn nhớ rõ đồ ăn giới, nhưng cứ như vậy nghiêng đầu tự hỏi, cư nhiên thật đúng là giúp ba ba mụ mụ một cái đại ân. Hai khẩu tử ngồi ở bàn trà biên long sù sù thảm thượng, một cái cầm bút, một cái ấn máy tính, tận lực đem dinh dưỡng phối hợp đều đều, cuối cùng liệt tiếp theo cái thực đơn. Mua 7 đồng tiền thịt, 4 đồng tiền mễ, 5 đồng tiền rau dưa, lại mua mấy đồng tiền bột mì bao bao tử, ngày mai buổi sáng ăn. Chỉ là, tính về tính, hai vợ chồng cũng đều biết, 7 đồng tiền thịt cùng 5 đồng tiền rau dưa nên là nhiều tiểu nhất lượng. Còn phải phân hai đôn ăn, thật sự là quá khó khăn. Không quan hệ, ba ba ăn ý điểm. An An cùng Mụ Mụ ăn nhiều một chút." Cố Dịch Thành nói. Tiểu đoàn tử lộ ra trần chờ tiểu biểu tình, túi lâu điểm điểm chính mình điện thoại đồng hồ, từ album trùng tìm ra Cố Dịch Thành khi còn nhỏ ảnh chụp, vẻ mặt không đành lòng bộ dáng, "Ba ba sẽ đói thành như vậy tiểu khỉ ốm sao?" Cố Dịch Thành. Hắn yên lặng mà đè lại An An tiểu cánh tay, dùng đại trưởng ngăn trở trên màn hình thơ hố hắc lịch sử ảnh chụp, "Đứng lên, ta đi mua đồ ăn." "Cùng đi đi." Mặc Tuyển nói, "An An là chúng ta bên trong nhất sẽ mua đồ ăn." "Nào, làm ăn ăn đi mà cả." Cố Dịch thành nghiêm trang gật đầu. Một nhà ba người chuẩn bị đi ra cửa mua đồ ăn, lâm ra cửa khi, Cố Dịch thành dừng bước bước. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt mờ mịt Trương Như Minh, "Ngươi sẽ nấu cơm sao?" Trương Như Minh lắc đầu, thở dài nói, "Ngày thường đều là ta lão công nấu cơm, nhưng là hắn đến ngày mai mới lại đây." Mạc Tuệ ánh mắt sáng lên, "Kia hôm nay này hai đứa, ngươi muốn hay không đi theo nhà của chúng ta ăn?" Trương Như Minh lập tức chạy chậm lại đây. Đem chính mình trong tay 20 đồng tiền đệ tiến lên, có thể chứ? Quá phiền thoái các ngươi. Mặc tuệ cùng cố dịch thành đồng thời rút ra này 20 đồng tiền. Một chút đều không phiền thoái. Ba cái đại nhân mang theo an an đi mua đồ ăn, khi trở về, trong tay dẫn theo đại túi tiểu túi. Mỗi cái trong túi đồ ăn phân lượng đều không nhiều lắm, nhưng là chủng loại phong phú. Lại phối hợp thượng cố dịch thành tay nghề, trong phòng bếp thực mau liền phiêu ra mùi hương. Đại giữa trưa, ba đồ ăn một canh hướng trên bàn cơm một mặt. Sa gương vị đều đầy đủ, trong đến mọi người đều là vẻ mặt hâm mộ. Đỗ Thiên Di một bên hống suy nghĩ ăn thịt nhị tử, một bên dưới đáy lòng tự trách mình không hiểu đến biến báo. Trứng như manh một người liền cầm 20 đồng tiền, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới lôi kéo nàng cùng nhau đâu. Hiện tại nàng bị Mạc Tuệ lôi đi, tam đại một có chút 40 đồng tiền sinh hoạt phí, còn chỉ dùng ăn hai đốn, quá nhẹ nhàng. An cơm rồi. An an xoa xoa tay nhỏ, dùng cái muỗng múc một ngụm cả chua trứng canh. Tiểu Đoàn Tử uống đến vẻ mặt thỏa mãn, trăng non giống nhau đôi mắt đều mị lên. Mạc Tuệ phía trước liền đáp ứng Lô tỷ không ở tiệc mực chung ăn uống điều độ, mấy ngày này cần thiết đến ẩm thực cân đối, cho nên cùng Trương Như manh một người phân non nửa chén cơm. Cố Dịch thành cấp An An gắp một miếng thịt, ăn nhiều một chút. Bọn họ đến tại đây biệt thự trụ 3 ngày thời gian, Cố Dịch thành không có khái niệm, không biết một cân mẹ có đủ hay không ăn 3 ngày, bởi vậy nấu cơm thời điểm keo kiệt buồn xỉn, không bỏ được phóng mê. Hiện tại Hắn rơi đáy lòng yên lặng thở dài một hơi, lớn như vậy, còn trước nay không đói quá bụng đâu. Đến tưởng cái biện pháp, ngày mai tốt xấu muốn ăn no. Dung bách ngồi ở trên sofa, thường thường liền phải đem đầu thăm tiến lên, xem nhân ra ăn cơm. Hắn càng xem, càng cảm thấy hương, nuốt nuốt nước miếng, nghe chính mình bụng lọc cọc lọc cọc đều. Dung nguyệt tiến dưới giải trí vốn dĩ chính là chơi phiếu, muốn vào tổ chức liền nắm chặt thời gian giảm béo, ngày thường tắc rộng mở bụng ăn. Trong khoảng thời gian này, nàng không nhận được diễn. Ở nhà ăn thành hơi béo dáng người, vốn dĩ nghĩ sân cái này lục tổng nghệ cơ hội tới giảm méo, không nghĩ tới ăn uống căng đến lớn, một đói bụng liền khó chịu, nhưng hiện tại đói đến trước ngực gián phía sau lưng, nói chuyện đều trở nên réo réo nhi. "Đừng nhìn bọn họ." Dung Nguyệt nói, "Chúng ta cơm hộp thực mau liền phải tới rồi." Hai anh em đói đến hữu khí vô lực, thật vất vả, rốt cuộc chờ đến cơm hộp tiểu ca đưa cơm hộp tới. Hai người cầm cơm hộp, đi đến trước bàn cơm. Trương Như nhanh nhịch đến Mạc Tuệ bên cạnh, cho bọn hắn đàng vị trí. Dung Nguyệt mở ra cơm hộp cái nắp, 12 đồng tiền cơm hộp, cũng chỉ có hai hơn một tố. Dung Bách đi cầm bốn cái chén, đem cơm cùng đồ ăn công bằng mà phân thành bốn phần. Cuối cùng, hai anh em đều trầm mặc. Đừng nói lớp bụng, ngay cả tắc không đủ nhét cái răng. Dung Bách không lấy chiếc đũa, trực tiếp dùng cái muỗng, múc một đóa hoa đồ ăn. Vốn dĩ tưởng sướng cơm, chỉ là cơm cũng chỉ có một ngụm phân lượng, mới vừa nhét vào trong miệng, vừa lơ đãng liền nuốt vào đi, ăn cái tình mình. Dung Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp một tiểu hạt gạo cơm, thật cẩn thận mà bỏ vào trong miệng. Nàng cắn một ngụm, hàm răng thiếu chút nữa không tìm được kia hạt gạo cơm, nhưng vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ngó mặc Tuệ liếc mắt một cái. Mạc Tuệ nhìn cái này không thể hiểu được người, đột nhiên cảm thấy chính mình đồ ăn càng thơm. "Tiểu Nguyệt, ngươi như vậy sẽ càng ăn càng đói." Qua hồi lâu, Dung Bách nhịn không được nhắc nhở nàng. Dung Nguyệt tức giận nói, "Ngươi đau lòng ta?" Như thế nào vừa rồi không nhiều lắm cho ta phân một cái. Dung Bách bị nàng lời nói nghẹn họng. An An nghe vậy, Dung Nhi đồng dúa gấp một tiểu hạt gạo cơm, ta cho ngươi một cái đi. Dung Nguyệt khẽ miệng vừa kéo, hất mặt. Thấy nàng không nói lời nào, An An liền đem chính mình một tiểu hạt gạo cơm thả lại trong chén, dùng cái muỗng múc một muỗng to, miệng tắc đến tràn đầy. An ngon sao? Trương Như mành hỏi. Phần 136. An ngon thật. An An sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hảo no quá. Rửa nguyệt tan xong rồi, đứng lên đi rửa chén. Mỗi một bước, nàng đều đi được rất chậm. Đến chậm rãi đi, bằng không dạ dày kia mấy hạt gạo cơm thực mau liền phải tiêu hóa. Ở tiết Mục Tổ ngày đầu tiên, An An không có đói bụng. 40 đồng tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, Cố Dịch thành an bài hai cơm, mỗi một mâm đồ ăn đều không giống nhau, dinh dưỡng còn thực phong phú. Chỉ là sáng mai, chương như manh trưởng phu liền phải tiến tiết Mục Tổ, đến lúc đó hai nhà người lại cùng nhau quá, liền trở nên không thích hợp. Rốt cuộc nhà bọn họ ba người đâu? Ba người tam há mồm, chỉ là một cái an an phải ăn uống no đủ, mỗi một đốn đều không thể chắc vá. Cơm chiều sau, Mạc Tuệ mang theo An An đi phòng bếp làm màn đầu. Chỉ là mua bột mì thôi, điểm nàng không tưởng quá nhiều, hiện tại đứng ở trung đảo trước này, liền khó khăn. Bên người không có di động, liên tục đơn đều không thể tra, Mạc Tuệ không biết nên làm như thế nào màn đầu. Bánh quy nhỏ thực nhiệt tình, đi đem chính mình mụ mụ kéo qua tới, "An An, ta mụ mụ sẽ làm màn đầu." Đỗ Thiên Di không nghĩ hỗ trợ. Nàng nghe người ta nói, Mạc Tuệ danh tiếng hoàn toàn đổ, thoát phấn mua số, liền chỉ là điện ảnh song thành đều rất có thể bị Mạc Tuệ liên lụy, dẫn tới vô pháp đúng hạt chiếu. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải cấp Mạc Tuệ cái này mật muối? Đỗ Thiên Di đối nữ nhi nói, không còn sớm, chúng ta người một nhà đều phải đi ngủ. Có một nói một, Đỗ Thiên Di như vậy thật sự là không phúc hậu. Đều là một cái tiết mục tổ, giúp đỡ làm sao vậy? Mạc Tuệ lại không phải làm bánh quy nhỏ mụ mụ đem màn thầu tất cả đều cấp làm, cũng chỉ là giáo giáo nàng như thế nào làm mà thôi, này đều không muốn nói. Ta xem qua xong thành ngoài lề, Đỗ Thiên Di ở nơi đó mặt cũng không phải là như vậy sắc mặt. Lúc ấy nàng lôi kéo chính mình nữ nhi đi Mạc Tuệ trước mặt Vân An, cười đến cùng Hoa Nhi giống nhau, lệnh mợ thật sự. Tuy rằng đối Mạc Tuệ có điểm thất vọng, nhưng đột nhiên hảo tưởng nàng xoay người, hảo hảo đánh này đó đội trên đạp dưới người mặt. Đỗ Thiên Di mang theo bánh quy nhỏ về phòng. Mạc Tuệ cùng An An đối với bột mì hết đường xoay sở. Đây chính là tiểu đoàn tử ngày mai cơm sáng đâu, nếu là không có biện pháp hoàn thành, ngày mai liền không biết nên làm nàng ăn cái gì. Liên ở hai mẹ con không biết nên làm cái gì bây giờ khi, Cố Dịch thành từ trên lầu xuống dưới. Hiện tại đã là tháng 11 sơ, nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh. Cố Dịch thành mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt, hắn tùy ý dùng khăn lông xoa xoa tóc, vừa đi lại đầy, khó trách không ở trong phòng nhìn thấy các ngươi, nguyên lai like ở chỗ này. Ba ba, chúng ta sẽ không làm màn đầu. An An ngượng khuôn mặt nhỏ, ngươi sẽ sao? Không phải nói làm bánh bao sao? Như thế nào biến thành màn đầu? Cố Dịch thỉnh hỏi. Mạc Tuệ, bánh bao nhân đâu? Cố Dịch thành. Sắt thật không có. Hắn đem màu xám đậm áo lông tay áo vắt lên, ta tới thử xem. Ngươi sẽ sao? Mạc Tuệ kinh ngạc nói. Ta cấp An An đã làm tay cán bột. Hắn nói, "Hoa, ba ba lợi hại." An An vui vẻ nói. Kế tiếp, tiểu đoàn tử liền điểm chân, đứng ở ba ba bên cạnh xem hắn xoa bọt bột mì. Nàng nóng lòng muốn thử, làm ba ba giống lần trước lấy ra cán bột giống nhau, cho chính mình một tiểu khối cục bột. Sẽ không lãng phí. An An lớn tiếng nói. Cố dịch thành cười, cho nàng cầm một cục bột đoàn. Cha con hai bắt đầu nghiêm túc xoa mặt, giống như là sau bếp đầu bếp tử dường như, xoa đến khí thế ngất trời. Ba ba, như vậy nét hưu dụng sao? Thật sự sẽ biến thành màn thầu sao? An An hỏi. Hẳn là sẽ." Cố Dịch Thành rũ xuống mắt, cười đối An An nói, "Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một bàn tay đem chính mình đáp trên vai khăn lông lấy đi. Mạc Tuệ điểm mũi chân, tùy tay giúp hắn xoa xoa tóc. Cố Dịch Thành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khẽ môi ngậm ý cười. Khăn lông vướng chân vướng tay, chớ lau khô liền lấy đi." Mạc Tuệ nói. Cố Dịch Thành đáy mắt ý cười càng sâu, nhỏ giọng tiến đến An An bên thái nói một câu nói. Hắn nói cái gì? Mạc Tuệ nhướng mày, Tiểu đoàn tử giống như là một cái máy độc lại, Đem Ba Ba nói lặp lại ra tới, Ba Ba nói mụ mụ đau lòng hắn, sợ hắn sẽ cảm mạo. "Con có." Ba Ba nói mụ mụ hảo ôn nhu nga. Cố Dịch Thành quay đầu xem nàng, lộ ra mặt rầy mày dặn khoe khoang tươi cười. "Mạc Tuệ." Nàng nheo lại đôi mắt, điểm mũi chân, hai tay cầm khăn lông, đem hắn đầu bao ở, dùng sức lau khô. Nàng Châu này thao tác, lại mau lại kịch liệt, xem đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều choáng váng. An An chớp chớp mắt, cũng choáng váng. Mụ mụ thật là lợi hại nha, giống như là biến ma thuật giống nhau, đem ba ba ngắn ngủn, giống tiểu con nhím giống nhau đầu tóc lao khô. "Hiện tại Ôn Nhu sao?" nàng hỏi. "Cố tổng, không Ôn Nhu, không Ôn Nhu là diễn sao?" Vì cái gì thoạt nhìn như là ở vẻ vãn đang yêu. "Không xong, ta lại khái tới rồi. Không còn sớm, khách quý đều đã hồi chính mình phòng nghỉ ngơi." Trong phòng bếp, ấm ổ vàng ánh đèn còn sáng lên, một nhà ba người đang ở bận rộn. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Dịch Thành đem một lung màn thầu bỏ vào Trương Dương. Mạc Tuệ mang theo tiểu đoàn tử đi tắm rửa, chờ đến đêm hải tử ôm hồi nhi đồng trên giường, mới trở về hỏi, thế nào? Cố Dịch Thành xấu hổ cười, mặt không phát hảo, có điểm ngạnh. Cười chết, bạch bận việc hai cái giờ. Mau làm ta nhìn xem, là có bao nhiêu không tốt. Chờ một chút, như thế nào về phòng? Hôm nay phát sóng trực tiếp mau kết thúc sao? Mặc dù An An một nhà phòng phát sóng trực tiếp là giang tinh nhiều nhất, Quản lý viên cấm luôn cũng nhiều nhất, nhưng nhiệt độ lại nửa phần không giảm. An An mệt nhọc, nằm ở chính mình thoải mái nhi đồng trên giường, dụi dụi mắt, "Ba ba, An An sẽ ngã xuống sao?" "Sẽ không, này giường có vòng bảo hộ, thực an toàn." Cố Dịch Thành đứng ở nàng mép giường, ôn thanh cấp hải tử niệm xong một cái chuyện xưa. Tiểu đoàn tử duỗi người, an tĩnh mà tiến vào mộng đẹp. Làm ta xem bọn hắn ra giản dị giường ở nơi nào. Tốt là ti phụ thế lại đến phân giường ngủ đi. Cố Dịch Thành giúp An An dịch hảo chăn. Đối với trong lúc ngủ mơ nhóc con nói một tiếng ngủ ngon. Xoay người khi, hắn nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái. Mạc Tuệ đã ngồi ở trong ổ chăn nghỉ ngơi, một đầu tóc dài ôn nhu mà dối tùng, nàng cúi đầu xem tạp chí, sợi tóc che đậy nàng mặt mày. Cố Dịch Thành đột nhiên có chút khẩn trương. An An đều đồng ý hắn ngủ giường lớn, hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra sự cố đi. Hắn bỏ đi chính mình áo lông, lại chột dạ mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Nay một ngắm, vừa lúc cùng biểu tình đồng dạng mất tự nhiên Mạc Tuệ đối diện. Nàng cầm tạp chí, khẽ meo meo xem hắn, phát hiện chính mình tầm mắt bị trChào bao, khóe miệng cương một chút. "Ngươi đói sao?" "Đói bụng." Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao. Tuy rằng chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút, nhưng đại gia vẫn là liên tiếp rời đi. "Ngươi chờ một chút." Mạc Tuyết nói. "Đói bụng." "Đói bụng." "Động tác nhanh lên a, các ngươi muốn làm gì?" "Ta là ảnh hậu Fens, đều đã lâu không dám vì nàng nói chuyện, hiện tại bất cứ giá nào." Tỉ tỉ Mau làm ta khai đường đi. Đói bụng liền thân thân đi, thân một chút liền không đói bụng. Ảnh hậu làm Cố tổng chờ cái gì? Nhanh lên thả ra, lập tức liền phải đến 9 giờ. Nửa phút lúc sau, khán giả được đến đăng án. Trên màn hình, hai vợ chồng cùng nhau ngồi ở trong ổ chăn. Cố Dịch thành trong tay phủ một cái ngạnh đến như là nắp nồi màn đầu, dùng sức cắn một ngụm. Ngai mặt là thật không phát hảo, một ngụm cắn đi xuống, ngạnh đến rất một giường trà. Mạc Tuệ ngồi ở một bên giường chăn đem mặt trên màn thầu trà rũ ra. Cố dịch thành vội vàng xem xét đầu, chiều an an phương hướng nhìn lại. Phần 137 Còn hảo an ăn ngủ, hắn này thường giáo dục quá hài tử, không thể ở trên giường ăn cái gì. Thích đáng cái hảo tấm gương. 9 giờ, phong phát sóng trực tiếp đúng giờ đóng cửa. Á á á, ta còn không có xem xong à. Ăn xong màn thầu lúc sau đâu. Đợt lạc tiệp phu ưu thê còn phân chẳng phân biệt giường. Hảo chờ mong sáng mai tiết mụn. Ngày mai chương Như Minh lão công liền phải tới rồi, đến lúc đó An An một nhà liền thật sự chỉ có thể dùng 20 đồng tiền quá một ngày, hảo có tính khiêu chiến. Vào lúc ban đêm, Mạc Tuệ Huy Bổ bắt đầu thông thả chứng phấn. Mà hai vợ chồng Phan Chính Phú khải đường tài khoản lại lần nữa khôi phục đổi mới. Có như vậy một bộ phận nhỏ trung thực các fan cho rằng, cái gọi là cấp kim chủ đại lão sinh quá hài tử, hẳn là chỉ là lời đồn mà thôi. Chương 48 ngày mai là cái gì đặc thù nhật tử? Cố Dịch thành rốt cuộc can xong rồi cái này, lạt giọng nói màn đầu. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường ly nước, rót một muỗng to, hồi lâu lúc sau mới hoãn lại đây. Mạc Tuệ đứng dậy kiểm tra cả mạ dạ, xác định đèn chỉ thị đã tắt, mới chậm rì rì mà trở lại trên giường. Sốc lên chăn lúc sau, nàng chui vào trong ổ chăn, cả khuôn mặt cơ hồ bị mềm mại chăn che đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đôi thanh triền sáng ngời đôi mắt. Sau một lúc lâu, nàng cảm giác được Cố Dịch thành cũng vào ổ chăn. Hắn giơ tay tắt trong phòng đèn. Giống như là đối An An nói chuyện giống nhau ôn nhu, ngủ ngon. Ngủ ngon." Mạc Tuệ nhẹ giọng nói. Nàng xoay người, tinh tế đơn bạc phía sau lưng hướng tới hắn. Cố Dịch Thành biết nàng nhất thời còn không thói quen, không có quấy rầy, cũng xoay người sang chỗ khác, hai người đưa lưng về phía bối nằm. Đêm mị mãng. Không tự dắt mà, Mạc Tuệ nhớ tới một năm trước bọn họ gặp lại khi tình cảnh. Kia một ngày, quanh mình có rất nhiều người. Nhưng tại như vậy nhiều người chi gian, bọn họ duy độc bắt giữ đến lẫn nhau thân ảnh, liền cùng từ trước mỗi một hồi giống nhau. Mạc Tuệ rõ ràng mà nhớ rõ, liên ở nàng đưa ra muốn kết hôn kia một khắc, hắn có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Hắn lại như vậy bình tĩnh lý trí một người, nhưng lại căn bản không suy xét lúc trước bọn họ tách ra có bao nhiêu quyết tuyệt, càng không sầu lo tương lai hai người có thể hay không ma hợp hảo. Ngày hôm sau thiên sáng ngợi liền cầm sổ hộ khẩu đứng ở nhà nàng dưới lầu chờ đợi. Nay một năm gian, nàng tận mắt nhìn thấy hắn đáy mắt quang mang vì nàng bập lửa cũng vì nàng ảm đạo. Đột nhiên, nàng cảm thấy xin lỗi. Mạc Tuệ xoay người, lạnh lẽo gương mặt rúc vào cổ dịch thành rộng lớn bối thượng, lặng lẽ từ sau lưng khoanh lại hắn. Cảm nhận được mềm mại mà lại kiên định lực lượng khi, hắn tâm khẽ run lên. Ngay sau đó hắn nghe thấy nàng mềm nhẹ thanh âm. "Thực xin lỗi." Mạc Tuệ tay ở hắn vòng eo bục chặt. Không nói lời nào là ngủ rồi sao? Nàng do dự mà tính toán đem chính mình lấy tay về. Nhưng đột nhiên, tay nàng bị hắn trở tay nắm lấy. Hắn thênh nghiêm rầu rĩ, biết thực xin lỗi, về sau liền rất tốt với ta một chút." Mạc Tuệ ngẩn ra, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Không thể vừa giận liền không nói lời nào. Cả nhau lúc sau không thể tắt đi di động. Công tác thượng an bài cũng muốn nói cho ta." Mạc Tuệ nhịn không được cười. Như vậy cao cao đại đại một người, lại như là tiểu hài tử thảo đường ăn giống nhau, cung nàng lẩm bẩm này đó việc nhỏ. Nàng gật gật đầu, "Hảo. Con có, cho ta sát tóc không thể như vậy dùng sức." Hắn lại bổ sung một câu. Sẽ đâu không?" Mạc Tuệ ngoài ý muốn nói. "Sẽ bị Ngư Nhi chê cười." Cố Dịch thành nói. Vừa rồi ở phòng bếp ghi, Mạc Tuệ dùng khăn lông dùng sức sát hắn nửa khô tóc, lúc ấy hắn vốn dĩ muốn cho An An cho chính mình thảo cái cách nói, nhưng không nghĩ tới chính mình đáng thương vô cùng ánh mắt một cùng tiểu đoàn tử đối diện, liền thấy nàng hưng phấn đến sáng lên tiểu biểu tình. Hắn phòng chừng, lúc ấy An An thậm chí cũng muốn động thủ thử một lần. "Hào hào hảo." Mạc Tuệ cười, đem hắn ôm chặt hơn nữa một ít. Giọng nói rơi xuống, nàng cảm giác được hắn xoay người, chính mình bị vòng nhập trong lòng ngực. Buồn ngủ đột kích, Mạc Tuệ ở hắn ấm áp rộng lớn trong lòng ngực lẳng lặng mà ngủ. Cố dịch thành một chút đều không lay, nhìn phía ngoài cửa sổ sáng tỏ minh nguyệt. Ngày mai đến cấp phương trợ lý gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Phương trợ lý ở toilet hủy ca nhi, cho chính mình rửa mặt, thần thanh khí sảng. Kim Như vội vàng đi làm, thấy đối tượng không nhanh không chậm mà sửa sang lại sợi tóc, dùng khuỷu tay đẩy hắn một phen, đều phải đến muộn. Ngươi còn không nắm chặt thời gian." Phương trợ lý vui tươi hớn hở cười, kéo dài quá âm, "Trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương." Kim Như nghiêng hắn liếc mắt một cái, "Vừa rồi ngươi lão bản cho ngươi gọi điện thoại, ta không tiếp." Phương trợ lý một giật mình, "Ngươi như thế nào không nói sớm." Hắn vừa nói vừa hướng phòng ngủ chạy, phía sau truyền đến Kim Như thanh thúy sáng ngời thanh âm, "Ta nghe thấy thời điểm hắn đã cắt đứt." Nàng lại nói thầm, "Có phải hay không bởi vì trên mạng tiếng mắng quá nhiều, ngươi lão bản sinh khí?" muốn trách ngươi hành sự bất lực. Nguyên bản tính toán hồi bắt điện thoại phương trợ lý tay cứng đở, buồn ba nói, không thể nào. Ngươi tưởng à, những cái đó án tỷ phan vẫn luôn đang mắng ảnh hậu, nói nàng có phải hay không cấp kim chủ đại lao sinh cái tiểu hải tử, hải tử bị ôm đi. Nhưng vấn đề là, như thế nào liền không ai suy xét cố tổng có phải hay không kim chủ đại lao? Chẳng lẽ là cố tổng không đủ có tiền sao? Kim Như nói, đương nhiên không phải. Phương trợ lý nói, Đó là bởi vì Thái Thái năm đó bị chụp đến ở tư gia bệnh viện làm sản kiểm ảnh chụp, vong Hưu suy đoán ảnh chụp nàng đều đã mang thai 7, 8 tháng, nhưng cùng Cố Tiên Sinh kết hôn lúc sau, lại không nhìn thấy hài tử, cho nên mới không đem chuyện này tính Cố Tiên Sinh trên đầu. Đúng vậy, kia hài tử đâu? Kim Như Hiếu kỳ nói. Hai tử, phương trợ lý đầy ngập nói ở đầu lưỡi đánh cái chuyện, cuối cùng tất cả đều bị nuốt trở lại đi. Tuy nói lúc ấy thấy xét nghiệm ADN kết quả khi, Cố Tiên Sinh chưa nói việc này đến bảo mật. Nhưng hiện tại cảnh sát dặn dò hai vợ chồng không cần lộ ra, bọn họ đều còn không có làm sáng tỏ, hắn sao có thể đem lão bản ra sự nói ra đi. Xem ra ngươi cũng không biết. Kim Như chậm rì rì nói, còn đánh giá vẻ mặt của hắn, muốn dò ra một ít dưa. Phương trợ lý thở dài một hơi, chính là nghẹn không nói. Quá đã lâu, nàng biết đối tượng khó xử, từ bỏ ăn dưa, thúc giục nói, mau trả lời điện thoại a. Phương trợ lý cầm di động, vẻ mặt rối rắm. Sáng tinh mơ, Có thể hay không bị vấn một đốn. Nhưng như vậy kéo xuống đi cũng không phải biện pháp, Cố tiên sinh liên hệ không đến hắn, muốn càng hỏa lớn. Phương trợ lý đem tâm một hành, cấp Cố Dịch thành trở về cái điện thoại. "Cố tiên sinh, ta vừa rồi." Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Dịch thành đánh gãy. Tiếp tiếp, Phương trợ lý nắm di động biểu tình, biểu tình dần dần thả lỏng. Chờ đến thấy hắn cắt đứt điện thoại, Kim Như hầu nghi hỏi, "Mắng ngươi cái gì?" "Không mắng ta." Phương trợ lý kiêu ngạo mà ưỡn lưỡi Cố Tiên Sinh làm ta nắm chặt thời gian, cấp tiểu bóng đèn đem Nhi đồng phòng trang hoàng. Hảo. Lấy Vương trợ lý đối chính mình lão bản hiểu biết, hắn suy đoán Tiên Sinh cùng Thái Thái cảm tình có bay vọt tiến triển, cho nên mới sẽ tưởng đem tiểu bóng đèn chạy về nàng chính mình phòng đi. Chẳng qua, liên tính là tái hảo Nhi đồng giường, thảm cung nước sơn, trang hảo lúc sau đều không thể tùy thời dọn đi vào. Forma, đệ thì đở, benzen, vục. Này đó đều đến phí thời gian hảo hảo thông rõ, phòng trứng Cố Tiên Sinh còn phải chờ hảo một thời gian đâu. Vừa sáng 9 giờ, phong phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Trước đó, Mạc Tuệ cấp Hoàng Hộ Công gọi điện thoại, hỏi Mạc Nhã Cầm tình huống. Hoàng Hộ Công ngữ khí thực nhẹ nhàng, nàng nói Mạc Nhã Cầm hai ngày này cũng chưa náo, trừ bỏ một mực chắc chắn chính mình nữ nhi mới vừa thi đậu học viện điện ảnh ở ngoài, cũng không có mặt khác gì thường. Mạc Tuệ hồi tưởng một chút, mới vừa thi đậu học viện điện ảnh lúc ấy, nàng ngụ mụ, mụ cho rằng nàng tiền đồ không thể hạ lượng, xác thật phóng khoáng tâm. Bọn tỷ muội tới sao? Đại gia ăn cơm sáng không có? Ăn ăn, điểm bánh bao ướt, bánh quẩy, sữa đậu nành còn có một cái bánh rán giò cháo quẩy, liền chờ ở vừa ăn biên xem các khách quý đói bụng đâu. Trương Như manh lão công khi nào tới? Hảo chờ mong a, muốn biết thị hậu coi trọng nam nhân có phải hay không rất có mị lực. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi khi, Trương Như manh tiếp cái điện thoại, đi ra ngoài tiếp trưởng phu của nàng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai vợ chồng liền cùng nhau vào được. Hàn Ôn Vũ ăn mặc màu trắng áo sơ mi, trên môi giá đôi mắt, tóc có điểm trưởng. Nghệ thuật ra khí trước, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Sớm tại mấy tháng trước Trương Như Minh tham gia tinh dập buổi lễ long trọng thời điểm, Hàn Ôn Vũ vẫn là cái danh điểu chưa biết tân nhân đạo diễn, đã có thể ở thượng một vòng, hắn nhập vây tân nhân đạo diễn thưởng, được đến càng thêm nhiều chú ý. Phần 138. Trương Như Minh ngày thường tiếp thu phỏng vấn không nhiều lắm, cũng không quá nói chính mình cảm tình trải qua, các fan đều biết nàng đã kết hôn, nhưng trước nay không gặp nàng cùng nàng trượng phu cùng không quá. Bởi vậy rất nhiều người ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp, liền muốn nhìn xem hai vợ chồng hô động. "Chào mọi người, ta là Hàn Ôn Vũ, xin lỗi đã tới chậm." Hàn Ôn Vũ tự giới thiệu. Tiên mục tổ mặt khác các khách quý đang ở vội vàng giải quyết cơm sáng vấn đề, đơn giản đánh một tiếng tiếp đón, duy độc bánh quy nhỏ mụ mụ kích động mà đi lên trước. "Hàn đạo diễn, ta xem qua ngươi địa ảnh, ngươi thật là một vị phi thường có tài hoa đạo diễn." Đỗ Thiên Di nói. Hàn Ôn Vũ cười nói ta Đỗ Thiên Di lại đem chính mình nữ nhi cùng nhi tử kéo qua tới, làm cho bọn họ hướng Hàn đạo diễn Vân An. Bánh quy nhỏ diễn quá rất nhiều diễn, ngày thường cũng luôn là cùng đại đạo diễn hợp tác, tự nhiên hào phóng mà hô một tiếng đạo diễn hảo. Đây là ta nữ nhi Bánh quy nhỏ, nàng diễn quá thật nhiều diễn, phía trước ở phim truyền hình vợ chồng công nhân viên phụ thê cùng phi thường manh bảo trung đều có thực xuất sắc biểu hiện. Đỗ Thiên Di thao thao bất tuyệt, đúng rồi, nàng cũng diễn qua điện ảnh, gần nhất một bộ là Hạ Khải thắng đạo diễn điện ảnh song thành. Nàng ở bên trong diện nữ chính thơ hấu thời kỳ, đạo diễn đối nàng khen không dứt miệng. Xuất phát từ lễ phép, Hàn Ôn Vũ ngồi xổm bánh quy nhỏ trước mặt, cùng nàng trò chuyện trong chốc lát. "Diễn kịch hảo chơi sao?" Hắn hỏi. Bánh quy nhỏ còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Đỗ Thiến Di giành trước một bước, đương nhiên hảo chơi, bánh quy nhỏ thực thích diễn kịch, phía trước còn có cái đại đạo diễn nói giỡn, nói nàng là tiểu diễn xi. Si. "Phốc một chút," Dung Nguyệt cười ra tiếng. Dung Bạch cầm 20 đồng tiền ở nàng trước mặt quơ quơ. Đừng cười người khác, chạy nhanh ngẫm lại hai chúng ta cơm sáng ăn cái gì đi. Đỗ Thiến Di không để ý tới Dung Nguyệt cười nhạo, lại đem Nhi Tử kéo đến Hàn Ôn Vũ trước mặt, "Đây là ta Nhi Tử đầu đầu, hắn cùng bánh quy nhỏ giống nhau." Đối diễn kịch thực cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian trước ở trong TV nhìn thấy tỷ tỷ, hắn còn rung đùi đặc ý địa học tỷ tỷ niệm lời kịch, rất thú vị. Đầu đầu bị đẩy tiến lên, bản gầy ba ba mặt, "Ta đói bụng, ta không cần ăn mì sợi." Hàn Ôn Vũ rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, lãnh đạm mà nói, không còn sớm, vẫn là trước cấp hải tử nấu cơm đi. Đỗ thiến di tươi cười đầy mặt mà đáp ưng xuống dưới, hành, về sau còn có cơ hội, đến lúc đó lại làm hải tử cho ngươi niệm một đoạn lời kịch. Nói xong, nàng lôi kéo bánh quy nhỏ cùng đầu đầu hồi phong bếp. Nhưng An An không làm bánh quy nhỏ đi, tay nhỏ nhẹ nhàng dắt lấy tay nàng, bánh quy nhỏ, chúng ta đi trên lầu đáp xếp gỗ xe đi. Làm minh mận A-Z cho ta đưa xếp gỗ xe, thực hảo ngoạn, làm ta ba ba cùng chúng ta cùng nhau đáp. Bánh quy nhỏ ánh mắt sáng lên, "Hảo nha. Bánh quy nhỏ mụ mụ này sắc mặt, thật sự nhìn không được. Ở Mạc Tuệ trước mặt một bộ dáng, ở đạo diễn trước mặt lại là một khác phúc bộ dáng. Các ngươi chú ý tới sao? Vừa rồi bánh quy nhỏ mụ mụ nhắc tới điện ảnh song hành thời điểm, nói chính mình nữ nhi diễn chính là nữ chủ khi còn nhỏ, nói rõ cố tình không đề cập tới cái kia nữ chủ chính là Mạc Tuệ. Hy vọng hài tử mau mau lớn lên, về sau chính mình tiếp diễn chính mình phi, đường lý nàng mẹ." Khán giả thật sự xem bất quá mất phun đảo vài câu, nhưng cũng cũng không có tức giận phi thường. Bởi vì, tuy rằng ngay từ đầu nhìn thấy Đỗ Thiên Di mang theo tỷ đệ hai, sẽ cảm thấy nàng là điển hình trọng nam khinh nữ, đối nữ nhi không tốt, nhưng trải qua một ngày quan sát, mọi người xem đến ra tới, bánh quy nhỏ ở nhà cũng không chịu quá lớn ủy khuất. Đỗ Thiên Di đẩy bánh quy nhỏ đi kiếm tiền, nhưng cũng không bỏ được buông tha chính mình nhi tử, nếu là tỷ đệ hai đều đi đương ngôi sao nhí, như vậy nàng liền áo cơm mua yêu. Không riêng gì nàng, Hiện tại rất nhiều ngôi sao nhí cha mẹ đều là như thế này, mọi người đều biết Dương Minh Tinh tới tiền mau, một đám đẩy hài tử đi đương ngôi sao nhí hoặc là tiểu người mẫu, nhưng chân chính có thể từ nhỏ hỏa đến đại lại có mấy cái. Chờ đến không có biện pháp giữa hài tử đi tránh mau tiền, bánh quy nhỏ ba mẹ sớm hay muộn muốn gánh khởi làm cha mẹ trách nhiệm. Ta cảm thấy bánh quy nhỏ nàng mẹ không nên thượng cái này tiết mục, nàng nên đi thượng thực tập cha mẹ. Thực tập cha mẹ có hay không đệ nhị quý? Ta cho nàng báo danh. Đỗ Thiến Di không biết khán giả ở thảo luận cái gì, lúc này nàng đem 20 đồng tiền suy đến trong túi, lại từ tụ lạnh lấy ra ngày hôm qua dư lại một chút mì sợi. Nay đó mì sợi, đủ 3 người chắp vá ăn một đốn cơm sáng. Mặc dù đầu đầu vẫn luôn ở náo, nhưng nàng đến bảo vệ tốt quy tắc, bằng không khẳng định muốn bị mắng. Hàn Ôn Vũ lôi kéo Trương Như manh trở về phòng. Hắn một phóng hảo hành lý, liền từ trong túi móc ra một cái bánh rán mơ, nhỏ giọng nói, "Chạy nhanh ăn." Trương Như manh xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Chỉ chỉ trong phòng không chỗ không ở ca mạ dạ, mọi người đều nhìn đâu. Hàn Ôn Vũ trong tay nắm bánh rán bơ, cứng lại rồi. Hắn lần đầu tiên thượng tổng nghệ, phía trước cũng không thấy quá mặt khắc phát sóng trực tiếp, chỉ có mấy tháng trước Trương Như Minh ở nhà truy thực tập cha mẹ thời điểm xem xét vài lần. Như thế nào cái này Tiết Mục liền trong phòng đều có cả mạ dạ? Thực tập cha mẹ Tiết Mục trong phòng ngủ rõ ràng là chủ không đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Ôn Vũ cũng không biết nên lấy này bánh rán bơ làm sao bây giờ hảo cuối cùng vẫn là Trương Như manh mang theo hắn cùng nhau, đem hắn trộm mang đến hết thảy đồ ăn nộp lên tiệc mục tổ. Rao ra đồ ăn thời điểm, Hàn Ôn Vũ lưu luyến không rời, nhỏ giọng nói, "Đây là ngươi thích nhất ăn, ta riêng cho ngươi mua." Mà Trương Như manh ngẩm tuy là hiên ngang tính tình, ngay cả An Mặc đều là đi lánh đạm phòng, nhưng ở Hàn Ôn Vũ trước mặt, lại là giống cái đắm chìm ở ngọt ngào tình yêu chung hạnh phúc tiểu nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, khán giả cũng không rảnh lo nói Hàn Ôn Vũ trộm mang đồ ăn sự. Bắt đầu điên cuồng chụp hình chương như manh biểu tình bao. Bên kia, Dung Nguyệt cùng Dung Bách đêm qua 8 giờ liền ngủ, không vì cái gì khác, thật sự là đói đến muốn mệt. Dính gối đầu khi, Dung Bách thậm chí không biết chính mình là mệt nhọc, vẫn là đói hun mê. Lúc này hai huynh muội thương lượng, nếu không ra cửa mua cái màn đầu. Một cái không mang theo nhân màn đầu mới một khối tiền, hai người bọn họ một người một cái, hai khối tiền liền giải quyết. Gần nhất đứa sáng cửa hàng ở 1 km ngoại, đi một chuyến qua lại cũng không bao lâu co như là buổi sáng giải luyện. Dung Nguyệt nói, Dung Bách nhìn nàng, ngươi chạy trốn động sao? Dung Nguyệt lắc đầu, ngươi không muốn ăn màn đầu sao? Ta tưởng, theo bản năng chi gian, Dung Bách nhìn phía Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ. Hai người bọn họ đang ở ăn màn đầu. Đừng nhìn bọn họ. Dung Nguyệt tức giận mà nói, chính chúng ta đi ra ngoài mua. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ vừa nghe, hung hăng cắn một ngụm trong tay cứng rắn vô cùng màn đầu. Ăn ngon sao? Cố Dịch Thành hỏi. Ăn ngon thật. Mạc Tuệ lấy ra chụp mỹ thực quảng cáo kỹ thuật diễn, lăng là đêm này màn đầu ăn đến mềm sốp có co giãn lại có thể khẩu. Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, đem đầu quay lại đi. Công bằng một chút, cùng đi mua. Dung Nguyệt nói. Dung Bách thở dài, đi thôi. Hai anh em đi ra cửa mua màn đầu. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ ăn xong chính mình làm sắt thép màn đầu đối phó rồi một đốn, lên lầu bồi An ăn, ăn chơi. Tiểu đoàn tử sớm tại phát sóng trực tiếp bắt đầu phía trước liền ăn qua cơm sáng.